Diệp Nam họng súng hơi hơi điều chỉnh, nhắm ngay rừng cây chỗ sâu trồng, thực mau, vài bóng người xuất hiện ở Diệp Nam tầm mắt trong phạm vi. Diệp Nam thấy rõ ràng phía trước Nam nhân kia, đồng tử đột nhiên hơi hơi co rụt lại. Hàn Vinh Hàn Vinh đôi tay từng người dẫn theo một phen màu bạc súng lục, bên hông trừ bỏ cắm băng đạn bên ngoài, cũng chỉ có đạn chớp cùng chấn động đạn các một hai cái, mặt khác liền lại không có gì vũ khí, hơn nữa hắn một người ăn mặc quân màu xanh lục áo ngụy trang. Ở một đám ăn mặc màu trắng cắt lợi phục trong đám người có vẻ đặc biệt chói mắt. Hàn Vinh tự hồ sớm phát hiện phía trước ba người, cũng không có cái gì vô nghĩa, trực tiếp liền khai chiến. Hàn Vinh phía sau mấy cái đội viên từ mấy cái phương vị bọc đánh qua đi, trong tay đột kích bộ thường không ngừng mở miệng, áp chế đối diện ba cái đội viên. Hàn Vinh trực tiếp khởi động, hướng về bọn họ vọt qua đi. Hàn Vinh mới vừa động, Diệp Nam tâm liền bỗng nhiên mẹ dự. Thật nhanh! Chi viện ba người kia, công kích địa phủ tiểu tổ. Diệp Nam không chút do dự hạ đạt công kích mệnh lệnh, trong tay hắn ngắm bắn súng trường căn bản là không có đi nhắm chuẩn Hàn Vinh, bởi vì hắn biết ở cái này khoảng cách, hắn căn bản là vô pháp nhắm chuẩn tốc độ mau đến giống như mị ảnh giống nhau Hàn Vinh. Hắn trực tiếp nhắm ngay phía sau một cái chính ôm đột kích bộ thương không ngừng nổ súng áp chế đội viên, sau đó không chút do dự khấu động cò súng. Phang. Thanh Thúy tiếng súng chung, đầu trâu trên người toát ra tiêu chí tử vong khói đặc. Cùng lúc đó, Thái Sơn đám người tam đem đột kích bộ thương đã vang lên. Toàn bộ nhắm chuẩn chính là nương trong rừng cây cối nhanh chóng đột tiến Hàn Vinh, đều hy vọng nương xuất kỳ bất ý có thể trực tiếp đem Hàn Vinh cấp xóa sạch. Nhưng mà liền ở thương vang trong ngay mắt, Hàn Vinh thân mình liền đột nhiên gặp lại, thân thể phóng người lên, nháy mắt lướt qua một cái sườn dốc phủ tuyết, dừng ở sườn dốc phủ tuyết mặt sau, Thái Sơn chờ ba người công kích toàn bộ thất bại, thật nhanh phản ứng, Thái Sơn ba người đều là trái tim nhánh nảy, bởi vì Hàn Vinh biểu hiện ra ngoài mặc kệ là tốc độ vẫn là phản ứng đều hoàn toàn không phải người bình thường có thể làm được. Diệp Nam một thương xử lý đầu châu, Hắc vô thưởng cùng phán quan hai người nhanh chóng lắc mình gần đây ở nếp, rồi sau đó Phương Bạch vô thưởng súng ngắm khẩu đã để nhất nháy mắt xoay lại đây. Diệp Nam sớm chú ý tới phía sau Bạch vô thưởng, chẳng qua rừng cây thực mật, vừa rồi tình huống quá khẩn cấp, hắn đã vô pháp lại chờ, cho nên mới từ bỏ Bạch vô thưởng. Tiểu tâm tay súng bắn tỉa. Diệp Nam thấp giọng quát, ôm nắm bắn hướng về bên cạnh một cái quay cuồng, quay cuồng đồng thời. Bạch vô thường ngắm bắn súng trường văng lên. Bạch vô thường nhắm chuẩn chính là Diệp Nam. Này một thương cũng bởi vì Diệp Nam kịp thời né tránh mà rơi không. Mặt khác một bên ba cái ẩn long thành viên nguyên bản bị ép tới hoàn toàn không dám ngẩng đầu, mắt thấy liền phải bị Hàn Vinh đột phá cưỡng sát. Cứu binh lại bỗng nhiên từ bên cạnh sát ra tới, làm cho bọn họ hoán một hơi. Thừa dịp địa phủ tiểu tổ người quay đầu đối phó Diệp Nam đám người khi, bọn họ cũng thăm dò phối hợp tiến hành công kích. Địa phủ tiểu tổ nháy mắt lâm vào bị hai cái đội ngũ giáp công quấn cảnh. Hàn Vinh trầm giọng quát, các ngươi kiểm chế cái kia tiểu đội, ta thu phục này ba cái. Là, Hắc Bạch vô thường cộng thêm phán quan thay đổi họng súng, đối với Long ưng tiểu tổ bên này một trận bắn phá áp chế. Ba người kia cũng tưởng thừa dịp cơ hội này tiến hành đột kích, cầm đầu cái kia lấy ra một cái đạn chớp, kéo ra kéo hoàn liền hướng về Hàn Vinh phương hướng ném qua đi. Tuy rằng là ở trên chiến trường, nhưng là Hàn Vinh lại tựa hồ có thể phân biệt xuất chiến trong sân mỗi một thanh âm, đương cái này đạn chớp mới bị ném ra. Hàn Vinh liền đã nâng lên mẩu ngân bạch súng lục, khấu động cò súng. Phèn. Đạn chớp vừa mới rời tay, liền đã bị Hàn Vinh bắn ra viên đạn cấp kiếp nổ, mảnh liệt bạch quang long lánh, giống như ở kia ba nam nhân trên không thêm một cái long lánh thái dương. Hàn Vinh thừa dịp cơ hội này, trực tiếp hướng thân dựng lên, sau đó một cái phi thoán, cả người trực tiếp theo trên mặt đất tuyết địa hướng về phía trước bay nhanh trưởng, nháy mắt từ mặt bên đột phá kia ba nam nhân phòng tuyến. Bạch bạch. Hàn Vinh trong tay song thương không có bất luận cái gì tạm dừng không ngừng xa kích chờ đến hắn thân mình ở tuyết trên mặt đỉnh chỉ trước khi kia ba nam nhân trên người đã toàn bộ bước lên khói đặc Diệp Nam dựa vào một cái thật dày tuyết đôi đứng xa xa nhìn một màn này trong lòng tràn ngập kinh hãi này Hàn Vinh thật sự quá mánh Diệp Nam khiếp sợ cùng Thái Sơn đám người khiếp sợ lại có điều bất đồng Thái Sơn đám người khiếp sợ chính là Hàn Vinh hoàn toàn siêu nhân hành vi nhưng là Diệp Nam lại biết đây là Hàn Vinh nội khí tu luyện đến rất cao thâm nông nội nguyên nhân trên chiến trường nhất cử nhất động đều ở hắn trong lòng Hắn luôn là có thể mau người một bước, có thể không mánh sao. Trưng 579, rút xuống thuật, ai nhanh hơn? Hàn Vinh từ thạch đôi mặt sau giò ra đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Nam bên này, biểu tình lênh khốc, nhìn Diệp Nam bên này, giống như là nhìn chầm chầm con mồi ưng. Hàn Vinh lúc này khoảng cách Diệp Nam đám người bất quá 3-40 mễ, Diệp Nam kiến thức quá Hàn Vinh phía trước kia chớp đánh bất ngờ kia ba nam nhân tốc độ, biết hắn cái kia vị trí khoảng cách chính mình nơi này. Đơn giản cũng chính là một cái mạnh mẽ đánh bất ngờ vài giây khoảng cách mà thôi. Diệp Nam giơ tay đối với Hàn Vinh bên kia đó là một thường, trực tiếp đem Hàn Vinh đánh đến mai phục đầu đi, đồng thời thấp giọng quát, Triệt Thoái phía sau, kéo ra khoảng cách. Thái Sơn đám người mắt thấy Hàn Vinh trong chớp mắt liền xử lý kia ba cái đội viên, trong lòng đều là vô cùng khiếp sợ cùng sợ hãi. Gia hỏa này quá cường, vẫn là người sao? Nghe được Diệp Nam nói, vài người nâng lên thương, hướng về đối diện Hắc Vô Thường đám người một hồi ban phá sau đó xoay người không lưng nhanh chóng hướng về mặt khác một bên rút lui. Diệp Nam lót sau, hắn biết đối phương tay súng bắn tỉa khẳng định chính nhìn chằm chằm chính mình, hắn đang chuẩn bị lấy ra một cái đạn chớp, lại đột nhiên thấy cách đó không xa Hàn Vinh Dương tay một ném. Diệp Nam đồng tử đột nhiên co rụt lại, cả người máu tươi phảng phất trong nháy mắt đỉnh chỉ kích động, cả người nội khí điên cuồng trào dâng, mà hắn nhãn lực cũng ở trong nháy mắt bị hắn tăng lên tới cực hạn, ở kia đồ vật rời tay trong nháy mắt, Diệp Nam liền thấy rõ ràng nó ngoại hình đạn chớp, Diệp Nam tay phải đống nhiên vùng, trực tiếp phổi đi qua chính mình bao đựng súng, súng lục đã bị Diệp Nam ngón tay câu lấy, sau đó trực tiếp rút súng nơi tay, ở không trung vẽ ra một cái khéo đưa đẩy đường cong, họng súng trực tiếp nhắm ngay không trung bay qua tới đạn chớp, bang, bang, bang, phanh, đạn chớp ở bay đến Diệp Nam phía trước không xa trên không thời điểm, bị Diệp Nam phóng ra viên đạn cấp đánh trúng, sau đó tạc vỡ ra tới, ở tạc nước trong nháy mắt, Diệp Nam đã cúi đầu nhắm mắt nhưng là lại như cũ cảm thấy trước mắt trong nháy mắt thuần trắng một mảnh hắc bạch vô thường cùng phán quan nguyên bản đều nhìn trầm trầm diệp nam đặc biệt là bạch vô thường ngắm bắn súng trường nhắm chuẩn diệp nam phương vị chuẩn bị cấp diệp nam một kích phải giết nhưng mà này bỗng nhiên ở không trung tạc nước đạn chớp lại làm cho bọn họ trước mắt nháy mắt một mảnh tuyết trắng hai mắt đau đớn hàn vinh ném ra đạn chớp sau liền đã làm tốt xuất kích chuẩn bị nhưng mà diệp nam tia chớp rút súng nhanh chóng đánh trúng đạn chớp làm hắn cũng đồng dạng trúng chiêu hắn nhắm mắt lại nháy mắt cúi đầu Đem chính mình thân thể đặt tiềm hộ lúc sau, đồng thời quát to, phong lang, là ngươi. Hàn Vinh đã từng gặp qua Diệp Nam thi triển này đường cong rút súng thuật, lúc ấy vẫn là cùng Long vương cùng nhau xem, hai người còn thảo luận quá Diệp Nam. Chỉ bằng vào đường cong rút súng thuật cũng không thể xác định đối phương chính là phong lang Diệp Nam, nhưng là có thể tại như vậy ngắn ngủi thời gian hoàn thành rút súng hơn nơi chuẩn xác bắn chúng đạn chớp, cũng tuyệt đối không phải người thường có thể làm đến. Nay đã không phải hay không huấn luyện có tố vấn đề mà la hoàn thành cái này động tác yêu cầu thần kinh phản xạ tốc độ cùng động tác phối hợp chờ các phương diện yêu cầu đã viễn siêu với người thường có thể đạt tới tiêu chuẩn. Toàn bộ ẩn long trung có thể hoàn thành cái này động tác chỉ có vài người, mà tham gia trận thi đấu này cũng chỉ có phong lang Diệp Nam một người. Diệp Nam nhanh chóng chớp động đôi mắt, trước mắt dần dần hồi phục bình thường, mà ở cái này trong quá trình, Diệp Nam lỗ thai còn lại là không dám lơi lỏng lắng nghe chung quanh bất luận cái gì động tĩnh. Hàn Vinh bên kia không có truy kích. Này thuyết minh hắn cũng trúng chiêu, cái này làm cho Diệp Nam trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, mà ngay sau đó Hàn Vinh tiếng quát, cũng chuyển vào Diệp Nam lô thai. Diệp Nam không trả lời Hàn Vinh, không lưng bước nhanh hướng về Thái Sơn đám người rút lui Phương hướng mà đi. Đối phương bỏ mình một cái, còn dư lại bốn người, chính mình này Phương cũng còn có bốn người, nhân số không kém, nhưng là Diệp Nam lại không cho rằng chính mình bốn người là đối phương đối thủ. Hàn Vinh vừa rồi một loạt động tác, Diệp Nam đều xem đến rất rõ ràng. Diệp Nam cảm thấy chính mình ít nhất làm không được như vậy. Hàn Vinh so với chính mình càng mau, thương pháp càng chuẩn, càng có hành động lực, ít nhất ở đánh bại đối phương ném ra đạn chấp này một chuyện thượng. Tuy rằng Diệp Nam cũng làm được, nhưng là Hàn Vinh lại chỉ dùng một thương, mà chính mình dùng tam thương. Một thương cùng tam thương, này trung gian đã có thể nói minh rất nhiều vấn đề. Diệp Nam lui thực mau, lui đến cản tịnh lợi lạc. Diệp Nam rời đi thanh âm, cũng không có dấu giếm được Hàn Vinh, hắn khỏe miệng hơi hơi nết lên hai phân. Hàn Vinh cũng không có sốt ruột, phía trước Diệp Nam biểu hiện đã cho hắn không nhỏ kinh hỉ, hắn đảo muốn nhìn hắn còn có thể bộc phát ra cái dạng gì tiềm lực. Hàn Vinh chờ chính mình đôi mắt hồi phục bình thường, từ ẩn nấp địa phương ngẩng đầu khi, Diệp Nam bốn người đã lui ly mấy chục mét, trong rừng cây mật mật thân cây cùng các loại tuyết động, vì bọn họ cung cấp cũng đủ hiểm hộ. Hàn Vinh nương cây rừng hiểm hộ đi ra, Hắc Bạch Vô Thường cùng phán quan cũng đi ra cùng Hàn Vinh sẽ cùng, đầu châu còn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình ngồi ở tại chỗ. Đội trưởng là Long Hưng Tiểu Tổ. Hàn Vinh trầm giọng nói, Ân, khẳng định là bọn họ, vừa rồi cái kia tay súng bắn tỉa, nhất định là Phong Lang. Hắc vô thường sườn mặt nhìn tiếp theo mặt hề vài đầu châu, Phong Lang đủ tàn nhẫn A, vừa lên tới liền đem đầu châu cấp làm, chỉ là bọn hắn vừa rồi cách đến rất xa, vì cái gì không đối đội trưởng ra tay đâu. Hàn Vinh lắc đầu nói, đối với súng ngắm tới nói, điểm này khoảng cách thân cận quá, chúng ta xuất hiện cũng không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp khởi sướng tiến công. Hắn súng ngắm theo không kịp ta tốc độ, hơn nữa hẳn là hắn tưởng cứu viện này ba người, cho nên mới tùy tiện tuyển một cái xuống tay. Hắc vô thường hư một tiếng nói, đội trưởng, ngươi quả nhiên chưa nói sai, Ẩn Long duy nhất có thể cùng đội trưởng quyết tranh hơn thua đó là người này, vừa rồi hắn kia một tay rút súng đánh bùng lên quang đạn khá vậy là khó lường. Bên cạnh bạch vô thường hư lạnh nói, hắn chính là liên tục khai tam thương, so đội trưởng cần phải kém nhiều. Hàn Vinh lắc đầu nói, là muốn so với ta kém một ít. Nhưng là cũng không nghĩ đến nhiều như vậy, tay của ta thương nguyên bản liền ở ta trên tay, mà hắn súng lục nguyên bản còn ở bao đựng súng đâu, đường cong rút xuống thuật, so phía trước nhìn thấy lần đó càng mau càng chuẩn. Phán quan trầm giọng hỏi, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Hàn Vinh trên mặt toát ra hai phần tươi cười, còn có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục chúng ta phía trước kế hoạch ra, truy đi xuống, đảo qua đi, đem bọn họ toàn bộ quét đi ra ngoài. Là, Hàn Vinh cũng cũng không sốt ruột. Trước cấp chính mình song thương băng đạn bổ sung hảo viên đạn, lúc này mới đem song thương cắm về tới trên đùi, này thương ở trên đùi cùng ở trên tay hắn, kỳ thật không có gì khác biệt, bởi vì hắn rút súng thuật so Diệp Nam còn muốn mau Hàn Vinh đám người tiếp tục hướng về Diệp Nam đám người phương hướng đuổi theo qua đi, nhưng là đi trước bước chân lại so với phía trước chậm rất nhiều, hơn nữa di động vị trí chi gian, cũng càng thêm ẩn nấp Diệp Nam nơi Long ưng tiểu tổ cùng Hàn Vinh địa phủ tiểu tổ một phen giao thủ, tuy rằng Long ưng tiểu tổ dẫn đầu lưu bước. Nhưng là xử lý địa phủ tiểu tổ đầu châu, hơn nữa toàn thân mà lui, Diệp Nam bày ra kia một chiêu rất hay, cũng cho địa phủ tiểu tổ thành viên áp lực, bọn họ cũng không dám có chút nào đại ý. Người này, không đơn giản á. Trưng 580, thiên ngoại một thương. Phong lang, bọn họ ở chúng ta mặt sau, chúng ta như thế nào làm? Diệp Nam vừa rồi bày ra ra tới năng lực, làm Thái Sơn mấy người đều vô cùng khiếp sợ cùng bội phục. Không chỉ là hắn cá nhân tác chiến năng lực, cũng ở chỗ hắn đối chiến trường phán đoán cùng quyết đoán. Hỏi chuyện Thái Sơn, hắn có được thực phong phú kinh nghiệm, nhưng là ở ứng phó một ít đột phát sự tình thượng quyết sách lực lại hơi yếu, mà trước mắt Hàn Vinh thực lực xa xa vượt qua hắn phán đoán, hắn dứt khoát đem quyền chỉ huy giao cho Diệp Nam. Diệp Nam sắc mặt nghiêm trọng, Hàn Vinh cường đại có chút ra ngoài hắn dự kiến. Tuy rằng Hàn Vinh cũng không thể đau thương bất nhập, nhưng là thật muốn là chứng minh gặp được, một chọi một, Diệp Nam tin tưởng chính mình thắng khả năng tính sẽ không vượt qua tham thành. Tung Chi Diệp Nam tin tưởng Hàn Vinh bày ra ra tới năng lực, còn không phải hắn toàn bộ thực lực bùng nổ, nếu hắn toàn lực bùng nổ, thực lực tuyệt đối sẽ càng thêm khủng bố. Đây cũng là hắn vì sao chỉ lấy hai thanh súng lục, liền dám mạnh hướng cầm trong tay đột kích bộ thương đối thủ trận tuyến tự tin. Chiến trường đều ở hắn trong khống chế, trừ phi giống vừa rồi chính mình đám người đột nhiên khởi sướng đánh bất ngờ như vậy ngoài ý muốn tình huống, chính diện giao chiến, phần thắng thật sự quá tiểu. Lui, tìm một cái dễ thủ khó công địa phương, ngay tại chỗ phòng thủ kéo dài tới trời tối lại nghĩ cách. Trên chiến trường dựa vào là thực lực, hiện tại lẫn nhau đều biết đối phương vị trí, muốn thoát khỏi đối phương, lại hoặc là dùng cái gì kỳ chiêu, kia cơ bản là không có khả năng. Chỉ có ngành làm là. Bốn người một đường lui lại 3400 mét, Diệp Nam ngừng lại, chỉ vào một cái nô lên góc đất, liền tại đây đi, ta cũng đối phó đối phương tay súng bắn tỉa, nếu Hàn Vinh xông lên, ta đối phó hắn, Bạch Lang ngươi hiệp trợ ta." Đội trưởng cùng bản phím các ngươi hai người nhất định phải bám trụ những người khác, không cho bọn họ xuống lên. Là, Diệp Nam bốn người ở cái này gò đất bên cạnh đồn trú xuống dưới, Diệp Nam ôm ngắm bắn xuống trường, lẳng lặng ghé vào gò đất bên cạnh một cây đổ đại thụ thân cây lúc sau, lẳng lặng chờ. Hàn Vinh đám người rất xa ép tới, sau đó ở ước chừng 100 mét địa phương dừng lại. Mặc kệ là ai, ở tay súng bắn tỉa cố thủ trận địa phía trước, đều cần thiết phải cẩn thận tiểu tâm lại cẩn thận, nếu không... Thực dễ dàng bị một thương xử lý Bọn họ dừng lại Hàn Vinh cao mày nhìn thoáng qua nơi xa gò đất trầm giọng nói Phong lang là tay súng bắn tiểu Ta đi hấp dẫn hắn chú ý Bạch vô thưởng chú ý công kích Hắc vô thưởng phán quan các ngươi tự do công kích Tiểu tâm nắm bắn Là Hàn Vinh mạo hiểm eo Từ ẩn thân địa phương chạy trốn ra tới Tay phải nắm súng lục Tay trái lại là không Hắn cần thiết tận khả năng bảo trì thân thể linh hoạt tính Hắn ở trong rừng cây giống như ưu linh giống nhau tới gần diệp nam đám người đóng giữ gò đất diệp nam cũng đã thấy được hàn vinh nhưng là này đoạn khoảng cách rừng cây tương đối dầm dặm hàn vinh tựa hồ đã đoán được diệp nam đại khái vị trí bất luận cái gì một lần di động ở hắn cùng diệp nam chi gian tổng hội có như vậy hai ba căn cây cối che đậy diệp nam xạ kích góc độ diệp nam bình thanh tĩnh khí lặng lặng chờ đợi hắn nhìn không tới đối phương người khác nhưng là nhưng cũng biết nói đối phương tay súng bắn tỉa nói vậy cũng đang âm thầm nhìn chăm chăm bên này tìm cơ hội ra tay Hàn Vinh là cái mồi câu, hơn nữa là cái rất nguy hiểm mồi câu, không thể không ăn, nhưng là rồi lại tùy thời sẽ bị kéo xuống nước sâu. Diệp Nam đương nhiên nhất muốn làm rất vẫn là Hàn Vinh, chỉ cần cấp lấy rất Hàn Vinh, Diệp Nam có rất lớn nắm chắc xử lý dư lại vài người, lấy được cuối cùng thắng lợi. Sắp đại thụ phía sau, Diệp Nam ngắm bắn súng trường đã nhắm ngay Hàn Vinh ẩn thân địa phương, đã rất gần, lại gần nói, ngắm bắn súng trường liền thực không có phương tiện. Diệp Nam ngón tay đã đặt ở cò súng thượng, trong rừng vô cùng yên tĩnh Tiên tính đến Diệp Nam đều có thể nghe được chính mình tim đập. Đột nhiên, Hàn Vinh thân ảnh từ bên cạnh một bắn mà ra, tốc độ mau kinh người, giống như là núi rừng chung nhảy lên linh hầu. Diệp Nam nhắm chuẩn kính theo mở gì, đồng thời khấu động cò súng. Tiếng súng chung, Hàn Vinh thân mình cũng không có tạm dừng, càng thêm nhanh chóng ở trong rừng chạy vội, giống như là thoát cương con ngựa hoang, không, là tiến vào săn thu trạng thái li báo. Liên ở Diệp Nam thương vang đến đồng thời, Hàn Vinh đã biết Diệp Nam hư vị, hắn ở chạy như bay trùng. Nổ xuống đạn chớp, trực tiếp ném hướng về phía Diệp Nam bên này, ngay sau đó lại là một cái chấn động đạn. Nếu đây là chân thật chiến tranh, hắn ném tuyệt đối chính là uy lực thật lớn bom. Đạn chớp, chấn động đạn lần lượt nổ mạnh, tuy rằng Diệp Nam đều có chuẩn bị, nhưng là chung quy quấy nhiễu Diệp Nam cùng Thái Sơn đám người, mà thừa dịp cơ hội này, hắc vô thường cùng phán Quan cũng đã vận hưởng ra, mà bạch vô thường ngắm bắn súng trường cũng đã nhắm ngay Diệp Nam nơi vị trí, chỉ cần Diệp Nam lần thứ hai ngẩng đầu. Đầu tiên đón hắn đó là Bạch Vô Thường ngắm bắn súng trường. Diệp Nam trong lòng âm thầm tiêu khổ, Hàn Vinh tuy rằng là một người tiến công, nhưng là hắn có tay súng bắn tỉa tại hậu phương áp trận, mà chính hắn động tác quá nhanh, bom ném đến quá lưu, làm người căn bản là không có biện pháp chống đỡ. Đây là muốn cưỡng chế phá vỡ a. Hàn Vinh cũng không có trực tiếp đánh sâu vào phòng tuyến, mà là nương trong rừng cây tối tuyết động hiểm hộ, nhanh chóng lướt qua một cái đường cong, cắt về phía Thái Sơn đám người bên này. Hiển nhiên Hàn Vinh dụ dỗ Diệp Nam bại lộ vị trí lúc sau, hắn liền đem hắn giao cho Bạch Vô Thường, mà hắn đang chuẩn bị mạnh mẽ đột phá Thái Sơn bên này phòng tuyến. Hắc Vô Thường cùng Phán Quan hai người cũng đã vọt đi lên, bọn họ hướng chính là thẳng tắp, cho nên thực mau liền tiếp cận Hàn Vinh, đi theo Hàn Vinh phía sau, một bên chạy vội, một bên xạ kích. Thái Sơn ba người toàn bộ từ ẩn thân địa phương dơ lên đột kích bộ thường, nhắm ngay vọt tới Hàn Vinh đám người công kích. Hàn Vinh thân mình ẩn thân ở một cái thụ sau, giơ tay một thường, bàn phím trên đầu liền toát ra khói đặc. Bàn phím bỏ mình. Thái Sơn cùng Khổng Thu hai người bị bắt phục thần, bọn họ hoàn toàn không cụ bị cùng Hàn Vinh chính diện đối kháng thực lực, lúc này mới một cái đối mặt bàn phím liền bỏ mình. Hai bên khoảng cách đều đã rất gần, Khổng Thu khẽ cắn môi kéo ra một cái đạn chớp hướng về bên ngoài ném đi, nhưng mà đạn chớp mới một bay ra, tránh ở thụ sau Hàn Vinh đã lần thứ hai giơ tay, bạch bạch hai thương đánh bạo đạn chớp, thương pháp chuẩn làm người hoảng sợ. Khổng Thu đạn chớp cũng không có ngăn trở trụ đánh sâu vào Hàn Vinh ba người bước chân. Diệp Nam biết khổng thu đám người khẳng định là ngăn không được Hàn Vinh, chỉ có từ bỏ ngắm bắn súng trường, trên mặt đất một cái quay cuồng, rời đi nguyên lai ngắm bắn vị trí, dựa vào một thân cây làm thượng, sau đó nâng lên đột kích bộ thường, nhắm ngay chính nhằm phía gò đất mặt bên Hàn Vinh liền quét. Hàn Vinh thân mình một bên, nhanh chóng vô cùng tránh ra tại chỗ, tay trái súng lục đã nhắm ngay Diệp Nam khấu động cò súng, mà hắn tay phải súng lục như cũ đối với gò đất sau Thái Sơn cùng khổng thu, thế nhưng là tâm phân nhị dùng vô cùng hung hãn Diệp Nam biết Hàn Vinh thương pháp chuẩn muốn mệnh, căn bản không dám thò đầu ra cùng đối phương đối đua, chỉ có lùi về thủ sau. Hàn Vinh đánh lui Diệp Nam, lần thứ hai chuẩn bị nhắm phía Thái Sơn đám người, một lần là bắt được Thái Sơn đám người. Mắt thấy Hàn Vinh liền phải phá tan phòng tuyến, Hàn Vinh lại là đột nhiên sắc mặt biến đổi, thân mình đột nhiên hướng về bên cạnh trong đống tuyết một phát. Frank Liên ở Hàn Vinh thân mình phát gục đồng thời, ở bên phương cái kia chủi lùi sườn lĩnh đỉnh núi thượng đột nhiên vang lên một tiếng súng tiế Ngày mai bùng nổ, Tiểu Tám đã mo hộp máu, cảm giác mấy ngày nay tóc lại rất thật nhiều. Trương 581, ba chân thế chân vạc, Hàn Vinh thân mình đột nhiên phát gục, nhưng là theo sát ở hắn phía sau mấy mét Hắc vô thường trên người lại là đột nhiên toát ra khói đặc. Hắc vô thường ngạc nhiên dừng lại bước chân, nhìn nhìn chính mình trên người cuồn cuộn khói đặc, lại ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia chủi lùi che kín tuyết động núi tuyết sườn lĩnh. Cái kia sườn lĩnh thượng cũng không có bất luận cái gì cây cối, bởi vì đó là một khối phong hóa huyền nhai vách đá. Phía trên che kín tuyết động, không có bất luận cái gì ẩn thân địa phương. Tuyết động phía trên có một sợi đang ở tiêu tán khói nhẹ, hiện nhiên tại đây chủi lùi sần lĩnh trong đống tuyết còn tiềm tàng một cái tay súng bắn tỉa. Ở ban ngày thời điểm, không ai có thể lướt qua kia thật dài khoảng cách tới vị trí này tiềm tàng lên, chính là nơi này thật thật tại tại tiềm tàng một cái tay súng bắn tỉa. Chỉ có một giải thích, đó chính là cái này tay súng bắn tỉa ở đêm qua phong tuyết lớn nhất thời điểm, lặng yên lướt qua kia đoạn chủ Sau đó tiềm tàng ở cái này nhìn qua tuyệt đối không có khả năng giấu người địa phương. Tuy rằng còn không biết này giống như thiên ngoại một thương tay xuống bắn tỉa rốt cuộc là ai, nhưng là Diệp Nam lại sẽ không bỏ qua cơ hội này. Diệp Nam rõ ra đột kích bộ thương, nhắm ngay phác gục trên mặt đất Hàn Vinh liền quét. Hàn Vinh tựa hồ ở phác gục trên mặt đất thời điểm liền đã đoán trước tới rồi này hết thảy. hắn thân mình mới vừa ngã xuống đất, đôi tay hai chân đồng thời phát lực, cả người giống như là trang lò so giống nhau, đột nhiên hướng về phía trước sông ra ngoài Vừa lúc tránh đi Diệp Nam bắn phá, Hàn Vinh thân mình một cái quay cuồng, đã thuận thế lăn vào gò đất sườn phía sau, nương gò đất che lấp Diệp Nam xạ kích góc độ, mà Thái Sơn cùng Khổng Thu hai người cũng đều bại lộ ở hắn trước mặt. Hàn Vinh ngưỡng mặt hướng thượng, hai chân vừa dẫm, cả người ở tuyết địa thượng vẽ ra, mà hắn song thương đã không ngừng mở miệng. Thái Sơn cùng Khổng Thu hai người trên người toàn bộ đều toát ra tiêu chí tử vong khói đặc. Diệp Nam mất đi Hàn Vinh xạ kích góc độ, không có nửa phần do dự, họng súng chuyển hướng về phía bên cạnh phán quan. Phán quan cũng đồng thời chuyển qua họng súng, hai người đồng thời khấu động cò súng. Phán quan trên người toát ra khói đặc, nhưng là Diệp Nam lại bởi vì ẩn thân đại thụ sau mà không có việc gì. Liên ở Diệp Nam Hàn Vinh vài người ở gần 10 mét khoảng cách nội lẫn nhau chém giết thời điểm. Tại hậu phương tay súng bắn tỉa bạch vô thưởng cũng là chấn động, hắn nhanh chóng từ bỏ áp chế Diệp Nam tính toán, chuyển động nhắm chuẩn kính, bắt đầu ở đối diện kia chủi lùi sườn lĩnh núi tuyết thượng tìm tiềm tàng tay súng bắn tỉa. Kia trên không một lưu khói nhẹ còn không có tiêu tán. Bạch vô thường theo kia khói nhẹ đi xuống tìm tòi, rốt cuộc nhìn đến ở một chỗ tuyết động chúng, phát hiện mục tiêu của chính mình. Nhưng mà Bạch vô thường còn không có tới kịp khấu động cò súng, đối diện tay súng bắn tỉa tiếng súng đã lần thứ hai vang lên. Bạch vô thường trên người khói đặc nổi lên bốn phía. Bạch vô thường bỏ mình. Bạch vô thường đầy mặt khiếp sợ nhìn chính mình trên người khói đặc, sau đó suy sụp buông lỏng ra cò súng thượng ngón tay. Đối diện tay súng bắn tỉa cái kia vị trí tuy rằng phi thường nguy hiểm nhưng là đồng dạng cũng có cực hảo xạ kích góc độ, ở cái kia góc độ, tay súng bắn tỉa có thể nhìn đến rất dài khu vực trong rừng cảnh tượng. Đối phương mai phục tại kia thật lâu, hẳn là sớm liền nhìn đến chính mình đắng người nhưng là nhưng vẫn không nổ súng, mà là chờ đến cuối cùng giao chiến đến kịch liệt nhất thời điểm mới nhắm chuẩn hàn vinh nổ súng, muốn một kích chém đầu. Ở một kích thất bại lúc sau, đối phương biết chính mình khẳng định lập tức sẽ thay đổi họng súng đối phó hắn, cho nên không chút do dự đem nhắm chuẩn kính nhắm ngay chính mình Bởi vì đối phương đã sớm tra xét hảo tự mình vị trí, mà chính mình lại còn cần đi tìm tòi tìm, cho nên đối phương so với chính mình mau một bước khấu động có súng cũng là dự kiến bên trong sự tình. Ngắn ngủn vài giây thời gian, toàn bộ đỉnh núi thay đổi bất ngờ, thế cục lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hàn Vinh sắc thật thực lực phi phàm, cũng không biết hắn là giống như Diệp Nam giống nhau dự cảm kinh người, vẫn là bởi vì hắn đã nhận ra cái gì, ở mấu chốt nhất thời điểm phát thân né tránh này trí mạng một kích. Không chỉ có né tránh này một kích, hắn còn có thể tại trong lịch cảnh bình tĩnh tiến hành phản kích, tiếp tục đột phá tuyến phong tỏa, sau đó từ mặt bên xử lý Thái Sơn cùng Khổng thu. Này tay súng bắn tỉa cũng là lợi hại, lựa chọn sử dụng góc độ thế nhưng là một hòn đá ném hai chim, không xử lý Hàn vinh, hắc vô thường lại treo, Diệp Nam cũng nắm chặt thời gian xử lý trốn tránh không kịp phán quan, cùng lúc đó, tay súng bắn tỉa lần thứ hai xoay người xử lý bạch vô thường. Đến tận đây, Long ưng tiểu tổ chỉ còn lại có Diệp Nam một người. Địa phủ tiểu tổ chỉ còn lại có đội trưởng Hàn Vinh một người, mà cái kia thần bí tay súng bắn kia ẩn thân ở nơi đó, tựa hồ cũng nên là một người. Diệp Nam ẩn thân ở một cây đại thụ sau, kịch liệt thở dốc hai khẩu, tham dò hướng về bạch vô thường phương hướng nhìn thoáng qua, nhìn đến quần quận khói đặc, xác nhận bạch vô thường cũng treo sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Vương, ngươi đồng đội giống như toàn diệt A. Diệp Nam hướng về phía mặt khác một bên Hàn Vinh kêu gọi, đồng thời cấp chính mình thương đổi mới băng đạn. Hàn Vinh ẩn thân ở một cái phòng lên tuyết khâu mặt sau, lạnh giọng trả lời nói: Ngươi Long Hưng tiểu tổ không phải cũng là chỉ còn ngươi một cái sao? Ngươi nhưng đừng nói cho ta cái kia tay súng bắn tỉa là các ngươi tiểu tổ người a. Diệp Nam cười hắc hắc, có thể đem ngươi địa phủ tiểu tổ bức đến nước này, không dễ dàng a. Diệp Nam không biết cái kia hung hãn tay súng bắn tỉa rốt cuộc là ai, nhưng là hắn trong lòng lại bỗng nhiên nhịn không được sinh ra một cái ý tưởng. Một người hung hãn tay súng bắn tỉa ẩn thân tuyết đôi cả ngày, chẳng lẽ là Tần băng nhạn? Tần băng nhạn đối trận này so đấu chấp nhất cùng nghiêm túc, Diệp Nam là kiến thức quá đến, mấy ngày hôm trước ở núi rừng quyết đấu chung, Diệp Nam ở lấy được ưu thế thời điểm, Tần băng nhạn thế nhưng trực tiếp nhảy xuống huyền ngai, dùng nguy hiểm tư thế né tránh Diệp Nam đuổi giết, còn kém điểm phản sát Diệp Nam. Lấy Tần băng nhạn tính cách, ở phong tuyết chi dạ sờ lên núi tuyết xử lĩnh, sau đó trốn tránh ở nơi đó một ngày, này hoàn toàn là nàng làm được. Diệp Nam cũng rất rõ ràng, nếu không phải tay súng bắn tỉa đống nhiên ra tay. Hiện tại cục diện tuyệt đối không phải là như vậy, chỉ sợ Long ưng tiểu tổ đã không sai biệt lắm toàn diệt đi. Mặc kệ có phải hay không ta tiểu tổ người, nhưng là ta tưởng, ở ta và ngươi chi gian, hắn nhất định tưởng trước tiêu diệt ngươi, liền tính muốn tiêu diệt ta, kia cũng là sự tình phía sau. Hàn Vinh lạnh lùng cười, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại liền thắng sao. Diệp Nam cười nói, dù sao ta còn không có thua. Hàn Vinh cao giọng nói, vậy ngươi lại đây, chúng ta tới cái chính diện quyết đấu a. Diệp Nam lại không đốc. Lúc này đi ra ngoài cùng Hàn Vinh chính diện quyết đấu, chẳng phải là tìm chết sao. Diệp Nam nhưng không có tin tưởng ở chính diện đối kháng trung thắng Hàn Vinh, vừa rồi Hàn Vinh ở như vậy nguy hiểm tình trạng hạ đều có thể xử lý Thái Sơn cùng Khẩu Thu, hiện tại đối phó chính mình chỉ sợ muốn dễ dàng đến nhiều. Diệp Nam cười trả lời nói, ta liền ở chỗ này à, Ngươi lợi hại như vậy, lại đây xử lý ta à. Diệp Nam, Hàn Vinh cùng tay súng bắn tỉa vị trí đều có chút kỳ lạ, chỉ một cái hẹp dài hình tâm giác. Diệp Nam cùng Hàn Vinh hai người ở vào gần nhất hai giác, mà tay súng bắn tỉa ở vào xa nhất giác. Diệp Nam cùng Hàn Vinh hai người chỉ cần ngoài đầu, đều ở vào tay súng bắn tỉa công kích phạm vi, đều khả năng sẽ bị tay súng bắn tỉa công kích, nhưng là hai người chi gian rồi lại có cái kia gò đất cách chống đỡ hai người, không thể trực tiếp giao thủ. Ai cũng không dám động thủ trước, cũng không dám tùy tiện rời đi chính mình nhận thân chỗ, trong lúc nhất thời trường hợp lâm vào quỷ dị rằng có trạng thái. Trước 582, gần người vật lộn. Diệp Nam dựa vào thân cây, nâng lên thủ đoạn nhìn nhịn. 5 giờ. Khoảng cách trời tối còn có một chút thời gian, nhưng là trong rừng đã hơi có điểm tối sầm xuống dưới. Diệp Nam biết Hàn Vinh là đang đợi trời tối, cái kia tay súng bắn tỉa chiếm vị trí quá hảo, hoàn toàn chiếm cư áp chế địa vị, trừ phi có mặt khác tay súng bắn tỉa, kia hắn cái kia sừng lĩnh vị trí ngược lại chính là nguy hiểm vật phần, bởi vì không có bất luận cái gì che giấu địa phương. Cũng đúng là bởi vì điểm này, ở không ai có thể dự đoán được địa phương. Cái này tay xuống bắn tỉa cho Hàn Vinh tiểu đội chí mạng một kích. Cái này tay xuống bắn tỉa rốt cuộc có phải hay không tần băng nhạ? Diệp Nam trong lòng cũng không quá xác định, rốt cuộc cẩn Long Trung cao thủ quá nhiều, ngắm bắn cao thủ khẳng định cũng không ít, người này chưa chắc chính là tần băng nhạ. Đến nỗi cái này tay xuống bắn tỉa tuyển ở ngay lúc này ra tay công kích Hàn Vinh, nói vậy hắn cũng là biết Hàn Vinh mới là địch nhân lớn nhất, nếu chờ địa phủ tiểu tổ diệt Long Hưng, lại ra tay, chỉ sợ càng thêm không dễ dàng đắc thủ. Hàn Vinh phải đợi Bởi vì chỉ cần sắc trời tối sầm, nơi xa tay súng bắn tỉa áp chế liền đã không có, mà trong bóng đêm hắn đối chiến Diệp Nam, hiện nhiên phần thắng càng cao. Hàn Vinh tưởng chờ, Diệp Nam không dám chờ, bởi vì chờ đợi, hắn chỉ có đường chết một cái. Diệp Nam quyết định bắt một chút. Diệp Nam tra xét một chút trên người, còn có một cái đạn chớp, hiện tại trong rừng cây sắc trời đã lực ám, vừa lúc có thể bùng nổ lớn nhất uy lực. Đương nhiên, tiền đề là đối phương chúng chiêu mới được, lại còn có không thể làm đối phương đánh bạo. Đối với Hàn Vinh kia tinh chuẩn đến làm người khủng bố thương pháp, Diệp Nam cũng là không có cách. Thật là quá hung hãn. Diệp Nam đã cho rằng chính mình thương pháp thực chuẩn, nhưng là cùng Hàn Vinh một so, lại vẫn là kém quá nhiều, quả nhiên là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Diệp Vương, ngươi chuẩn bị liền như vậy kéo dài tới trời tối sao. Diệp Nam một bên cùng Hàn Vinh nói chuyện, phân tán hắn lực chú ý, một lần thật cẩn thận bắt lấy đạn chớp, tận khả năng nhẹ, hắn biết Hàn Vinh tính lực kêu kêu một cái biến thái. Ta là như thế này tính toán à, dù sao lập tức liền trời tối, nếu ngươi xuất ruột, ngươi lại đầy à. Hàn Vinh thanh âm thực nhẹ nhàng, đúng vậy, sát trời lập tức liền phải đen, chỉ cần không có tay súng bắn tỉa uy hiếp, hắn đem lại không sợ sợ. Diệp Nam cười ha ha, tưởng dẫn ta qua đi, không có cửa đâu, chúng ta liền ngao đến trời tối, nhìn nhìn lại ai lợi hại hơn. Diệp Nam nói lời này đồng thời, đã kéo ra đạn chớp kéo hoàn, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên thành. Diệp Nam tay trái bắt lấy một đoạn đen tuyển đoạn đầu gỗ, trực tiếp hướng về Hàn Vinh bên kia ném qua đi, sau đó mới đem tay phải đạn chớp cấp ném qua đi. Hàn Vinh quả nhiên nghe được đạn chớp kéo hoàn bị kéo ra thanh âm, liền ở kia tiệt đầu gỗ bay qua gò đất thời điểm, Hàn Vinh tiếng súng liền văng lên. Đạn chớp theo sau theo sát mà đi, hơn nữa bởi vì Diệp Nam hơi chút lùi lại một chút ném văng ra, cho nên đạn chớp mới lướt qua gò đất, liền đã tặng nước. Mánh liệt bạch quang tràn ngập gò đất sau mỗi một tấc không gian Diệp Nam nháy mắt lao tới mà ra, một cái cá nhảy, quay cuồng mà ra, trong tay đột kích bộ thương đã nhắm ngay phía trước Hàn Vinh nơi vị trí trực tiếp khấu động cò súng. Nhưng mà cái kia vị trí đã không ai. Hàn Vinh đang xem rõ ràng chính mình công kích cũng không phải đạn chớp mà là một đoạn lạn đầu gỗ khi, liền đã biết chính mình trung kế, hắn lập tức một cái lật nhưng lăn, rời đi phía trước vị trí, tàng tới rồi bên cạnh một cái thân cây mặt sau. Hắn đã thực mau nhắm mắt, nhưng là ánh liệt quang mang như cũ cho hắn tạo thành một chút ảnh hưởng chính là chung quanh một thảo một mục đều đã toàn bộ ở trong lòng hắn. Hàn Vinh nhắm hai mắt, nghiêng lỗ tai, diệp Nam di động thanh âm rõ ràng truyền vào Hàn Vinh lỗ tai, hắn có thể bằng vào thanh âm chuẩn xác đích xác định diệp Nam vị trí. Hàn Vinh màu bạc song thương dò ra thụ sau, trực tiếp hướng về phía diệp Nam phương hướng khấu động có súng, phương vị chuẩn xác đến rõ người. Diệp Nam cũng không thể không dịch chuyển vị trí, đồng thời hướng về Hàn Vinh tới gần. Ở càng gần khoảng cách, đột kích bộ thương bắn phá hình thức liền càng thêm khó có thể làm người ngăn cản hai bên đều ở không ngừng xạ kích, Hàn Vinh tuy rằng mắt không thể thấy, nhưng là súng của hắn thanh liền không đình quá, hơn nữa mỗi một thương đều nhắm chuẩn chính là Diệp Nam nơi vị trí. Diệp Nam không ngừng dịch chuyển, tinh chuẩn tự nhiên kém không ít, hơn nữa Hàn Vinh dựa vào đại thụ sau, cũng rất khó đánh trúng đối phương. Trong lúc nhất thời tiếng súng không ngừng, nhưng là hai người đều không có đánh trúng đối phương. ở lốc cục xạ kích trong tiếng, Diệp Nam vọt vào Hàn Vinh, Hàn Vinh này ngắn ngủi thời gian hồi phục sau, đôi mắt cũng đã có thể xem vật. Diệp Nam đột kích bộ thương liền không đình quá, gắt gao ngăn chặn Hàn Vinh, đường đi vội đến còn có 3 4 mệ thời điểm, đột kích bộ thương một cái băng đạn đã đánh xong. Diệp Nam đôi tay bưng lỏng, tùy ý đột kích bộ thương rơi xuống, tay phải xẹt qua súng lục, đường cong rút xuống thuận, súng lục đã nắm, liên tục không ngừng nổ súng. Hàn Vinh tuy rằng hung hãn, lại cũng không dám đỉnh họng súng ngòi đầu, chỉ có dò ra súng lục nhắm ngay Diệp Nam nổ súng. Diệp Nam thân mình dong đưa, tránh né Hàn Vinh họng súng, đồng thời tiếp tục tới gần Hàn Vinh. Diệp Nam cũng không cho rằng chính mình tới gần liền nhất định có thể đánh bại Hàn Vinh, nhưng là hắn lại có mặt khác mục đích. Diệp Nam đã vọt tới Hàn Vinh ẩn thân địa phương, Hàn Vinh ra thương, Diệp Nam tay trái bỗng nhiên dò ra, tia chớp giống nhau bắt được Hàn Vinh thủ đoạn, nghị bên ngoài lôi kéo, đồng thời tay phải súng lục đã thay đổi hỏng súng. Hàn Vinh gặp nguy không loạn, tay trái bung lỏng, tùy ý súng lục rơi xuống đất, đồng dạng tia chớp duỗi tay, bắt được Diệp Nam thủ đoạn mánh lực vừa nhất, phanh phanh phanh, hai thanh súng lục đều ở phun ra lửa khói nhưng là lại đều đánh vào phần đầu sườn phía trên không chỗ. Diệp Nam tới gần, một cái hung ác đầu gối đâm qua đi, Hàn Vinh ngâng lên đầu gối một chán. Diệp Nam đầu gối sinh đau vô cùng, nhưng là hai người đôi tay đều không thể bung ra, chỉ có dùng mặt khác địa phương công kích. Diệp Nam phần đầu dương lên, trực tiếp đâm hướng về phía Hàn Vinh mặt bộ. Hàn Vinh sườn mặt tránh đi, Diệp Nam này va chạm xoa Hàn Vinh mặt thất bại. Giang giác, giang giác. Hai người thương đều truyền đến có súng không vang thanh âm, hiển nhiên Hai người viên đạn đều đã đánh xong. Hai người đồng thời buông tay, vung ra súng lục, sau đó dùng cảng hung hãn lực lượng công kích đối phương. Đầu gối đâm, đầu truy, khuỷu tay đánh. Hai người trên người bất luận cái gì địa phương phảng phất đều hóa thành hung hãn vũ khí, mang theo hung hãn lực lượng va chạm ở bên nhau. Hàn Vinh trên mặt thần sắc rất là nhẹ nhàng, ở không có vũ khí tình huống, làm một người nội khí cao thủ, hắn đối chiến Diệp Nam cơ bản là ổn thao nắm chắc thắng lợi. Phong Lang, ngươi có thể cùng ta đánh đến trình độ này? Đã thực ghê gớm, nhưng là cũng không sai biệt lắm dừng ở đây. Hàn Vinh đột nhiên rôi tay, bắt lấy Diệp Nam tay, nhẹ nhàng hướng về bên cạnh bẻ ra, một chút một chút, thông thả mà kiên định. Diệp Nam chỉ cảm thấy đến Hàn Vinh thủ đoạn truyền đến một cổ vô pháp kháng cự bàng bạc lực lượng, tại đây cổ lực lượng trước mặt, hắn giống như chính là một cái mưu toan lay động nguy nga núi non con kiến. Nội khí lực lượng. Diệp Nam hai mắt mở to, cả người nội khí điên cuồng kích động, nghị chính mình cánh tay phải điên cuồng dũng đi. Chương Đồng quy vụ tận. Diệp Nam đối lực lượng của chính mình luôn luôn thực tự tin, đặc biệt là luyện ra nội khí lúc sau, hắn lực lượng càng là tăng nhiều, nhưng mà giờ phút này, ở Diệp Nam nội tâm trùng, lại chỉ có thật sâu cảm giác vô lực. Mặc kệ hắn như thế nào vận chuyển nội khí, mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, hàn bình tay như cũ ổn định như lúc ban đầu, một phân phân đem Diệp Nam tay vận bùng ra, sau đó áp bách thân thể hắn, một phân phân ngã xuống. Đây là ta cuối cùng một lần tham gia nội so. Có thể gặp được ngươi đối thủ như vậy ta thật cao hứng, ta tin tưởng ngươi thực mau là có thể đạt tới ta trình độ, ta ở nơi đó chờ ngươi. Hàn Vinh mặt mang mỉm cười, trên mặt cũng không có quá nhiều đắc ý thần sắc, có chỉ là một loại thưởng thức. Đúng vậy, ẩn long bên trong, không người có thể cùng hắn đối chiến đến trình độ này, hoặc là nói đem hắn bức đến trình độ này. Diệp Nam là cái thứ nhất. Diệp Nam cùng hắn là đồng loại người. Nơi đó là nơi nào? Diệp Nam cắn răng, trên cổ gân xanh nổi lên. Hán gắt gao kiên trì, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hàn Vinh mỉm cười nói, ngươi cùng ta là cùng loại người, ẩn Long tuy rằng là mạnh nhất bộ đội đặc chủng, nhưng là kia chỉ là đối người thường tới nói, ẩn Long cũng không phải chúng ta cuối cùng mục tiêu. Bùm. Diệp Nam rốt cuộc không chịu nổi Hàn Vinh trong thân thể truyền đến thật lớn lực lượng, thân mình lập tức dựa ngã xuống bên cạnh tuyết đối thượng. Hàn Vinh dùng thân thể đè nặng Diệp Nam, sau đó đem hắn tay trái cũng đè ép xuống dưới, dùng chính mình đầu gối ngăn chặn, sau đó gặp lên ngón trỏ, vận chuyển nội khí gõ hướng Diệp Nam trên quần áo phát tiên trang bị. Phải không? Diệp Nam cả người nội khí đột nhiên phun trào mà ra, một cổ thật lớn lực lượng từ Diệp Nam trong thân thể mãnh liệt mà ra, cổ lực lượng này đem Hàn Vinh thân thể đột nhiên tạo ra hai phần. Hàn Vinh sắc mặt khẽ biến, nhưng là thân thể lại không núp đích, trên tay tốc độ lại nhanh hơn hai phần. Diệp Nam nương Hàn Vinh thân thể bị tránh ra vài phần khe hở, chân phải đã bỗng nhiên gập lên nâng lên, đỉnh ở Hàn Vinh trên bụng, sau đó mãnh lực một đá. Hàn Vinh gập lên ngón tay thật mạnh đập vào Diệp Nam trên người phát tiên trang bị thượng, một cổ khói đặc từ Diệp Nam trên người toát ra, cùng lúc đó, Diệp Nam một chân đá vào Hàn Vinh thân mình thượng, Hàn Vinh, cả người lập tức bay lên, lảo đảo bay ra. Phan, Hàn Vinh người còn không có rơi xuống đất, nơi xa sườn lĩnh sơn phong thượng đã lần thứ hai truyền đến một tiếng thanh thúy ngắm ban tiếng vang. Theo này thanh thương vang, Hàn Vinh trên người cũng toát ra cuộn cuộn khói đặc. Hàn Vinh không trung giãn ra thân thể, nửa quỳ tin tức ở tuyết địa thượng. Sau đó vững vàng đứng lên, nhìn chính mình trên người toát ra khói đặc, Hàn Vinh sắc mặt có hai phân cổ quái. Diệp Nam dựa nằm ở tuyết đôi thượng, hắc hắc cười nói, nhìn dáng vẻ hiện tại chúng ta có thể hảo hảo tâm sự thiên. Hàn Vinh quay đầu nhìn thoáng qua sườn lĩnh núi tuyết, ánh mắt chung có hai phân bội phục, cái này tay súng bắn tỉa rất lợi hại, cũng không biết là ai, lâu như vậy, còn có thể tại như vậy đột phát dưới tình huống đánh chúng ta. Hàn Vinh lại quay đầu, nhìn Diệp Nam, ngươi từ lúc bắt đầu đó là quyết định cái này chủ ý làm cái này tay súng bắn tỉa tới xử lý ta đi. Diệp Nam cười khổ nói, đúng vậy, ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, chỉ là ngươi so với ta tưởng tượng đến càng hiếu thắng, nếu không phải cuối cùng may mắn một chút, ta liền buồn phí. Hàn Vinh trên mặt cũng không có chiến bại thất bại, trên mặt lộ ra nhẹ nhàng tươi cười. Không tội, có Dũng có Miu, ta đi rồi, ẩn Long đó là người thiên hạ. Diệp Nam từ tuyết đôi thượng bò lên, trên mặt cũng không có gì thất bại bể bại. Tuy rằng hắn là tưởng đoạt đệ nhất, Nhưng là có thể cùng địa phủ tiểu tổ đua thành như vậy, Diệp Nam trong lòng đã không có bất luận cái gì tiếng rối. Tuy rằng không thể đoạt đi đệ nhất, tần băng nhạn tạm thời vô pháp đến long lững tiểu tổ có điểm tiếc rối, nhưng là Diệp Nam lần này cùng tần băng nhạn cùng nhau giao thủ quá trình chiến đấu chung, lại bỗng nhiên nghĩ tới càng nhiều đồ vật. Có lẽ còn có rất nhiều sự tình là chính mình không suy xét đến đi. Diệp Nam cùng Hàn Vinh hai người từng người nhặt lên chính mình vũ khí, Diệp Nam có chút tò mò đánh giá Hàn Vinh hai thanh màu bạc song thương. Này cũng không phải là đệ dật e a le. Ngươi vì sao dùng súng lục mà không cần súng tự động?" Hàn Vinh cười nói, súng tự động xác thật rất nhiều địa phương không phải súng lục có thể so sánh ý, nhưng là tan này hai thanh súng lục là ta ở ẩn Long Vũ khí nghiên cứu phát minh bộ đặc biệt định chế, so với súng tự động càng thuận tay, càng thích hợp ta, ngươi cũng biết, người tu hành là không thể dùng người thường khái niệm tới cân nhắc. Diệp Nam chớp chớp mắt, người tu hành? Hàn Vinh cười nói, chính là người luyện võ một cái xưng hô mà thôi. Giống nhau luyện ra nội khí võ giả liền có thể xưng là người tu hành, đương nhiên, kỳ thật cũng không có gì khác biệt, chỉ là càng thêm thông tục phân chia một chút, ngươi là Diệp gia người, chẳng lẽ cũng không biết sao. Diệp Nam lắc đầu, ta tiếp xúc đến tương đối thiếu, rốt cuộc ta phía trước nhưng không có nội khí, hiện giờ cũng bất quá mới luyện ra nội khí không lâu. Hàn Vinh cắm hảo tự mình song thương, vụ vụ Diệp Nam nói, vũ khí thông thường đều là cho thường quy đám người dùng, về sau chờ ngươi tới rồi lợi hại hơn chính tự ngươi cũng yêu cầu tìm được thích hợp chính mình vũ khí. Nói xong lại Hàn Vinh lại cười bổ sung một câu, này cũng không phải nói khinh thường vũ khí thông thường à, bị đột kích bộ thường, bị nắm bắn súng trường đánh chúng, chúng ta giống nhau song đời à. Diệp Nam cười cười, không nhiều lời, rốt cuộc hắn mới luyện ra nội khí không lâu, Hàn Vinh theo như lời những cái đó khoảng cách hắn còn quá xa. Từ vừa rồi cùng Hàn Vinh giao thủ, Diệp Nam đã có thể cảm giác được chính mình cùng Hàn Vinh chi gian thật lớn trên lệnh, đó là thật đánh thật thực lực th Không phải nói đuổi theo là có thể đuổi theo. Hai người thu thập hảo tự mình vũ khí trang bị, sau đó đi ra ngoài. Long ưng tiểu tổ cùng địa phủ tiểu tổ mặt khác thành viên mắt thấy chiến sự kết thúc, cũng đều hội tụ lại đây, chắn nhìn Diệp Nam cùng Hàn Vinh hai người trên người đều bảo hiểm khói đặc khi, một phiếu người trên mặt thần sắc đều rất là xuất sắc. Đội trưởng, các ngươi như thế nào? Đồng quy vu tận. Những người này vừa rồi chiến sự còn không có kết thúc, vì không có nhiều chiến sự. Bọn họ từng người đều ở chính mình bị xử lý vị trí ngồi chờ, góc độ vấn đề, cho nên không thấy được Diệp Nam cùng Hàn Vinh hai người quyết đấu trường hợp. Phong Lang, sao lại thế này, như thế nào đều treo, ai thắng A? Đúng vậy, ai thắng làm. Hàn Vinh cùng Diệp Nam liếc nhau, Hàn Vinh cười nói, ta xử lý Phong Lang, đồng thời hắn ông ta, làm ta bại lộ ở đối diện tay súng bắn tỉa trong tầm mắt, tay súng bắn tỉa xử lý ta. Chúng ta hai cái xem như ngang tay đi. Diệp Nam nghe Hàn Vinh như vậy vừa nói cũng cười nói, đơn đả độc đấu, ta không phải đối thủ của hắn, bất quá may mắn mượn tay súng bắn tỉa giúp một phen." Hàn Vinh cười cười, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại chúng ta địa phủ tiểu tổ cùng long lưng tiểu tổ toàn bộ đều bị xử lý, có thể tiêu sái về nhà." Bạch Vô Thường quay đầu nhìn về phía cái kia tuyết động chất đầy đỉnh núi, lại là cảm thán lại là bội phục nói, cũng không biết cái kia tay súng bắn tỉa là ai, thật sự hảo tàn nhẫn, băng thiên tuyết địa, thế nhưng ở kia ẩn giấu một ngày." Hàn Vinh nhìn thoáng qua Diệp Nam, ngươi biết không, Diệp Nam cười nói, ta hoài nghi là Hắc Phượng Hoàng, phía trước chúng ta tiểu tổ cùng sư tử thỏ Hắc Phượng Hoàng nơi tiểu tổ giao thủ, chỉ có Hắc Phượng Hoàng độc thân đào tẩu. Hắc Phượng Hoàng. Mọi người nhìn về phía Diệp Nam sắc mặt, tức khắc lại nhiều hai phân cổ quái. Trước năm 84, ta kiến nghị ngươi không cần như vậy làm. Diệp Nam tự nhiên biết những người này vì sao sắc mặt đều như vậy quái quái, còn có thể có gì nguyện ý, còn không phải là bởi vì chính mình cùng Hắc Phượng Hoàng là người yêu sao. Việc này ở ẩn long lại không phải cái gì bí mật, mỗi người đều biết. Đây là vợ chồng đồng lòng, tắt biển đông cũng cặn A, đội trưởng, ngươi thua không hoàn A. Hàn Vinh cười ngâm ngâm nói, hát phượng hoàng sắc thật phi thường ưu tú, đặc biệt là ở ngắm bắn phương diện có rất mạnh thiên phú, thua ở nàng súng ngắm hạ, ta cũng không thể nói gì hơn. Diệp Nam biện hộ, ta nói chỉ là hoài nghi A, ta nhưng không xác định liền nhất định là nàng A. Khổng thu ở bên cạnh đống nhiên có chút hề phải mở miệng nói, mặc kệ nói như thế nào chúng ta lấy không được đệ nhất ta như vậy tẩu tử liền không thể tới chúng ta long đường a diệp nam cười nói không quan hệ còn có cơ hội hàn vinh hơi có chút kinh ngạc hỏi hát phượng hoàng muốn đi các ngươi long đường thỏ ngọc đội trưởng sẽ thả người việc này thật cũng không phải cái gì không thể nói bí mật diệp nam liền đem chính mình cùng thỏ ngọc chi ra nước định đơn giản nói một câu hàn vinh nghe xong nhíu nhíu mày vô vô diệp nam bả vai lại đây nói chuyện diệp nam sững sốt một chút đi theo hàn vinh đi tới một bên. Có chút nghi hoặc nhìn Hàn Vinh. Hàn Vinh nhìn Diệp Nam, biểu tình thực nghiêm túc thấp giọng nói, ta kiến nghị ngươi không cần như vậy làm. Diệp Nam trong lòng cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ở Hàn Vinh mở miệng phía trước, Diệp Nam liền đã ẩn ẩn có dự cảm. Diệp Nam vừa một tiếng, hỏi ngược lại, có thể nói nói rõ lý lẽ từ sao. Hàn Vinh trầm giọng nói, kỳ thật sở hữu đặc trùng tiểu đội, đều có một cái không có văn bản rõ ràng quy định quy định, đó chính là thân nhân người yêu là không thể cho phép ở một cái tiểu đội. Cái này cùng rất nhiều địa phương, cơ quan hoặc là công ty đều giống nhau. Nếu hai cái cùng cái bộ môn người kết hợp, vậy cần thiết một phương rời khỏi. Diệp Nam nhẹ giọng nói, là lo lắng loại quan hệ này ảnh hưởng đến đại cục sao. Hàn Vinh gật đầu, đúng vậy, đại gia là chiến hữu, kia đều là ngang nhau. Nhưng là nếu ở chiến hữu thượng hơn nữa thân tình cùng tình yêu, kia cái này phân lượng liền sẽ thất hành. Ở nào đó riêng thời khắc có lẽ liền sẽ sinh ra một ít đặc thù biến hóa ảnh hưởng rất nhiều đồ vật mà mấy thứ này thường thường lại là không thể đoán trước, cũng bởi vì này mới có này tiềm gì mặc hóa quy tắc. Diệp Nam trầm mặc gật gật đầu, phía trước hắn cùng Tần Băng Nhạn hai người chấp hành chiến đấu đảo còn không có cái gì cảm thấy, nhưng là nhiệm vụ lần này chung, nhìn Tần Băng Nhạn nhảy xuống vách núi, hắn sẽ vì nàng lo lắng, thậm chí nàng trốn tránh ở băng tuyết trung, chính mình cũng sẽ lo lắng. Long Vương, Thỏ Ngọc đối việc này có nói cái gì sao? Diệp Nam lắc đầu, Long Vương nói can thiệp không được Thỏ Ngọc quyết định mà Thọ Ngọc đội trưởng liền cùng ta định rồi kia hai cái quy tắc. Hàn Vinh vô vô Diệp Nam cánh tay, ta có thể lý giải ngươi tưởng cùng Hát Phượng Hoàng sớm chiều ở trung tâm tỉnh, nhưng là làm chiến hữu, ta thiệt tình hy vọng ngươi không cần làm như vậy. Hơn nữa, Hàn Vinh thanh âm tạm dừng một chút, ánh mắt trở nên có hai phần nóng cháy, nhớ rõ ta vừa rồi cho ngươi lời nói sao? Ẩn Long cũng không phải chúng ta trung điểm, nhưng là Hát Phượng Hoàng lại ưu tú, nơi này đó là nàng trung điểm, nàng cũng không có khả năng cùng với ngươi vẫn luôn đi xuống đi. Diệp Nam tự nhiên minh bạch Hàn Vinh theo như lời chính là cái gì, đúng vậy, người tu hành cùng người thường sắc thật có rất lớn khác biệt, tựa như Hàn Vinh ở trong chiến đấu biểu hiện ra ngoài phi người sức chiến đấu, nếu không phải chính mình cùng cái kia thần bí tay súng bắn tỉa liên thủ, chỉ sợ Hàn Vinh vẫn là sẽ thắng. Hàn Vinh tựa hồ lo lắng cho mình nói cấp Diệp Nam tạo thành quá lớn tâm lý gánh nặng, mỉm cười khuyên nói, kỳ thật như vậy cũng không tồi a. Hát Phượng Hoàng hiện tại còn trẻ, lại ở ẩn long ngốc mấy năm, đến lúc đó chuyển một phần ổn định bên trong công tác. Thậm chí có thể đường huấn luyện viên gì đó, chẳng phải an ổn sao, ngươi cũng không cần cả ngày lo lắng, chẳng lẽ các ngươi hai cái liền chuẩn bị vẫn luôn như vậy chiến đấu đi xuống, không tổ kiến gia đình không kết hôn sinh con A. Diệp Nam ừ một tiếng, nét miệng cười cười nói, ơn, có đạo lý, nàng đại khái cũng là như thế này tưởng, thừa dịp tuổi trẻ nhiều giao tranh mấy năm, sau đó liền an tâm chuyên nghiệp, chuyên tâm gia đình. Hàn Vinh cười nói, đúng rồi à, nàng cũng là như thế này tưởng, kia này liền không mâu thuẫn sao. Ngươi kiên quyết nàng kéo tới Long ưng tiểu tổ, liền tính không ra chuyện gì, đến lúc đó ngươi thực lực đạt tới càng cường, ngươi cũng không thể lưu tại ở Long, kia đến lúc đó ngươi đem nàng một người ném ở Long ưng. Diệp Nam tưởng tượng, Hàn Vinh nói thật đúng là rất có đạo lý, nhẹ nhàng gật gật đầu, hành, ta lại suy xét suy xét. Hàn Vinh vô vô Diệp Nam cánh tay, cười nói, hát phượng hoàng chính là ẩn Long đông đảo nam nhân trong lòng nữ thần, ngươi có thể đem chi bắt lấy, bản lĩnh không tồi, ha ha. Diệp Nam trên mặt thần sắc cũng trở nên nhẹ nhàng lên, cười nói, ta cũng cảm thấy ta bản lĩnh không tồi. Hàn Vinh ha ha cười, tiếng cười hồi phục bình thường âm lượng, hảo, ta lời nói liền nhiều như vậy, qua đi đi. Hai người trở lại những người khác trước mặt, những người khác cũng đều thực thức thời không truy vấn hai người nói chuyện cái gì, nếu đều tránh đi đến một bên đàm luận, kia tự nhiên là không quá phương tiện nói. Mọi người trải qua này một phen chiến đấu, lẫn nhau Chi gian cũng đều quen thuộc không ít, nam nhân Chi gian hữu nghị rất nhiều không đều là đánh ra tới sao? không bao lâu, phi cơ trực thăng liền tới, mọi người theo rũ xuống thang dây bỏ lên trên phi cơ trực thăng, phi cơ trực thăng quay đầu hướng về lâm thời đóng quân quân doanh mà đi. lâm thời quân doanh liền đóng quân ở giao chiến khu vực ngoại không xa một cái bình thản mảnh đất, lôi kéo rất nhiều lều trại, ở này đó lều trại có tương quan nhân viên, công tác nhân viên y tế đám người, ngay cả long vương đều tự mình tại đây toa chấn, rốt cuộc nội so cũng là ẩn long một lần đại sự. mọi người rơi xuống đất thời điểm. Sắc trời đã hơi hắc, giọng lớn bá tử đã sáng lên ánh đèn. Nghe được phi cơ trực thăng tiếng vang, rất nhiều người đều từ chính mình lều chạy chạy ra tới, muốn nhìn một chút lại là ai bị đào thải bị loại trừ. Diệp Nam chờ 9 người hạ phi cơ trực thăng, sau đó ta đứng trên mặt phòng hộ cháo khăn chùn đầu chờ khi, xung quanh vây xem người lập tức đều mở to hai mắt nhìn. Này, địa phủ tiểu tổ. Ta đi, địa phủ tiểu tổ toàn bộ người đều đào thải. Ai có thể đem địa phủ tiểu tổ toàn viên dùng một lần đào thải? bên này là ai? Di, kia không phải Phong Lan sao? bọn họ là Long Dương đi. Long Dương, địa phủ tiểu tổ, như thế nào cùng nhau ra tới, cùng nhau bị đào thải, quá không khoa học. nghị luận sôi nổi chung, Châu dừng từ phía sau tẽ đi lên, cười khổ nói, đội trưởng, các ngươi cũng bị đào thải à? đây là có chuyện gì à? các ngươi như thế nào sẽ cùng địa phủ tiểu tổ cùng nhau xuống dưới à? Thái Sơn cười khổ nói, chúng ta gặp địa phủ tiểu tổ, đồng quy vu tận. nói xong câu đó. Thái Sơn lại cảm thấy tựa hồ có chút không thỏa đáng, bổ sung nói, chúng ta nguyên bản ở vào hoàn cảnh xấu, là một cái tay súng bắn tỉa giúp chúng ta. "Đúng rồi, Hắc Phượng Hoàng có bị đào thải sao?" Châu Dương lắc đầu, "Không có, nàng còn ở chiến trường đâu." Người chung quanh đôi mắt lập tức sáng. "Hắc Phượng Hoàng." Chương 585, trở về A cấp, thứ năm càng. Diệp Nam cũng là ánh mắt sáng lên, trong lòng chắc chắn vài phần, cái kia thần bí tay súng bắn tỉa hẳn là chính là Hắc Phượng Hoàng. Bại bởi chính mình bạn gái, Diệp Nam trong lòng tự nhiên càng thêm dễ chịu một chút, húng chi tần băng nhạn thật sự rất lợi hại, đây chính là dựa thật bản lĩnh thắng. Long Vương từ bên cạnh đã đi tới, nhìn Long Vương cùng địa phủ tiểu tổ, cười nói, như thế nào cùng nhau đã trở lại. Hàn Vinh cười nói, chúng ta hai đội chém giết, bị người từ bên thứ giết. Long Vương nhìn xem Hàn Vinh, lại nhìn xem Diệp Nam, các ngươi hai cái giao thủ. Hàn Vinh cười nhìn Diệp Nam liếc mắt một cái, đúng vậy, Phong Lang là cái rất lợi hại đối thủ. Diệp Nam thản nhiên cười nói, ta còn không phải đối thủ của hắn. Long Vương cười ha ha, các ngươi hai đội trước tiên bị đào thải, xác thật làm ta có điểm ngoại ý muốn a, ta còn cân nhắc như thế nào đều có thể tiền tam đâu, hiện giờ chính là liền tiền tam cũng chưa đi vào a. Diệp Nam cùng Hàn Vinh hai người biểu tình đều có vài phần bất đắc dĩ, xác thật kết quả này là bọn họ đều không có nghĩ đến, nhưng là ở trên chiến trường, sự tình gì đều là có khả năng phát sinh. Diệp Nam đám người đăng ký xong sau liền từng người hồi doanh nghỉ ngơi, chờ mặt khác còn không có kết thúc tiểu tổ ăn một đốn như thực, sau đó ở ấm áp lều trại no ngủ một đêm, ngày hôm sau rời giường thời điểm liền đã là tinh thần tràn đầy. núi tuyết thượng chiến đấu ở giữa chưa thời gian kết thúc, đương núi tuyết thượng sở hữu đội viên đều bị phi cơ trực thăng mang về đến lâm thời doanh địa khi Diệp Nam rốt cuộc tái kiến Tần băng nhạn, Diệp Nam chờ Tần băng nhạn hoàn thành đăng ký sau đón đi lên, mỉm cười giả hướng về phía Tần băng nhạn dưỡng lên ngón cái đệ nhất, Tần băng nhạn nhấp miệng mỉm cười. Nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chi gian có vài phần che giấu không được hương phấn. Diệp Nam cười nói, núi tuyết thượng cái kia tay súng bắn tỉa là ngươi đi. Tân băng nhạn nhìn chầm chầm Diệp Nam, cùng địa phủ tiểu đội cuối cùng chém giết chính là các ngươi. Diệp Nam gật gật đầu, chợt lại quan tâm hỏi, ngươi ở kia trên núi ngây người một ngày một đêm, lanh tới rồi không coi a? Tân băng nhạn mỉm cười nói, không có việc gì, ta phía trước liền biết muốn trốn thật lâu, cho nên làm chuẩn bị, tuy rằng có điểm lãnh, nhưng là còn nhẫn được. Diệp Nam cười khổ nói, ngươi cũng thật là quá liều mạng. Tần Băng nhạn nhẹ giọng nói, tuy rằng không phải thật sự chiến trường, nhưng là cũng muốn làm như chiến đấu chân chính tới đối đại a. Hơi hơi tạm dừng hạ, Tần Băng nhạn hỏi, chúng ta phía trước đã giao thủ sao? Diệp Nam cười nói, cái thứ nhất Hạ Tuyết Thiên, các ngươi tiểu tổ không phải sờ lên ngọn núi sao? Chúng ta giao tay a, sau đó ngươi nhảy xuống sân chạy. Tần Băng nhạn trên mặt lộ ra một cái vui vẻ tươi cười, thật là ngươi a, ta liền nói xem thân hình có điểm quen mắt ta. Diệp Nam bất đắc dĩ nói, ta vốn di tưởng cùng ngươi nói chuyện, kết quả căn bản là chưa kịp nói chuyện, ngươi liền trực tiếp nhảy xuống đi. Ta chạy tới xem, còn kém điểm bị ngươi cấp năm bắn. Tần băng Nhạn nhìn Diệp Nam, nhẹ giọng nói, ngươi sẽ không sinh khí đi. Diệp Nam lắc đầu, đương nhiên sẽ không sinh khí à. Phía trước ngươi không phải cùng ta nói rồi muốn nghiêm túc so sao? Ta cũng là toàn lực ứng phó à, bất quá cuối cùng vẫn là ngươi thắng. Tần băng Nhạn lắc đầu, ta cũng là nhặt tiện nghi. Nếu không phải các ngươi tiểu tổ cùng địa phủ tiểu tổ đua như vậy kịch liệt, cuối cùng ngươi còn giúp vội đem Diêm Vương bước ra tới, lại kéo đi xuống sắc trời tối sầm, ta cái kia vị trí chỉ, chỉ có đường chết một cái." Diệp Nam cười nói, mặc kệ như thế nào, trận này nội so cũng kết thúc, lần này các ngươi sư tử thỏ bắt được đệ nhất, các ngươi đội trưởng khẳng định thật cao hứng." Tân Băng Nhạn nhìn Diệp Nam, biểu tình hơi có vài phần do dự, lần này các ngươi Long Lưng không được đến đệ nhất, chỉ sợ đội trưởng sẽ không đồng ý ta đến các ngươi Long Lưng. Diệp Nam bất đắc dĩ nói, "Cái này ta biết, hơn nữa việc này, ta cảm thấy cũng có suy xét không chu toàn địa phương." Tần Băng Nhạn nghi hoặc nhìn Diệp Nam, "Ân?" Diệp Nam nhìn Tần Băng Nhạn kia xinh đẹp khuôn mặt, nhẹ giọng giải thích nói, "Chúng ta cùng nhau, nếu gặp được nguy hiểm, ta chỉ sợ vô pháp bảo trì bình tĩnh." Diệp Nam giải thích thật sự đơn giản, nhưng là Tần Băng Nhạn cũng hiểu được Diệp Nam ý tứ, gật đầu nói, "Điều này cũng đúng, nếu ngươi gặp được nguy hiểm, ta khẳng định cũng giống nhau." Diệp Namừ một tiếng, "Nghĩ lại đi." Tần băng nhạn gật gật đầu, cũng không nói thêm nữa cái gì. Làm nàng cá nhân, đương nhiên là hy vọng cùng Diệp Nam nhiều chút thời gian ở bên nhau. Chính là nàng đối sư tử thỏ tiểu đội cùng đội trưởng Hoàng Linh Ngọc cũng đều có rất sâu cảm tình. Tại đây chuyện thượng nàng nội tâm cũng là rất là mâu thuẫn. Hiện giờ Diệp Nam nói nghĩ lại, vậy nghĩ lại đi. Nội so đã hoàn toàn kết thúc, sư tử thỏ đạt được đệ nhất. Diệp Nam nơi long ưng tiểu tổ liền tiền tam cũng chưa đi vào, tự nhiên cũng cùng khen thưởng vô duyên. Tuy rằng không có bắt được đệ nhất nhưng là có thể cùng ẩn long mạnh nhất S cấp tiểu đội địa phủ tiểu tổ giao thủ. Mọi người chỉnh đốn và sắp đặt sau khi kết thúc, lại lần nữa cơi máy bay vận tải về tới kinh thành. Lúc này đã tới gần cửa hạĩ cuối năm, sở hữu không có nhiệm vụ đội viên ở hoàn thành nội so sau, đều có thể trực tiếp nghỉ ăn Tết. Sở hữu tiểu đội đội trưởng tham gia cuối cùng cuối năm hội nghị sau, Thái Sơn vui sướng đem Long ứng tiểu tổ thành viên tập hợp ở bên nhau. Có cái tin tức tốt, đại gia muốn nghe hay không? Bàn phím hắc hắc cười nói, tin tức tốt Đương nhiên muốn nghe, như thế nào, Long Vương khen ngợi chúng ta Long ưng tiểu tổ. Châu rừng lớn tiếng nói, chẳng lẽ ăn tết, phải cho chúng ta phát điểm thứ tốt ăn tết. Thái Sơn cười nói, này đó đều không có. Thiết, đội trưởng, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói, rốt cuộc là cái gì tin tức tốt. Thái Sơn nhìn chung quanh mọi người một vòng, cười ha hả nói, cuối năm cuối cùng bình xét cấp bậc đã ra tới, chúng ta Long ưng tiểu tổ gần nhất một loạt nhiệm vụ đều hoàn thành đến phi thường xinh đẹp, chúng ta tiểu đội cấp bậc đã bay lên. Hiện tại chúng ta Long Uyng Tiểu Tổ đã là A cấp đội ngũ, A cấp, chúng ta rốt cuộc trở về A cấp đội ngũ. Bàn phím cùng Châu Dừng hai người kinh hỉ mở to hai mắt, lập tức từ vị trí thượng đứng lên, biểu tình kích động vô cùng. Diệp Nam cùng Khổng thu hai người trên mặt cũng toát ra kinh hỉ thần sắc, nhưng là rõ ràng so ra kém bàn phím cùng Châu Dừng hai người kích động trình độ. Diệp Nam hoàn toàn có thể lý giải bọn họ giờ phút này kích động tâm tình. Lúc trước Long Uyng Tiểu Tổ chấp hành nhiệm vụ tao ngộ thất bại, đội trưởng chết trận đội ngũ giảm quân số, giáng cấp. Nếu không phải Diệp Nam cùng khổng thu lựa chọn gia nhập Long Ung Tiểu đội, Long Ung Tiểu đội căn bản cơ bản nhất nhân viên trang bị đều không được đầy đủ, tự nhiên cũng vô pháp chấp hành cao quy cách nhiệm vụ. Long Ung Tiểu đội ở như thế ác liệt điều kiện hạ, xinh đẹp hoàn thành một loạt nhiệm vụ, đem đội ngũ lại lần nữa thăng trở lại a cấp, bọn họ như thế nào có thể không hưng phấn? Thái Sơn vành mắt hơi hơi có hai chia hoa hồng, hắn nắm chặt nắm tay nói, nói vậy đội trưởng ở dưới chín suối biết tin tức này cũng sẽ cho chúng ta cao hứng đi. Thái Sơn quay đầu nhìn Diệp Nam cùng Cẩm Thu, "Phong Lang, Bạch Lang, các ngươi hai cái lúc trước nguyên bản có càng tốt lựa chọn, nhưng là lại lựa chọn gia nhập Long ưng, hiện giờ Long ưng có thể trở về A cấp, cùng các ngươi hai vị trả giá là phân không khai." Chương 586: Vương bài tay xuống bắn đạn. Đối mặt Thái Sơn trịnh trọng nói lời cảm tạ, Diệp Nam sờ sờ cái mũi nói, "Ta nếu lựa chọn Long ưng, ta đó là Long ưng một phần tử, trả giá đó là chức trách" Đội trưởng ngươi hoàn toàn không cần như vậy. Khổng Thu cũng cười nói, đúng vậy, chúng ta cũng là Long ưng một viên, nỗ lực cũng là hẳn là A, húng chi chúng ta chấp hành nhiệm vụ đều nguy hiểm như vậy, chúng ta cần thiết đắc dụng toàn lực A, nếu không không hoàn thành nhiệm vụ, chính chúng ta sinh mệnh cũng nguy hiểm A. Thái Sơn gật đầu, hiện giờ chúng ta đã là A cấp đội ngũ, hơn nữa chúng ta đội ngũ tích phân cũng không phải A cấp trong đội ngũ lóc đế, cơ bản đã tiếp cận trung đẳng, hy vọng ở tân một năm chúng ta có thể tiếp tục về phía trước một bước. Ban phím hắc hắc cười nói, "Chúng ta muốn tranh thủ trở thành S cấp tiểu đội, không phải nói Diêm Vương muốn điều đi sao? Đến lúc đó chúng ta tiểu tổ sưng là duy nhất S cấp tiểu đội, kia chính là quá phong cách." Thái Sơn cười nói, "Đại gia cùng nhau nỗ lực lên, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, này mục tiêu nhất định có thể đạt thành." Châu dừng trà sắt tay, biểu tình rất là chờ mong, "Đây chính là năm nay mà tốt nhất một tin tức, nghe xong tin tức này, trở về ăn Tết trong lòng đều phải kiên định đến nhiều a." Ban phím hỏi, "Đội trưởng không có gì sự tình chúng ta có phải hay không liền nghỉ à? Thái Sơn cười nói, đúng vậy, nghỉ, bảo trì di động thẳng đường là được. cụ thể về đơn vị ngày chờ thông chi, đại gia ngày thường cũng đều không có gì thời gian bồi người nhà, an tiết trong khoảng thời gian này phải hảo hảo bồi người nhà đi. Thái Sơn dặn dò đại gia lúc sau quay đầu đối Diệp Nam nói, Phong Lang, Long Vương cho ngươi đi hắn văn phòng. Diệp Nam hơi hơi sửng sốt, chợt gật đầu, hảo. Khổng thu xua xua tay nói, lão đại, hôm nay ta liền không đợi ngươi à? Dù sao còn có tẩu tử chờ ngươi cùng nhau đâu, ta liền không lo bóng đèn, đi phía trước ước ăn bữa cơm à. Hảo. Diệp Nam đi vào Long Vương văn phòng, gõ khai cửa phòng. Long Vương đang ở lật xem một văn kiện, nhìn Diệp Nam tiến sao, vung xuống văn kiện, cười nói, ngồi đi. Diệp Nam ngồi xuống, Long Vương, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Long Vương đem trong tay kia phần văn kiện đẩy đến Diệp Nam trước mặt, nhìn xem đi. Diệp Nam có chút nghi hoặc cầm lấy văn kiện, mở ra văn kiện lại là một cái tên là lôi cương hồ sơ tư liệu. Diệp Nam cẩn thận nhìn một lần, phát hiện người này trước kia cũng là ẩn Long thành viên, nhưng là hiện tại lại tựa hồ đã xuất ngũ, liền ở tại Kinh Thành. Diệp Nam có chút nghi hoặc ngẩng đầu hỏi, Long Vương, vì cái gì cho ta xem người này tư liệu? Long Vương đôi tay giao nhau, đặt lên bàn, không có biện pháp, trận này nội so, Long ưng tiểu tổ không có bắt được đệ nhất, sư tử thỏ là sẽ không tha đi Hắc phượng hoàng, các ngươi tổ chức sau khuyết thiếu một cái tay súng bắn tỉa. Trước mắt bên trong cũng không có dư thừa tay súng bắn tỉa xứng cho các người, cho nên ta chỉ có từ bên ngoài nghĩ cách. Diệp Nam xứng suốt, cái này lôi cương, là ngươi cho chúng ta Long Vương tìm tay súng bắn tỉa. Long Vương cười nói, đúng vậy, phía trước ta cùng Thái Sơn nói qua, hắn thuyết phục quá lần này nội so, hắn càng thêm cảm giác được chính mình ở nào đó phương diện không đủ, cho nên yêu cầu ngươi tới lãnh đạo Long Hưng, vậy cần thiết tìm một cái tay súng bắn tỉa tới thế thân ngươi vị trí. Diệp Nam kỳ quái hỏi. Cái này Lôi Cương không phải đã xuất ngũ sao?" Long Vương giải thích nói, "Lôi Cương năm nay mới 33 tuổi, đúng là trắng yên, hắn lúc trước xuất ngũ cũng là vì trong nhà mâu thân bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi, hắn cần thiết phải đi về chiếu cố mâu thân, cho nên mới bị bắt xuất ngũ. Năm nay thượng nửa năm hắn mâu thân chết bệnh, nguyên bản ta chuẩn bị triệu hắn trở về, bất quá suy xét đến hắn thân nhân qua đời, cảm xúc khả năng vẫn chưa ổn định, cho nên mới tạm hoãn triệu hắn trở về." Long Vương ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ gõ, cười nói: Hát Phượng Hoàng ngắm bắn như thế lợi hại, ngươi biết là với ai học sao. Diệp Nam kinh ngạc nhìn trong tay văn kiện, chẳng lẽ là cùng hắn học. Long Vương cười nói, Hát Phượng Hoàng năng lực thực toàn diện, các hạng toàn năng, nhưng là ở đảm đương tay súng bắn tỉa thượng lại là nhất có thiên phú. Thỏ Ngọc tuy rằng mạnh mẽ bồi dưỡng nàng, nhưng là thỏ Ngọc bản nhân ở tay súng bắn tỉa phương diện thiên phú lại không tính cao. Nàng đem Hát Phượng Hoàng mang cho Lôi Cương, làm hắn chỉ điểm một trận. Lôi Cương từ 25 tuổi tiến vào ở Long, vẫn luôn đảm đương tay súng bắn tỉa, có thể nói ở toàn bộ ẩn long trung, tay súng bắn tỉa giữa, hắn là lợi hại nhất. Diệp Nam biểu tình có chút kinh hỉ, cái này lôi cương thế nhưng như thế lợi hại. Long Vương nhìn Diệp Nam trên mặt biểu tình, khẽ cười nói, ta muốn hỏi một chút ngươi hiện tại là như thế nào tưởng, vẫn là nhất định phải hát phượng hoàng sao. Diệp Nam không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, Long Vương, hay không ngươi cũng là không tán thành hát phượng hoàng gia nhập Long Vương. Long Vương mỉm cười hỏi nói, vì cái gì hỏi như vậy? Cảm giác được đến. Diệp Nam cười nói, ta cùng sư tử thỏ tiểu tổ quan hệ còn có thể, cũng giúp quá bọn họ vội, hơn nữa ta cùng hát phượng hoàng vẫn là người yêu quan hệ, bình thường tới nói chỉ cần không phải đặc biệt khó xử, khẳng định đều sẽ giúp người thành đạt, nhưng là hoàng đội trưởng lại là kiên trì không chịu thả người. Lần này nội so chung, ta cùng hát phượng hoàng đã giao thủ, nàng thức đua, ta đều năm lần bảy lượt vì nàng lo lắng, sau lại Hàn Vinh nói cho ta, đặc trụng tiểu đội có một cái không có văn bản rõ ràng quy định quy tắc. Đó chính là thân nhân hoặc là người yêu là không thể ở một cái tổ. Ta suy nghĩ, hát phượng hoàng sát thật là hoàng đội trưởng tâm phúc cái tướng, nàng luyến tiếp thả người là một nguyên nhân, nhưng là không nghĩ làm chúng ta cùng đội, mới là chân chính lý do đi. Long vương trên mặt tươi cười thu liễm, nhẹ nhàng thở dài, ngươi nói không sai, thỏ ngọc không muốn thả người, lớn hơn nữa là nguyên nhân này, chỉ cho nên không có nói rõ, chỉ là lo lắng khiến cho các ngươi tâm lý mâu thuẫn. Diệp Nam hiểu biết gật đầu, ta phía trước cũng suy xét đến có điểm thiếu. Kỳ thật Long Vương ngươi hoàn toàn có thể nói thẳng. Long Vương trầm giọng nói, ngươi cùng Hát Phượng Hoàng đều là ẩn Long phi thường lưu tú hậu kỳ chi tú, chúng ta cũng không hy vọng các ngươi bởi vì chuyện này đối ẩn Long, đối chúng ta có bất luận cái gì ngăn cách. Kỳ thật người yêu hoặc là thân nhân ở một cái tiểu đội cũng không phải nhất định liền sẽ xảy ra chuyện, nhưng là ở phía trước lịch sử cũng xác thật từng có sự cố, cho nên đại gia tương đối thận trọng. Nếu chính ngươi có thể nghĩ đến này vấn đề, kia tự nhiên liền không có quá lớn vấn đề, chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý. Ta liền đem lôi cương an bài đến các ngươi Long ưng tiểu đội, có lôi cương gia nhập, các ngươi tiểu đội thực lực khẳng định sẽ lần thứ hai tăng cao. Diệp Nam trầm tư vài giây, sau đó gật đầu nói, hảo, ta không ý kiến. Long vương trên mặt lộ ra hai phần ý cười, bất quá bây giờ còn có một vấn đề, lôi cương tuy rằng đã đáp ứng ta hồi ở Long, nhưng là ta đáp ứng làm hắn tự chủ lựa chọn đội ngũ, cho nên ta cũng không thể cưỡng bách hắn gia nhập Long ưng tiểu tổ. Diệp Nam biểu tình hơi có hai phần kinh ngạc, ta đây yêu cầu làm cái gì sao? Long Vương cười nói, ta tưởng ngươi đi bái phỏng hắn một chút, sau đó thuyết phục hắn gia nhập Long Vương tiểu tổ, chỉ cần hắn đồng ý, hắn liền thế thân ngươi vị trí, trở thành Long Vương tay súng Bắn tỉa, mà ngươi tắt thăng nhiệm đội trưởng. Trước 587, bái phỏng lôi cương. Diệp Nam cầm lôi cương tư liệu, rời đi Long Vương văn phòng. Thái Sơn còn đang chờ đợi Diệp Nam, hiển nhiên, hắn đại khái là biết Long Vương muốn cùng Diệp Nam nói nội dung. Nói xong rồi. Diệp Nam gật gật đầu, cơ cơ trong tay cầm phộn đ Long Vương cho chúng ta tìm một cái tay súng bắn tỉa. Thái Sơn cười nói, là lôi cương đi. Diệp Nam gật đầu, ngươi đều biết đến, cũng gạt không nói. Thái Sơn ha ha cười nói, bởi vì ta không xác định ngươi thái độ à, vạn nhất ngươi vẫn là kiên trì muốn đem hát phượng hoàng đảo lại đây đâu. Diệp Nam lắc đầu nói, bọn họ lo lắng cũng là có đạo lý, hơn nữa thông qua lần này nội so, ta cũng đã phát hiện vấn đề này. Diệp Nam còn có một nguyên nhân chưa nói, kia đó là Hàn Vịnh cho hắn nói thao hết tâm lực đem tần băng nhạn đào lại đây, chính là nếu chính mình lại ngốc không được nhiều thời gian dài rời đi ẩn Long, đến lúc đó đem tần băng nhạn một người lưu tại Long Hưng, kia chẳng phải là xấu hổ. Thái Sơn chụp một chút Diệp Nam bả vai, Lôi Cưng cũng là ẩn Long Vương bài tay súng bắn tỉa, còn chỉ điểm quá hát Phượng Hoàng, thực lực tuyệt đối không thấp, nếu hắn thật có thể gia nhập chúng ta Long Hưng, chúng ta đây trở thành S cấp đội ngũ liền sắp tới. Hơi chút tạm dừng một chút, Thái Sơn cười nói, hắn thế thân ngươi tay súng bắn tỉa vị trí. Ta cũng là có thể quang vinh hạ cương, lại không cần như vậy nhọc lòng. Diệp Nam cười nói, Long Vương chỉ là đề cử, nhưng là hắn hay không gia nhập chúng ta Long ứng, còn muốn xem chính hắn ý nguyện. Thái Sơn hơi hơi có vài phần kinh ngạc, nói như thế nào? Diệp Nam đem Long Vương nói qua về lôi cương nói nói một lần, Thái Sơn cười nói, nguyên lai là như thế này à, vậy chỉ có đi tìm lôi cương tâm sự, bất quá ta tưởng hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt chúng ta mời đi. Diệp Nam cười khổ, ai biết được, đúng rồi, đội trưởng. Ngươi cũng là lao đội viên, ngươi cùng lôi cương hẳn là nhận thức đi, các ngươi có giao tình sao? Thái Sơn đem lôi cương phố ấn đờ đưa trả cho Diệp Nam, nhận thức, bất quá cũng chỉ là nhận thức mà thôi, không có gì giao tình, rốt cuộc chúng ta không phải một cái đội, cơ bản không có giao thoa. Diệp Nam gật đầu, ơn, ngươi đợi lát nữa có thời gian sao, chúng ta cùng đi tìm hạ hắn đi. Thái Sơn cười nói, ngươi có phải hay không đã quên một người? Diệp Nam kinh ngạc hỏi, đã quên ai? Ngươi bạn gái Hát Phượng Hoàng A. Thái Sơn ha ha đại tá, vừa rồi không phải nói qua sao, lôi cương chính là chỉ điểm quá Hác Phượng Hoàng, coi như Hác Phượng Hoàng nửa cái sư phó, Hác Phượng Hoàng cùng lôi cương thuộc thật sự à, ngươi mang lên ngươi bạn gái đi, không phải có thể sao. Diệp Nam phục hồi tinh thần lại, chụp hạ cái chán, đối Nga, như thế nào đem này cha cấp quyến mất. Thái Sơn cười nói, ngươi trực tiếp làm Hác Phượng Hoàng mang ngươi đi thì tốt rồi, ta liền không đi, chờ ngươi tin tức tốt. Diệp Nam ngẫm lại cũng đúng. Tần băng nhạn đi theo lôi cương học tập quá ngâm bán, kia bọn họ quan hệ khẳng định không tồi, hơn nữa chính mình cùng tần băng nhạn là người yêu, nói chuyện cũng phương tiện. Hành, ta đây cùng băng nhạn cùng đi, có kết quả ta cho ngươi gọi điện thoại. Hảo, Diệp Nam cùng Thái Sơn phân biệt sau, gọi điện thoại cấp tần băng nhạn. Hai người ở ký túc xá trước mặt chạm mặt, tần băng nhạn hỏi, các ngươi sự tình đều xử lý xong rồi. Diệp Nam gật đầu, ơn, có thể đi rồi, các ngươi đâu? Đã nghỉ, đều đi được không sai biệt lắm. Diệp Nam cười nói, "Hành, ta đây đi lái xe." Diệp Nam lái xe lại đây, Tần Băng Nhạn lên xe, Diệp Nam một bên lái xe rời đi căn cứ, một bên hỏi, "Băng Nhạn, lôi cương người nhận thức đi." Tần Băng Nhạn hơi hơi sững sốt, sườn mặt nhìn Diệp Nam, "Nhận thức, ta hướng hắn hỏi qua ngắm bắn phương diện độ vận, hắn trước kia là ẩn Long Vương bài tay súng bắn tỉa." Diệp Nam ừ một tiếng nói, "Long Vương chuẩn bị làm hắn trở về ẩn Long, làm ta đi thuyết phục hắn gia nhập Long ưng." "Băng Nhạn, ngươi sẽ sinh khí sao?" Tần băng nhạn nghe Diệp Nam như vậy vừa nói, liền biết Diệp Nam đã từ bỏ đảo chính mình đến Long Hưng tính toán, nhếch miệng mỉm cười nói, ta sẽ không sinh khi a, như vậy đại gia cũng đều không cần khó xử. Diệp Nam sườn mặt nhìn thoáng qua Tần băng nhạn, có thể bồi ta đi gặp lôi cơm sao? Tần băng nhạn không chút do dự nói, đương nhiên có thể a, ngươi tưởng khi nào đi? Diệp Nam cười nói, chúng ta trước tìm địa phương ăn cơm, cơm nước xong sau liền đi, như thế nào? Hành, hai người tùy tiện tìm một nhà tiệm cơm đơn giản ăn xong cơm chiều, sau đó liền hướng về lôi cương ra mà đi. Lôi cương chỗ ở là một mảnh tương đối lao tiểu khu, Diệp Nam ở tiểu khu bên cạnh đỉnh Hảo xe, Tân băng nhạn mang theo Diệp Nam hướng về lôi cương nhà ở đi đến. Hắn một người ở nơi này sao? Tân băng nhạn gật đầu, đúng vậy, trước kia là hắn cùng mẫu thân cùng nhau trụ, mẫu thân qua đời sau, hắn liền một người trụ. Diệp Nam tò mò hỏi, ta nhớ rõ hắn 33 tuổi, còn không có kết hôn sao? Tân băng nhạn thở dài, hắn kết quá hôn Nhưng là sao lại lại ly? Diệp Nam ngâm một tiếng, không lại hỏi nhiều. Tần Băng Nhạn cùng Diệp Nam hai người dừng lại ở một nhà cửa, Tần Băng Nhạn nói, liền nhà này." Diệp Nam gõ vang cửa phòng, cách trước chừng 10 tới giây, cửa phòng mở ra, một cái dáng người gầy ốm nam nhân mở ra cửa phòng, ánh mắt cảnh giác đảo qua Diệp Nam, nhìn đến Diệp Nam bên cạnh Tần Băng Nhạn, trong mắt vẻ cảnh giác đánh tan, tránh ra cửa phòng. "Là tiểu Tần a?" Tần Băng Nhạn trên mặt lộ ra hai phân mỉm cười, "Lôi ca, đã lâu không thấy." Lôi cương trên người ăn mặc một kiện có chút cổ xưa áo lông vũ, mặt trên còn có mấy khối rõ ràng dầu mỡ, tóc hơi có điểm trưởng, trên cằm râu hiển nhiên cũng là có mấy ngày không quát, thanh hô hô một mảnh, nhìn qua tuy rằng không coi là lôi thôi, nhưng là lại có vẻ có chút suy sốt. Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn hai người đi vào trong phòng, Lôi cương một bên đóng cửa, một bên hỏi, ngươi hôm nay tới có chuyện gì sao? Tần Băng Nhạn mỉm cười nói, hôm nay không phải ta tìm ngươi, là hắn tìm ngươi. Nói xong Tần Băng Nhạn cấp Lôi cương giới thiệu nói. Diệp Nam, danh hiệu Phong Lang, nguyên biên thủy chi Lang thành viên. Năm trước mùa hè tiến vào ở Long, hiện giờ ở Long Lương Tiểu Tổ. Ân, hắn cũng là ta bạn trai. Lôi cương trên mặt hơi hơi lộ ra hai phân kinh ngạc, ngươi bạn trai? Thần băng nhạn cười nói, đúng vậy. Lôi cương trên mặt lộ ra hai phân ý cười, kia xem ra là có điểm bản lĩnh. Diệp Nam vươn tay, thật cao hứng nhận thức ngươi. Lôi cương rối tay tương nắm, nói vậy ngươi cũng là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, có chuyện gì nói thẳng đi. Diệp Nam cũng không vô nghĩa, thực sản khoái nói, ta nghe Long Vương nói lên ngươi, biết ngươi gần nhất phải trở về ẩn Long, cho nên ta thực thành khẩn mời ngươi gia nhập chúng ta Long Vương Tiểu Tổ. Lôi cương mày hơi hơi dơ lên, Long Vương Tiểu Tổ. Các ngươi Long Vương Tiểu Tổ không có tay súng bắn tỉa sao? Diệp Nam giải thích nói, phía trước Long Vương Tiểu Tổ tao ngộ biến cố, trước đội trưởng hy sinh, ta cùng một cái khác thành viên mới bổ vị gia nhập Long Vương, tạo thành năm người Tiểu Tổ, ta tạm thời đảm đương tay súng bắn tỉa. Lôi cương nhìn chầm, chầm Diệp Nam. Châm giọng nói, ngươi làm ta tiến Long Vương đương tay súng bắn tiểu, vậy ngươi lại đương cái gì? Tân băng nhạn ở bên cạnh giúp đỡ giải thích nói, Long Vương tiểu tổ vẫn luôn là Thái Sơn ở tạm đại đội trưởng chức vụ, chỉ là Thái Sơn cảm thấy Diệp Nam càng thích hợp đương đội trưởng, cho nên hướng Long Vương nhiều lần đề cử Diệp Nam. Trưng 588, một lần nhiệm vụ khảo hạch. Lôi cương ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như đao, nhìn chầm chầm Diệp Nam, phảng phất muốn đâm thủng Diệp Nam ngũ tạng lục phủ, thẳng thấu linh hồn. Ngươi làm ta đi Long Ưng đảm đương tay súng bắn tỉa, ngươi đương đội trưởng, ý tứ là ta phải nghe ngươi Nga. Diệp Nam bình tĩnh nhìn Lôi Cương, bình tĩnh gật đầu, "Đúng vậy, tay súng bắn tỉa cùng đội trưởng không thể từ một người kiêm nhiệm, việc này ngươi khẳng định là biết đến, cho nên ta nếu đảm đương Long Ưng đội trưởng, nhất định phải mặt khác yêu cầu một người tay súng bắn tỉa, mà chúng ta Long Ưng là muốn buôn S cấp tiểu đội đi, cho nên chúng ta yêu cầu người như vậy ưu tú tay súng bắn tỉa. S cấp tiểu đội." Lôi Cương đôi mắt hơi hơi sáng một chút, chỉ bằng ngươi nói Diệp Nam cười nói, Long ưng chiến đội phía trước tao nộ biến cố, ngươi nghe nói sao? Lôi cương gật đầu, tuy rằng ta hiện tại không ở ẩn Long, nhưng là vẫn là biết một ít. Diệp Nam gật đầu nói, vậy ngươi hẳn là biết Long ưng phía trước là bộ rắn gì, đã tới rồi cái dạng gì quân cảnh, ta cùng Bạch Lang gia nhập sau, chúng ta năm người đồng tâm hiệp lực, hiện giờ Long ưng vừa mới bình xét cấp bậc đã ra tới, chúng ta đã trở về A cấp tiểu đội, hơn nữa tích phân ước chừng là ở trung đẳng trình độ, chúng ta chỉ dùng nửa năm thời gian. Lôi Cương ngừ một tiếng, nửa năm thời gian, từ gia nhập ẩn Long đến trở thành ẩn Long đội trưởng, làm Thái Sơn tâm phục khẩu phục, từ B cấp võ đến A cấp trung, dù này sắc thật có điểm bản lĩnh, nhưng là lại còn như cũ khó có thể làm ta hạ quyết tâm. Diệp Nam lý giải khẽ cười nói, "Đúng vậy, đối với ngươi tới nói, chúng ta đều là thực xa lạ, ngươi đối ta năng lực không tín nhiệm cũng là có thể lý giải, nhưng là ta có thể nói, chúng ta tiểu tổ trước mắt là ẩn Long ngươi lựa chọn tốt nhất." Lôi Cương lông mày lần thứ 2 khơi màu. Bởi vì ngươi sao? Diệp Nam cũng không khiếm tốn, ha hả cười nói, đúng vậy, bởi vì ta. Tân băng nhạn ở bên cạnh nói, Lôi ca, tuy rằng Diệp Nam là ta bạn trai, nhưng là ta thực khách quan công chính nói, năng lực của hắn thật sự rất mạnh, ở vừa mới hoàn thành nội so đối kháng trung, Long ưng tiểu tổ cùng địa phủ tiểu tổ đã có chính diện đối kháng thực lực, tuy rằng còn yếu một ít, nhưng là lại còn có rất lớn trưởng thành tính. Lôi cương gật gật đầu, ta biết ngươi tính cách, nếu không phải hắn thật là có bản lĩnh, ngươi là tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này." Diệp Nam tiêu sái cười nói, "Lôi Cương, chúng ta đều là nam nhân, đại gia liền tiêu sái một chút, ngươi muốn như thế nào mới nguyện ý gia nhập chúng ta long ưng, lại hoặc là không muốn, cấp câu nói đi." Lôi Cương nhìn xem Diệp Nam, lại nhìn xem Tần Băng Nhạn, hiện tại đã nghỉ đi. Diệp Nam gật đầu, "Đúng vậy." Lôi Cương trầm giọng nói, "Như vậy đi, ta năm sau về đơn vị, lâm thời gia nhập các ngươi long ưng tiểu tổ, chấp hành một lần nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, Ta tới nói cho ngươi cuối cùng đáp án, nhưng là đồng dạng. Ngươi muốn ứng thừa ta, nếu ta đến lúc đó không muốn lưu tại Long Lương, ngươi không được cản ta. Diệp Nam trên mặt hiện ra vài phần vui mừng, không chút do dự nói, hảo, hoàn toàn không thành vấn đề. Lôi Cương đề đến yêu cầu, Diệp Nam thực lý giải, đại gia lẫn nhau đều thực xa lạ, ở bên nhau chấp hành nhiệm vụ tiến hành ma hợp, kia đó là tốt nhất khảo nghiệm. Nếu chính mình năng lực không chiếm được Lôi Cương tán thành, kia hắn phải rời khỏi chính mình cũng không thể nói gì hơn. Lôi Cương gật đầu. Chúng ta đây năm sau thấy, ta còn có việc muốn ra cửa, liền không chiêu đái các người. Diệp Nam đứng lên, dối tay cùng lôi cương bắt tay cáo biệt, hảo, năm sau thấy. Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người rời đi lôi cương nhà ở, lôi cương cũng đi theo cùng nhau ra cửa, xem ra là thực sự có sự ra cửa. Tại hạ lâu thời điểm, lôi cương điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lôi cương lấy ra di động, nhìn nhìn màn hình, biểu tình hơi có hai phân phức tạp, dừng bước, hướng về phía Diệp Nam cùng tần băng nhạn xua xua tay. Ý bảo chính bọn họ đi, sau đó chuyển được điện thoại. Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người tiếp tục đi xuống dưới, Diệp Nam mơ hồ có thể nghe thấy lôi cương thanh âm. Uy, dũng tử. ân, ta biết đã thật lâu, ta sẽ nghĩ cách trả lại ngươi, ta lôi cương tuyệt đối sẽ không quyết nợ. Hành, ngươi yên tâm, một có tiền ta liền sẽ trả lại ngươi, ngươi lúc trước giúp ta, ta chỉ có cảm kích. Quá xong năm đi, nếu ta còn không có tiền đến tiền, đến lúc đó ta liền bán phòng ở. Diệp Nam biểu tình hơi hơi có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn thoáng qua, không nói chuyện, một đường cùng Tần Băng nhạn hai người rời đi nhà ở. Lên xe sau, Diệp Nam khởi động xe, đồng thời mở miệng hỏi, lôi cương còn thiếu người khác tiền. Tần Băng nhạn xứng sốt một chút, vì cái gì hỏi như vậy? Diệp Nam chỉ chỉ chính mình lỗ thay, ta mới vừa nghe được, hẳn là thiếu không ít tiền, vừa rồi là có người gọi điện thoại thúc giục hắn còn tiền, hắn còn nói qua xong năm sau, nếu thấu không đến tiền, liền bán phòng ở. Thân băng nhạn nhấp nhấp môi, nhẹ nhàng thở dài, kia hẳn là hắn phía trước vì hắn mâu thân chữa bệnh thiếu hạ tiền đi, hắn mâu thân chữa bệnh hoa không ít tiền, hắn lại là một người, hẳn là cũng không nhiều ít tiền tiết kiệm. Diệp Nam ngang một tiếng, có cơ hội hiểu biết hạ tình huống như thế nào. Thân băng nhạn ừ một tiếng, ngươi tưởng giúp hắn. Diệp Nam cười nói, xem tình huống đi, hắn lại nói tiếp đối với ngươi có chỉ điểm chi tình, cũng coi như là ngươi nửa cái lao sư, cũng không phải người ngoài, lại còn có muốn gia nhập chúng ta long tiểu Tổ. Về sau chính là một cái hoa tử huynh đệ, giúp giúp hắn cũng không có gì. Tân băng nhạn lắc đầu nói, hắn sẽ không tiếp thu người trợ giúp. Diệp Nam hơi hơi gái mắt, ấn. tần băng nhạn biểu tình có hai phân bất đắc dĩ, lôi cương người này thực thẳng, trong xương cốt kỳ thật thực cứng thực ngạo, tuy rằng ta không biết hắn thiếu bao nhiêu tiền, nhưng là nếu hắn thật sự muốn làm người hỗ trợ, hắn trực tiếp tìm Long Vương. Long Vương khẳng định đều sẽ cho hắn nghĩ cách giải quyết một bộ phận hoặc là đại bộ phận, chính là chúng ta cũng không biết việc này nghĩ đến hắn bất luận kẻ nào cũng chưa nói. Diệp Nam gật đầu tỏ vẻ lý giải. Kỳ thật quân nhân rất nhiều đều là cái này xu tính tình, bọn họ tha rằng nghèo, tha rằng chính mình chịu khổ, nhưng là lương lại là định đến thằng táp cũng sẽ không tiếp thu bất luận kẻ nào trợ giúp. Đối bọn họ tới nói, có đôi khi loại này trợ giúp làm cho bọn họ tâm linh càng thêm cảm thấy nan kham. Đến lúc đó xem tình huống rồi nói sau. Loại chuyện này bản thân liền rất phiền toái. Diệp Nam cảm thán một câu, chợt lại có hai phân vui sướng. Sự tình so với ta tưởng càng thuận lợi đâu, ta nguyên tưởng rằng còn muốn phế rất nhiều công phu." Tân Băng Nhạn mỉm cười nói, "Việc này nói phức tạp cũng phức tạp, nói không phức tạp cũng không phức tạp, ngươi có bản lĩnh việc này liền dễ như trở bàn tay, ngươi không bản lĩnh liền khó như lên trời." Diệp Nam cười tủm tỉm nhìn Tân Băng Nhạn, khẳng định vẫn là có ngươi công lao à, ngươi cùng hắn thủ, ngươi lời nói, hắn khẳng định vẫn là có nghe đi vào, nếu không, cũng sẽ không như vậy ngay thẳng nói gia nhập. Nhân ra đó là gia nhập một lần nhiệm vụ, thật muốn lưu lại. Còn muốn xem bản lĩnh của ngươi đâu?" Diệp Nam tự tin nói, "Điểm này ta thật đúng là có tự tin, chỉ cần hắn nguyện ý nếm thử, kia hắn liền nhất định sẽ lưu lại." Tần Băng Nhạn cười nói dơ nói, "Kia đến lúc đó các ngươi tiếp nhiệm vụ khó khăn nhưng đến lớn một chút, nếu không, như thế nào thể hiện đến ra tới các ngươi năng lực?" Chương 589, song việc chạm mặt. "An Thiết như thế nào an bài, ngươi phải về quê quán đi." Tần Băng Nhạn ngồi ở trên sofa, dựa vào Diệp Nam trong lòng lực, nhẹ giọng hỏi, Diệp Nam duỗi tay nhẹ nhàng thưởng thức tần băng nhạn đen nhánh lượng lệ tóc đẹp, nhẹ giọng nói, Ân, cùng ta trở về ăn tết đi, trông thấy người nhà của ta. Tần băng nhạn trầm mặc vài giây, sau đó gật đầu, hảo. Diệp Nam nội tâm dâng lên vài phần cao hứng, hắn phía trước còn có điểm lo lắng tần băng nhạn không muốn đi đâu. Nhà các ngươi bên này, năm trước muốn đoàn năm sao? Tần băng nhạn ừ một tiếng, mỗi năm đều phải đoàn năm, chủ yếu là ta mụ mụ hai cái huynh muội, ta ba là đơn chuyển, nhưng thật ra không có gì thân thích cũng liền lao ra tử kêu lên cùng nhau ăn một bữa cơm là được. Diệp Nam cười ha hả nói, kêu hành, đến lúc đó hỏi một chút thúc thúc gà gì, nhìn xem khi nào đoàn năm tranh thủ tối nay đi, trước tiên ở ngươi bên này đoàn năm sau lại đi đi, bằng không các ngươi đoàn niên thiếu ngươi, thúc thúc gà gì trong lòng khẳng định vẫn là có chút mất mát. Tần băng nhạn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Nam, trong lòng dâng lên vài phần ấm áp, chính mình cái này bạn trai, đem nên nghĩ đến địa phương toàn bộ đều nghĩ tới. Chính mình căn bản là không cần đi hao tâm tốn sức suy xét này đó. Nếu đều nghỉ, ta đây hỏi một chút ba mẹ ở nhà không, ngày mai trở về một chuyến, hỏi một chút an tiết sự tình. Diệp Nam gật đầu, Hảo, ta bồi ngươi cùng nhau, xác định Hảo thời gian sau ta lại đính phiếu. Tần băng nhạn lấy quá chính mình di động, bắt thông trong nhà máy bàn. Tiếp điện thoại chính là Tần Mẫu, nghe nói Tần băng nhạn ngày mai phải đi về, cũng rất là cao hứng. Nói vài câu, bịp rồ phồn liền bị Tần Sương Sương đoạt qua đi. Diệu Dít nói một đại thông. Diệp Nam ở bên cạnh nghe, trong lòng nhịn không được cười thầm, tần gia tỷ muội cảm tình cũng thật hảo, hơn nữa nhìn ra được tới, tần Sương Sương đối tần Băng Nhạn cũng là phi thường ỷ lại. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Nam mới vừa rời giường, cùng tần Băng Nhạn ăn xong cơm sáng, đang chuẩn bị đi ra ngoài dạo một vòng, mua điểm quần áo, bổ sung điểm đồ dùng sinh hoạt, hắn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Diệp Nam, Triệu Thúc vừa rồi ở công ty bỗng nhiên té xỉu. Diệp Nam trên mặt tươi cười lập tức đọc lại. Thân mình cũng đột nhiên từ trên sofa đứng lên, sao lại thế này, đưa bệnh viện sao? ân chúng ta đang ở đi bệnh viện trên đường, Hoa Kinh lục viện, ngươi có thời gian lại đây sao? Diệp Nam không chút do dự gật đầu, ta lập tức lại đây. Diệp Nam cúp điện thoại, đứng lên, triệu thuốc mới vừa ở công ty Thé Sỉu, hiện tại đang ở đưa bệnh viện, ta muốn đi trước tranh bệnh viện. tần băng nhạc đừ một tiếng, hảo, ta cũng không mặt khác sự, đổi ngươi đi thôi. Diệp Nam giờ phút này tâm tình cũng là rất là phiền loạn. Gật đầu nói, Hảo, đi trước bệnh viện nhìn xem tình huống như thế nào lại nói, mẹ ngươi bên kia. Không có việc gì, ta gọi điện thoại nói một tiếng chính là, Hảo, kia đi thôi. Diệp Nam cầm chìa khóa xe, cùng Tần băng nhạn hai người bước nhanh ra cửa, hướng về kinh thành lục viện mà đi. Đinh hảo xe, Diệp Nam lấy ra điện thoại, bắt thông Thái Nhã điện thoại, Thái Nhã, ta đến bệnh viện, các ngươi ở đâu. Bệnh viện Đại Lâu, lầu 1, khám gấp bộ. Diệp Nam cùng Tần băng nhạn hai người bước nhanh đi vào bệnh viện Đại Lâu. Mới vừa đi tiến khám gấp bộ, Diệp Nam liếc mắt một cái liền thấy được Thái Nhã. Thái Nhã đầu tóc bàn lên, ăn mặc một thân cắt may khéo léo màu xám bạc tây trang, nhìn qua rất là giỏi giang bộ dáng, ở nàng bên cạnh, đứng cắt bi thư, còn có một cái ăn mặc bảo an trang nam nhân, hẳn là công ty bảo an. Diệp Nam bước nhanh đi tới, Thái Nhã cũng thấy được Diệp Nam, chuyển qua thân. Tình huống như thế nào? Thái Nhã sắc mặt có hai phần nôn nóng, bác sĩ còn ở cứu rút. Diệp Nam mày nhăn chặt vài phần. Như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu? Thái Nhã lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, hôm nay buổi sáng mở cuộc họp, sau đó trở lại văn phòng, đang ở xử lý mấy cái văn kiện, hắn còn cùng ta nói chuyện, đồng nhiên liền vẻ mặt thống khổ, sau đó trực tiếp liền té xỉu. Diệp Nam vừa một tiếng, ánh mắt có chút nôn nóng nhìn thoáng qua còn đèn sáng phòng cấp cứu, có chút sốt ruột trà sát tay. Hắn ở trên chiến trường không gì làm không được, nhưng là giờ phút này hắn lại cũng là cái gì đều làm không được, chỉ có như vậy lo lắng xuông chờ. Thái nhã ánh mắt dừng ở diệp nam bên cạnh tần băng nhạn trên người, ánh mắt hiện lên hai phần kinh diễm. Thái nhã thật xinh đẹp, trên người nàng có một loại quyến rũ Mỹ lệ, luôn là không tự giác hấp dẫn người khác ánh mắt. Này Mỹ lệ là thiên phú, là phiền thoái, cũng là kiêu ngạo. Tuy rằng bởi vì chính mình Mỹ lệ, luôn là sẽ rước lấy rất nhiều lớn lớn bé bé phiền thoái, nhưng là thái nhã đối chính mình bộ dạng vẫn là phi thường có tự tin. Nhìn đến tần băng nhạn đệ nhất ngấy mắt, thái nhã liền biết nàng chính là diệp nam bạn gái cái kia làm Diệp Nam rời đi côn Nam đi trước kinh thành nữ nhân xinh đẹp Tần Băng Nhạn hôm nay xuyên tương đối tùy ý nhưng là này chút nào che giấu không được nàng xinh đẹp càng thêm che giấu không được nàng kia cổ phát ra từ trong xương cốt lãnh nạo khí chất trong nháy mắt này Thái Nhã trong lòng thế nhưng dâng lên một loại tự biết xấu hổ cảm xúc giống như ở Tần Băng Nhạn trước mặt nàng không hề là cái kia quang thải chiếu nhân quyến rũ mỹ lệ Thái Nhã mà là cái kia dáng vẻ quê mùa thổ cô nương Thái Đại Nha Thái Nhã ở đánh giá Tần Băng Nhạn thời điểm. Tần băng nhạn cũng ở đánh giá Thái nhã. Ở Thái nhã trong mắt, Tần băng nhạn phảng phất là lãnh ngạo nữ vương, nhưng là ở Tần băng nhạn trong mắt, Thái nhã lại cũng là mỹ lệ kiều diễm đến quá phận hiện đại đô thị nữ lang. Thái nhã chủ động vượt trước một bước, hướng về Tần băng nhạn mỉm cười rối tay, ngươi là Diệp Nam bạn gái đi, ta là Thái nhã, Diệp Nam bằng hữu. Tần băng nhạn vươn tay, trên mặt toát ra hai phân nhàn nhạt mỉm cười. Tần băng nhạn, Thái nhã cùng Tần băng nhạn bắt tay lúc sau, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Đứng ở tần băng nhạn trước mặt, Thái Nhã Tổng cảm thấy có cổ mạc danh áp lực, mà nàng luôn luôn kiêu ngạo là lướt tám mặt trường tụ thiện vũ phảng phất đều không nhạy, phảng phất lại biến thành cái kia miệng lưỡi vụng về Thái Đại Nha. Diệp Nam giờ phút này tâm tư đều ở té xỉu triệu quốc phong trên người, cũng đều không chú ý tới hai nàng chi gian cái loại này tựa hồ có hai phần quái dị không khí, lại hoặc là nói hai cái quá xinh đẹp nữ nhân ở bên nhau, luôn là sẽ có một loại kỳ quái không khí đi. Thái Nhã cùng tần băng nhạn hai người đứng lên cùng nhau tức khắc hấp dẫn quá nhiều người ánh mắt, rốt cuộc giống như vậy khí chất, như vậy mỹ lệ nữ nhân, bình thường chính là thật sự rất ít thấy. Tần băng nhạn xem Diệp Nam biểu tình nôn nóng, nhẹ giọng mở miệng an ủi nói, không cần quá lo lắng, người già luôn là sẽ xuất hiện các loại tật xấu, có lẽ là cái gì bệnh buộc phát nặng đống nhiên phát tác. Hắn ngày thường hẳn là cũng rất bảo dưỡng thân thể, hẳn là sẽ không có cái gì khuyết điểm lớn. Diệp Nam nghĩ lại tưởng tượng, cũng có vài phần đạo lý. Triệu quốc phong phía trước thân thể vẫn luôn không tốt lắm, đều ở uống thuốc điều trị. Diệp Nam hỏi qua, chính là tuổi lớn thân thể hư a các loại người già tật xấu, nhưng là lại cũng không có gì bệnh nặng, hẳn là sẽ không có đại sự. Diệp Nam trong lòng nôn nóng thiếu hai phần, gật gật đầu, quay đầu, lúc này mới nghĩ đến Thái Nhã cùng Tấn Băng Nhạn là lần đầu gặp mặt. Các ngươi đều nhận thức đi, Băng Nhạn, đây là Thái Nhã, ta ở Côn Nam nhận thức bằng hữu, hiện tại ở Khang Uy tập đoàn đi theo triệu thuốc học tập, chuẩn bị đảm nhiệm tập đoàn keo. Trước 590, Thái Tiểu Thư ngươi rất có bản lĩnh, đệ thật càng. Khang uy tập đoàn keo. Tần băng nhạn ánh mắt trung hơi hơi có hai phần kinh ngạc, nàng tuy rằng là quân nhân, nhưng lại nhưng cũng biết nói khang uy tập đoàn là hoa hạ nổi danh đại tập đoàn. Thái nhã nhìn qua chỉ có 27-8 tuổi, cư nhiên cũng đã có năng lực đảm đương như thế một cái khổng lồ tập đoàn keo, này sắc thật có điểm bản lĩnh. Thái nhã thật xinh đẹp, nếu là bình thường nữ nhân, khẳng định trước tiên dâng lên chính là hoài nghi, hoài nghi nàng năng lực, hoài nghi nàng cùng Diệp Nam quan hệ, nhưng là Tần băng nhạn lại không có hoài nghi. Tần băng nhạn tin tưởng, Diệp Nam nếu nguyện ý làm thái nhã đảm nhiệm tập đoàn keo, kia thái nhã liền nhất định có đảm đường keo năng lực hoặc là nói tiềm lực, hơn nữa bọn họ hẳn là đều là lẫn nhau tín nhiệm bằng hữu. Tần băng nhạn gật gật đầu, trên mặt mỉm cười hơi chút nhiều hài phân, thái tiểu thư rất có bản lĩnh. Thái nhã khiêm tốn nói, ta cũng là không trâu bắt chó đi cày, thử xem, nếu không được, sợ là cũng chỉ có chính mình từ trước. Cắt bí thư ở bên cạnh nói, thái tiểu thư nhất định không thành vấn đề triệu đồng trước hai ngày còn cùng ta nói đến ngươi đối với ngươi năng lực là khen không dứt miệng đâu thái nhã mỉm cười nói đó là triệu đồng ở cổ vũ ta cái này tân nhân đâu nguyên bản thái nhã cũng là sưng hô triệu quốc phong triệu thúc nhưng là làm trò tần băng nhạn thái nhã lại đổi trở lại triệu đồng nữ nhân này tâm tư tỉ mỉ chỗ xác thật không phải nam nhân có thể so phong cấp cứu đen tắt môn bị mở ra mấy cái bác sĩ hộ sĩ si đi ra diệp nam bước nhanh đi lên đi gấp giọng hỏi bác sĩ người bệnh tình huống như thế nào cầm đầu cái kia bác sĩ tháo xuống khẩu trang, trầm giọng nói, người bệnh nhịp tim không xong, kiểm tra hẳn là tâm nguyên tính mất, trước mắt đã cứu giúp lại đây, bất quá còn cần nằm viện quan sát một đoạn nhật tử, yêu cầu tĩnh dưỡng, thiếu cảm xúc dao động, thiếu tự hỏi. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm ơn bác sĩ, kia hiện tại người bệnh là chuyển giao phòng bệnh sao? Bác sĩ gật đầu, bởi vì người bệnh tuổi trọng đại, hơn nữa hiện tại tình huống vẫn chưa ổn định, kiến nghị ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU trước quan sát hai ngày. Chờ tình huống ổn định sau lại chuyển nhập bình thường phòng bệnh. Diệp Nam không chút do dự gật đầu, tốt, hết thể ấn bác sĩ ngươi nói làm, cảm ơn bác sĩ. Không cần cảm tạ, các ngươi đi xử lý nằm viện thủ tục đi. Bác sĩ nói xong liền rời đi, các bí thư đang chuẩn bị đi giúp triệu quốc Phong xử lý nằm viện thủ tục, liền ở ngay lúc này, đoàn người vội vàng đi đến. Một cái 60 tới tuổi đầy đầu tóc bạc lao thái thái, một cái 30 tới tuổi nam nhân đỡ nàng, nam nhân bên người đi theo một cái không sai biệt lắm tuổi nữ nhân. Hẳn là phu thê. Cắt bí thư nhìn đến cái này lao thái thái, xoay người nói, diệp đồng, đây là triệu đồng người nhà. Diệp Nam gật đầu, cắt bí thư bước nhanh đi qua, đem lão thái thái ba người dẫn lại đây. Quốc phong như thế nào, hắn không có việc gì đi. Lao thái thái sắc mặt kinh hoàng, vừa thấy đến cắt bí thư liền bắt lấy cắt bí thư tay, liên tiếp thanh hỏi. Cắt bí thư vội vàng an ủi nói, Trang a gì, không nên gấp gáp, người đã cứu giúp lại đây, bác sĩ nói không có việc gì chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể khai phục. Lão Thái Thái lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vô vô ngực, bác sĩ nói không có việc gì sao? vậy là tốt rồi. này chết lão nhân, thiếu chút nữa đem ta cấp phủ chết. Diệp Nam nghe Lão Thái Thái nói, trên mặt cũng nhịn không được hiện ra hai phân ý cười, vừa rồi còn lo lắng đến muốn chết, nghe nói không có việc gì, khẩu khí này lập tức liền thay đổi. Lão Thái Thái đến gần, Diệp Nam đón hai bước, chủ động kêu lên, Trang A Di, ngươi hảo. Lão Thái Thái có chút nghi hoặc nhìn xem Diệp Nam, lại nhìn xem cắt bí thư, đứa nhỏ này là ai à, tiểu Cát, là ngươi công ty đồng sự sao. Cắt bí thư giới thiệu nói, hắn là công ty chủ tịch Diệp Nam. Lão Thái Thái lập tức mở to hai mắt, biểu tình có vài phần kích động lên, chảo một cái đã bắt được Diệp Nam cánh tay, ngươi chính là Diệp Nam, điển tiểu thư nhi tử. Diệp Nam gật đầu, đúng vậy, trang A-Z, điển tư là mẫu thân của ta. Lão Thái Thái bắt lấy Diệp Nam cánh tay, đoan trang Diệp Nam mặt biểu tình kích động, giống, thật sự rất giống, Hoa Điền tiểu thư thật là một cái khuôn mẫu ấn ra tới, thời gian qua đến thật mau, ngươi đã lớn như vậy rồi, nếu Điền tiểu thư còn ở, ai, ông trời thật là không có mắt ta, Điền tiểu thư tốt như vậy người, như vậy tuổi trẻ, sao nói không liền không có đâu, Lao Thái Thái nói nói, hốc mắt Trung đã liền có lệ quang, Diệp Nam trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào tiếp lời, chỉ có nói, Trang A Di, đi trước bên kia ngồi đi. Chúng ta trước giúp Triệu Thúc đem nằm viện thủ tục làm. Lão Thái Thái bắt lấy Diệp Nam tay liền không buông tay, Diệp Nam chỉ có đỡ Lão Thái Thái đến bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Đi theo Lão Thái Thái tên kia nam nhân hướng về phía Diệp Nam cười cười, "Triệu Minh, trong nhà trưởng tử, ta đi giúp ba làm nằm viện thủ tục đi." Cắt bí thư Bùi Triệu Minh đi làm nằm viện thủ tục đi, Lão Thái Thái lôi kéo Diệp Nam, nhẹ giọng nhắc mãi, "Diệp Nam, ngươi hiện tại kết hôn không có a, có hải tử không có a?" Diệp Nam hơi có hai phần xấu hổ. Thấp giọng trả lời nói, Trang A Di, ta còn không có kết hôn, nhạc, đây là ta bạn gái Tần Băng Nhạn. Tần Băng Nhạn ở bên cạnh cung kính kêu lên, Trang A Di hảo. Lão thái thái ánh mắt sáng lên, đánh giá Tần Băng Nhạn vài lần, khen, cô nương này lớn lên cũng thật xinh đẹp, ngươi cũng thật thật tinh mắt, ai, ngươi nói nếu là điển tiểu thư còn ở thì tốt rồi. Lão thái thái bên cạnh nữ nhân, hẳn là nàng con dâu nhẹ giọng khuyên nhủ, mẹ, ngươi liền không cần luôn nói như vậy. Nhân gia nghe xong tâm lý cũng không chịu nổi đúng không? Lão Thái Thái gật đầu, nga, đúng đúng đúng. Ai, chủ yếu là nhìn đến Diệp Nam, ta liền nhịn không được nhớ tới Điền tiểu thư a. Lúc trước nếu không phải Điền tiểu thư hảo tâm giúp ta, ta này đem lão xương cốt đã sớm đã chết đã bao nhiêu năm, nơi nào còn có thể hưởng như vậy phúc? Triệu quốc phong phu thê hiển nhiên đều là nhớ tình cũ trọng cảm tình, việc này hiển nhiên cũng vẫn luôn đặt ở bọn họ trong lòng, chưa từng có vương quá, vẫn luôn cảm ơn cho tới hôm nay. Chỉ sợ này phân tâm tình còn muốn mãi cho đến bọn họ nhắm mắt lại kia một ngày. Diệp Nam cảm xúc cũng có vài phần phức tạp, Trang A Zi, ta mẫu thân tuy rằng không còn nữa, nhưng là nàng khẳng định cũng hy vọng các ngươi thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Ta hiện giờ cũng trưởng thành, nàng cũng có thể yên tâm. Lão Thái Thái lau lau khóe mắt, vẻ mặt thổn thức thở dài, "Ân, đúng vậy, đúng vậy, ai, không nói, không nói, Diệp Nam, nhiều năm như vậy, thật là khổ ngươi a." Diệp Nam bồi lão Thái Thái ngồi trong chốc lát. Triệu Minh cùng các bí thư làm tốt nằm viện thủ tục, người bệnh cũng đã chuyển rời đến phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u, Diệp Nam liền bồi lao thái thái đi thăm Triệu Quốc Phong. Triệu Quốc Phong đôi mắt là mở to, nhưng là thân thể nhìn qua thực suy yếu, nhìn đến Diệp Nam đám người, trên mặt lộ ra hai phân ý cười, bất quá kia tươi cười nhìn qua cũng thực miễn cưỡng. Diệp Nam không dám nhiều ngốc, vẫn an Triệu Quốc Phong sau, liền rời đi phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u. Triệu Minh theo sát cũng ra tới, chủ động giơ tay, láo nghe ta ba nhắc mãi ngươi. Hiện giờ cuối cùng là gặp được. Diệp Nam cười bắt tay, lão nhân ra nhớ tình cũ, kỳ thật hỗ trợ cũng là ta mẫu thân làm được, ta chính là cái gì cũng chưa làm, ngược lại là nhiều năm như vậy, toàn dựa Triệu Thúc chống đỡ công ty, thật muốn nói cảm kích, cũng nên là ta cảm kích Triệu Thúc mới là. Chương 591, cái này kiêu ngạo, có thể có. Ngươi lời này đã có thể khách khí. Triệu Minh hiển nhiên là cái thực hay nói nam nhân, sang sảng cười nói, mọi việc trước có nguyên nhân, mới có quả. Lúc trước mâu thân ngươi khẳng khái hảo tâm hỗ trợ, đã cứu ta mâu thân tánh mạng, khi đó ta còn thực tuổi nhỏ, nếu không có mâu thân, khả năng cuộc đời của ta lại hoàn toàn bất đồng, càng không nói ta cái kia sau lại mới xuất thế muội muội Ta phụ thân cẩn thận vì công ty trả giá là không sai, nhưng là đồng dạng, gia đình chúng ta cũng thu hoạch rất nhiều, lúc trước phụ thân một nghèo hai trắng, mâu thân ngươi trực tiếp cho ta ba cổ phần, tương đương tặng không tiền, đem công ty phó thác cho ta ba. Chỉ là này phân tín nhiệm liền đáng giá đi nghiêm túc hồi báo, càng không nói mặt sau chúng ta cũng bởi vì việc này thu hoạch tiền tài danh vọng xã hội địa vị. Diệp Nam cười nói, "Hảo đi, nói bất quá các ngươi, Triệu Ca hiện tại làm cái gì ngành sản xuất đâu?" Triệu Cương sờ sờ đầu, ha hả cười nói, "Ta cũng là ở Khang Huy tập đoàn đi làm a, trước mắt ở một cái địa ốc khai phá hạng mục tổ đường, cái người phụ trách, phụ trách bộ phận tương quan công tác, lại nói tiếp, ngươi chính là ta lão bản đầu." Diệp Nam cười cười Ta đối thương nghiệp chính là rốt đặc cán mai, chính là cái phủi tay lão bản, thật đúng là muốn đa tạ tạ các ngươi đâu." Triệu Cương cười nói, "Như bây giờ tình huống thực bình thường a, hội đồng quản trị cổ đông nhóm không hiểu thương nghiệp thực bình thường a, công ty đều là chuyên môn nhân tài quản lý, chẳng lẽ khai tiệm bánh mì lão bản liền nhất định biết như thế nào làm bánh mì sao, làm quán ăn nhất định có thể làm ra mãn hán toàn tịch sao?" Diệp Nam nghe Triệu Cương nói được thú vị, nhịn không được vui vẻ, nói bất quá người. Ngươi này tài ăn nói đều có thể đi đương bật thốt lên tú người chủ trì. Triệu cương ha ha cười, quay đầu hỏi, nghe ta ba nói, ngươi là một người quân nhân. Diệp Nam gật đầu, ơn, đúng vậy. Triệu cương dựng thẳng lên ngon cái, ngươi như vậy mới thật là đáng giá kính nể, tọa ủng hàng tỷ gia sản, lại còn có thể thanh thản ổn định đi đương một người đổ máu đổ mồ hôi quân nhân, này phân tâm tính thật sự lợi hại. Diệp Nam cười nói, hảo đi, này phân khích lệ ta nhận lấy, ta cũng vì ta chính mình làm sự tình tự hào. Diệp Nam nói tự hào sự tình đương nhiên không đơn giản là đương quân nhân như vậy đơn giản. Hai người lại trời Nam đất Bắc Hàn huyên một trận, Diệp Nam nhìn xem thời gian cũng không còn sớm, liền nói, Hành, nếu Triệu Thúc không có gì trở ngại, ta liền đi về trước, ngày mai ta lại đến xem hắn, nếu như có chuyện gì, trước tiên cho ta gọi điện thoại, tuy rằng ta cùng Triệu Thúc không có huyết thống quan hệ, nhưng là ta nội tâm là đem hắn làm như một cái nhất đáng giá tin cậy trưởng bối đối đãi. Triệu Minh sảng khoái gật đầu, Hảo. Diệp Nam cấp triệu Minh để lại chính mình điện thoại, lại đi cùng không xa Thái Nhã cáo biệt. Người ăn tết phải về Côn Nam sao? Diệp Nam gật đầu, ừ, ta phải trải qua Côn Nam, muốn đi Côn Nam thấy mấy cái bằng hữu. Thái Nhã là biết Diệp Nam đệ đệ Diệp Thu Hoa ở Côn Nam khai công ty, còn có lục đảo này đó bằng hữu, còn có Tống Gai Gai cái này muội muội. Lúc trước Diệp Nam chính là vì Tống Gai Gai còn đi đương mấy tháng đại học huấn luyện viên. Người đâu, trở về ăn tết sao? Thái Nhã sắc mặt có hai phân ảm đạm. Ta liền không quay về, ta trở về không quay về, kỳ thật cũng không nhiều lắm khác biệt. Diệp Nam mơ hồ nghe Thái Nhã nói lên quá nàng quê quán sự tình, trọng nam khinh nữ phi thường nghiêm trọng, nữ nhi chính là bồi tiền hóa, căn bản không chiếm được coi trọng, lúc trước Thái Nhã chạy đến trong thành cầu sinh, cũng là vì không muốn khuất phục với bị gả cho một cái địa phương đã chết lao bà tiểu nhà giàu mới nổi, một người chạy đến trong thành, này cũng tương đương cùng trong nhà thoát ly quan hệ. Ở trong thành kiếm được tiền về sau, Thái Nhã cũng đã cho quê quán một số tiền, Từ nay về sau, liền cơ bản không còn có trở về quá. Diệp Nam cũng mơ hồ minh bạch, liền tính hiện tại Thái Nhã trở về ăn tết, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì sung sướng tâm tình, có chỉ là chua xót đi. Diệp Nam trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào an ủi Thái Nhã, nghĩ nghĩ nói, đi phía trước, chúng ta tụ một tụ, coi như là trước tiên đoàn năm. Thái Nhã ánh mắt sáng lên, ánh mắt trung tức khác nhiều vài phần thần Thái, hảo, ta chờ ngươi điện thoại. Diệp Nam mỉm cười nói, hành, ta đây đi trước gặp lại sau. Hảo, Diệp Nam xoay người phải đi. Động nhiên Thái Nhã thanh âm ở sau lưng vang lên. Ai? Diệp Nam quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn Thái Nhã. Làm sao vậy? Còn có việc sao? Thái Nhã cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, không có việc gì, chính là tưởng nói hạ. Ngươi bạn gái thật xinh đẹp, rất có khí chất. Cảm ơn. Diệp Nam cười trở về một câu, nhìn Thái Nhã sắc mặt phức tạp bộ dáng, cười nói, ngươi cũng thật xinh đẹp à? Cũng rất có khí chất. Thái Nhã khuôn mặt ửng đỏ. Ngươi đây là an ủi ta sao? Diệp Nam ha ha cười. Ngươi hỏi ở đây mọi người, bọn họ đều sẽ nói như vậy à? Ngày thường ngươi đều là tự tin tràn đầy, như thế nào hôm nay bỗng nhiên không tự tin đâu? Thái Nhã hừ một tiếng, ngẩng lên đầu. Ai nói ta không tự tin a? Hừ. Diệp Nam cười hắc hắc, duỗi tay hướng về Thái Nhã vây vây, xoay người rời đi. Thái Nhã nhìn Diệp Nam bóng dáng, lại nhìn nhìn nơi xa an tĩnh đứng thẳng chờ Diệp Nam tần băng nhạ, ánh mắt trung có vài phần phức tạp. Không tự tin sao? Chính mình đã biểu hiện đến như vậy rõ ràng sao. Này thật đúng là có chút mất mặt đâu. Bất quá hắn bạn gái khí chàng thật sự hảo cường A. Khó trách hắn như vậy dụng tâm. Thật là làm người tuyệt vọng A. Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn rời đi bệnh viện. Diệp Nam cười nói, sợ bóng sợ gió một hồi, còn hảo. Tần Băng nhạn hỏi, mẫu thân ngươi trước kia giúp quá Trang A-Z. Diệp Nam gật đầu, hơn 20 năm trước, Trang A-Z sinh bệnh nặng, yêu cầu một bút kết xù tiền thuốc men. Lấy lúc ấy triệu thúc gia đình là căn bản không có khả năng lấy đến ra tới, ta mẫu thân sau lại lấy ra này số tiền, trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn, triệu thúc người một nhà đều nhớ tình cũ, vẫn luôn nhắc mãi đến bây giờ. Tân băng nhạc ừ một tiếng, người tốt có hảo báo, tuy rằng A-Z bất hạnh qua đời, nhưng là triệu thúc cũng vẫn luôn tận tâm tận lực bảo hộ công ty, chính là vì đem công ty giao cho trong tay của ngươi. Diệp Nam gật đầu, đúng vậy, người tốt có hảo báo, cho nên người A ở khả năng cho phép trong phạm vi làm điểm chuyện tốt, liền tính không có hồi báo, chính mình tâm tình cũng là sung sướng. Diệp Nam nhìn nhìn đồng hồ, đều đã một chút đầu, ngươi cấp há gì gọi điện thoại sao? Nói qua, ta mẹ nói vội chính sự quan trọng, không có quan hệ, hiện tại có thời gian, chúng ta đi đi dạo đi, cho ngươi mua hai kiện quần áo, này đều phải ăn tết, dù sao cũng phải xuyên quần áo mới đi, sau đó buổi tối đi nhà ta ăn cơm. Diệp Nam cười gật đầu, hảo, ngươi cần phải cho ta đương quân sư ta cũng sẽ không chọn lựa phối hợp quần áo. Tần băng nhạn ánh mắt trên dưới đảo qua Diệp Nam, ngươi 1m8 vóc dáng, dáng người lại cân xứng rắn chắc, căn bản là là trời sinh giá áo tử A, tùy tiện cái gì mặc vào đều đẹp, căn bản là không cần quân sư. Diệp Nam hắc hắc cười nói, ngươi như vậy khen ta, ta sẽ kiêu ngạo. Tần băng nhạn trắng Diệp Nam liếc mắt một cái, cái này kiêu ngạo, có thể có. Trước 592, Hảo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ dương tử huyên. Diệp Nam hai người lái xe. Đi cách đó không xa một cái phồn hoa thương nghiệp khu. Đi vào thương trường, Diệp Nam liền cảm giác hai mắt của mình không đủ dùng, bởi vì quần áo quá nhiều, Diệp Nam tức khắc giống như là lựa chọn khó khăn hộ giống nhau, hoàn toàn không biết như thế nào lựa chọn, như thế nào phối hợp. Diệp Nam loại cảm giác này đối rất nhiều nam nhân kỳ thật đều không xa lạ, rất nhiều người ở nào đó ngành sản xuất có thể là tinh anh, thậm chí là vương giả, nhưng là ở nào đó lĩnh vực, lại là liền giống nhau cao trung sinh đều không bằng. Có lẽ nữ nhân trời sinh đối quần áo A mỹ cảm A mấy thứ này tương đối mẫn cảm, tuy rằng tần băng nhạn trong miệng nói Diệp Nam không cần quân sư, nhưng là thật vào thương trường, lại vẫn là nghiêm túc giúp Diệp Nam chọn lựa quần áo. Nhạ, cái này thay thử xem. Cái này phối hợp lên hẳn là không tồi. Diệp Nam giống như là xả tuyến rối gỗ giống nhau, không ngừng ra vào các chuyên bán cửa hàng, sau đó bị tần băng nhạn sai sử không ngừng đổi mới các loại bất đồng quần áo. Cũng sát thật giống như tần băng nhạn theo như lời Diệp Nam thân cao một mét cao, bộ dáng tuấn lãng, lại mang theo vài phần ngạnh lãng nam nhân khí chất, thật đúng là trời sinh móc treo quần áo, bất luận cái gì một kiện quần áo tới rồi hắn trên người, đều có thể ăn mặc ra tới, chỉ là phong cách bất đồng mà thôi. Không tốn bao nhiêu thời gian, Tần băng nhạn liền giúp Diệp Nam chọn lựa hai bộ quần áo, một kiện áo cổ đứng áo khoác phối hợp khinh bạc lông dê sam, một bộ hưu nhàn tây trang, lại mua hai song giày ra. Nếu đều tới, dứt khoát liền nhiều đi dạo, ngươi, ngươi muội muội. Còn có thuốc thuốc gà gì, đều mua điểm đi, dù sao đều ăn Tết, cũng đến tỏ vẻ tỏ vẻ a tần băng nhạn mỉm cười nói, không cần đi. Diệp Nam cười nói, muốn, muốn, dù sao đều tới, buổi tối không phải muốn ăn cơm sao, vừa lúc cho bọn hắn. tần băng nhạn ngoan cố bất quá Diệp Nam, chỉ có đáp ứng, đi theo tiếp tục dạo, này mở dạo, Diệp Nam trên tay túi liền càng ngày càng nhiều, quần áo, đồ trang điểm, bao bao từ từ, để đầy đôi tay. Vẫn luôn dạo đến buổi chiều 5 giờ nên cấp mua cơ bản đều mua, nguyên bản nói cho tần gia người mua tân niên lễ vật, kết quả tần băng nhạn nói nếu muốn mua vậy cùng nhau mua đi, không phải muốn đi diệp gia ăn Tết sao? Hơn nữa nàng cũng là lần đầu tới cửa, này lễ vật cũng đến chuẩn bị a. Diệp Nam cũng là bất đắc dĩ, nhìn nhìn chính mình hai tay để mãn túi tiền, thật muốn mua, chúng ta có thể đến Côn Nam thời điểm mua a, hiện tại mua một đồng lớn, mang theo ngồi máy bay cũng không hảo làm a, phiền phức a, hơn nữa tới rồi Côn Nam, còn phải đi bái phòng lục lao gia từ đâu? này lễ vật thêm lên cũng không ít. Tân băng nhạn tưởng tượng cũng đúng, lúc này mới ngừng lại. Diệp Nam âm thầm tắt lưới, nữ nhân này đi dạo phố mua đồ vật quả nhiên là thiên phú kỹ năng a. Nếu là Diệp Nam mua đồ vật, hắn mua tây trang, liền tuyệt đối sẽ không đi xem hưu nhàn trang, sẽ không đi xem áo khoác, muốn mua quần, liền sẽ không đi xem quần áo. Hơn nữa tuyệt đối là nhìn đến hóa, thí xuyên ok, bắt lấy liền đi, tuyệt không nứt át bẩn thiểu. Tân băng nhạn lại là hóa so tam gia, muốn mua được tốt nhất nhất thích hợp mới bỏ qua. Tuy là Diệp Nam này làm bằng sắt thân mình, như vậy ở thương trường giống như chuyển mê cung giống nhau xoay mấy cái giờ, cũng là có điểm khiêng không được. Ai nói đi dạo phố là hưu nhàn, ai nói đi dạo phố là giải trí. Này quả thực so quân sự đặc huấn còn mấy ta. Cảm tạ ông trời, cuối cùng kết thúc. Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người dẫn theo bao lớn bao nhỏ từ thương trường đi ra ngoài, đồng nhiên một nữ nhân kinh hoàng lớn tiếng kêu lên, bắt ăn trộm, bắt ăn trộm, hắn trộm tiền của ta bao. Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người dừng lại bước chân, quay đầu hướng về thanh âm phát ra địa phương nhìn lại. Ở hai người phía trước mấy chục mét địa phương, hai cái nam tử chính hốt hoảng hướng về bên ngoài chạy tới. Ở bọn họ phía sau, một cái 30 tuổi nữ nhân đang ở đuổi theo, đồng thời phát ra kêu to. Diệp Nam đang chuẩn bị đem trong tay túi dao cho tần băng nhạn tiến lên hỗ trợ. Tần băng nhạn cũng đã hấp tấp trực tiếp đem túi hướng về trên mặt đất một phóng, sau đó hướng về phía trước phóng đi. Diệp Nam chỉ có cười khổ. Chính mình này bạn gái tính tình thật đúng là rất cấp bách, này thấy việc nghĩa hăng hái làm làm được cũng là hấp tâm à. Bất quá là hai cái tiểu mau tặc mà thôi, diệp nam đảo cũng không lo lắng tần băng nhạn trị không được, hắn không lưng đem tần băng nhạn ném xuống túi để ở trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Tần băng nhạn còn không có chạy đến, bên cạnh đã truyền đến một tiếng hưng phấn kêu to thanh. Tiểu tặc, nơi nào chạy? Người bên cạnh đàn trung, một bóng người vọt ra, tốc độ thực mau, trực tiếp gần sát kia hai cái nam nhân, bay lên một ngã đá vào một người nam nhân trên đùi, kia nam nhân hét thảm một tiếng, thân mình thế nhưng bị đá đến bay tứ tung dựng lên, trực tiếp đánh vào bên cạnh trên tường. Diệp Nam cũng thấy được một màn này, tức khắc có chút giật mình, tập trung nhìn vào, ra tay thế nhưng là một cái 17-8 tuổi nữ hải tử, nữ hải tử ăn mặc áo da, quần da, dáng người cao gầy cân sướng, chất một cái đuôi ngựa, ngạnh từ từ, này nữ hải tử thấy thế nào lên có hai phân khuôn mặt, bị đá trúng chân nam nhân ngã trên mặt đất, ôm chính mình chân kêu thảm thiết. Một bộ bị thương thảm trọng bộ dáng, này đem một cái khác ăn trộm cấp dọa tới rồi, từ trong túi lấy ra một phen trang trí đao, phủi đi một chút đẩy ra lưới dao, đối với nữ hải tử bên này ở không trung hư đồng dạng hạ, quát lớn, nha đầu thối, không cần xen vào việc người khác a, tin hay không ta hủy người dung. Kia nữ hải tử cười lạnh, tới tới lui lui đều như vậy một câu, các ngươi này đó lưu manh, liền không thể có điểm tân ý sao? Lúc này, Tần Băng Nhạn cũng đã đuổi tới, nhìn tên kia cầm dao nhỏ e sợ cho hắn thương đến nữ hải tử kia, nàng trực tiếp vọt qua đi. Kia ăn trộm xem một cái còn không có thu phục, lại xông tới một cái nữ, tức muốn hụt máu dưới. Trong tay dao nhỏ liền hoa hướng về phía tần băng nhạn. Tần băng nhạn nhẹ nhàng nẹt qua, một tay bắt lấy cổ tay hắn, dùng sức uốn éo, hắn tức khắc kêu thảm thân mình nghiêng hướng một bên. Tần băng nhạn một chân đá vào hắn sau lưng cong thượng, gia hỏa này tức khắc quỳ xuống. Tần băng nhạn nhẹ nhàng bắt lấy hắn trong tay trang trí đao, sau đó đem hắn để ở trên mặt đất, xoắn hắn tay đầu gối đè nặng hắn phía sau lưng. Trung quanh trong đám người đột nhiên vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay, còn có trầm trồ khen ngợi thanh. Lợi hại a, nữ trung hào kìa ta. Cư nhiên hai cái nữ anh hùng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ a, chúng ta này đó đại nam nhân thật là mất mặt A Nữ nhân này khẳng định luyện qua, thân thủ nhanh nhẹn a. Đó là không có ba phần tam nào dám qua lương sơn, nhìn cầm dao nhỏ còn dám đi lên, không điểm bản lĩnh. Người trung quanh nghị luận sôi nổi chung. Tần Băng Nhạn từ kia ăn trộm trong bao lấy ra một cái tiền bao, ngẩng đầu hỏi cái kia chạy trốn thở hổn hển phụ nữ: "Đây là ngươi bao sao?" Phụ nữ tiếp nhận bao, liên thanh nói lời cảm tạ: "Đúng vậy, là ta bao, cảm ơn các ngươi, các ngươi thật là người tốt ta. Cái kia 17, 18 tuổi nữ hài chạy đến Tần Băng Nhạn trước mặt, cười hì hì đánh giá Tần Băng Nhạn: "Vị này tỷ tỷ thật xinh đẹp, ngươi thân thủ rất lợi hại a, ngươi luyện qua võ sao?" Tần Băng Nhạn cũng thực thích cái này gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ nữ hài tử, khẽ cười nói: Ta không luyện qua võ, ta dùng chính là thuật đấu vật, ta là một người quân nhân." Diệp Nam lúc này cũng dẫn theo bao lớn bao nhỏ đã đi tới, nghe thế hai người đối thoại, lập tức phục hồi tinh thần lại, cười nói: "Dương Tử Huên, ngươi thật đúng là hảo bên vực kẻ yêu tiểu anh hùng a, nơi nào xảy ra chuyện, nơi nào liền có ngươi." Chương 593, bên cạnh ngươi mỹ nữ như thế nào nhiều như vậy a? 17, 18 tuổi xinh đẹp cô nương có chút kinh ngạc quay đầu, nhìn Diệp Nam, lập tức cũng nhận ra Diệp Nam. "Ha ha, Diệp Nam" là ngươi a, ngươi cũng ở chỗ này a. Diệp Nam để ra để trong tay túi. đúng vậy, ta tại đây mua hàng tết đâu, ngươi cũng dạo thương trường. cô nương này tự nhiên chính là ngày đó cùng Diệp Thu Hoa Thái Nhã cùng nhau ở quán ba nhận thức vị kia Dương Tử Huyên, không thể tưởng được hôm nay ở chỗ này lại gặp, hơn nữa lại là bên vực kẻ yếu, này tiểu cô nương trong lòng chính là có một viên hiệp nghĩa chi tâm. Dương Tử Huyên cười hì hì nói, đúng vậy, này không cần ăn tết sao, ta tưởng cho ta ra dàn mãi mãi mua điểm lễ vật lại không nghĩ rằng đụng tới ngươi à? chúng ta thật đúng là có duyên à? có duyên, đương nhiên là có duyên. kinh thành lớn như vậy, dân cư nhiều như vậy, làm một cái người xa lạ, có thể ở mênh mang biển người chung liên tục gặp được đã không dễ dàng. hơn nữa hai lần còn đều là dương tử huyền ra tay bất bình, này có thể không kéo sao? cái này đến phiên tần băng nhạn kinh ngạc, nàng quay đầu tò mò hỏi, các ngươi nhận thức? diệp nam cười nói, đúng vậy, lần trước ta gặp được thời điểm, nàng cũng bên vực kẻ yếu, giúp ta vội đâu? Bởi vậy mà nhận thức. Tần Băng Nhạn tức khắc buồn cười, này tiểu cô nương thế diệp nam bên vực kẻ yếu. Tuy rằng không biết lúc trước rốt cuộc là gì sự, nhưng là ngẫm lại, việc này đã rất là thú vị. Dương Tử Huên cũng kỳ quái hỏi, Diệp Nam, ngươi nhận thức vị này xinh đẹp tỷ tỷ a? Diệp Nam cười giới thiệu nói, đây là Tần Băng Nhạn, bạn gái của ta, đây là Dương Tử Huên, thích trượng nghĩa ra tay ngực có hiệp nghĩa chi tâm nữ hảo kiện. Ha ha, cái này giới thiệu ta thích Dương Tử Huyên hiện nhiên đối Diệp Nam cho nàng lợi bình phi thường vừa lòng, cười hí hí nói một câu. Lúc này mới cười nói, Tần tỷ tỷ là ngươi ngươi bạn gái, kia Thái tỷ tỷ đâu, ta vẫn luôn cho rằng Thái tỷ tỷ là ngươi bạn gái đâu. Tần Băng Nhạn chuyển qua mắt, Diệp Nam tức khắc hảo xấu hổ, cười khổ nói, Dương Tử Huyên cũng không thể nói bậy lời nói, ta và ngươi Thái tỷ tỷ là bằng hữu, ta khi nào nói qua chúng ta là nam nữ bằng hữu. Nói xong, Diệp Nam lại hướng Tần Băng Nhạn giải thích nói, lần trước ta đệ đệ đi lên làm việc. Đại gia cùng nhau phao đi, có người đùa giỡn thái nhã, Dương tử Huyên ra mặt hỗ trợ. Trước công chúng, Diệp Nam cũng không dám nói quá nhiều, Tần băng nhạn khỏe miệng hơi hơi nít lên hai phần, ư một tiếng không nói chuyện. Báo nguy đi. Diệp Nam lấy ra điện thoại, báo cảnh, tuần cảnh thực mau liền tới rồi, bởi vì có vô số mục kích chứng nhân, còn có đương sự, việc này tự nhiên cũng đơn giản thực. Tuần cảnh mang đi hai cái ăn trộm, cái kia bị Dương tử Huyên đá chân ra hỏa, cuối cùng đi đường đều là nhảy đi nguyên bản còn muốn cho Diệp Nam đám người đi hiệp trợ điều tra, Trần Băng nhạn sáng chính mình chứng kiến, Tuần Cảnh nghiêm nghị khởi kính, đơn giản đăng ký một chút liền rời đi. Diệp Nam, an tiết ngươi ở kinh thành sao? Diệp Nam lắc đầu, ta phải về côn nam. Ngươi đâu? Dương Tử Huyên cười hì hì nói, ta cũng muốn về quê đi qua năm. Trần Băng nhạn mỉm cười hỏi nói, ngươi quê quán ở đâu đâu? Dương Tử Huyên chớp chớp mắt nói, ở Miêu Cương thập vạn Đại Sơn, cụ thể địa phương nói các ngươi cũng sẽ không biết. Diệp Nam cười nói. Ngươi tiểu gia hỏa này, bảo mật công tác làm được khá tốt ta, như thế nào, sợ ta đến nhà ngươi đi qua năm A. Dương tử huyên hắc hắc cười nói, ông nội của ta dặn dò qua ta, hắn không nghĩ làm người đi quấy dày hắn sinh hoạt, nếu như bị người biết hắn ở nơi nào, hắn sẽ bị người phiền chết, hắn lại là cái ghét nhất phiền thoái người, cho nên đâu, ta không thể nói Nga. Diệp Nam cười nói, hảo đi, chúng ta còn có chút việc, chúng ta đây hẹn gặp lại A. Dương tử huyên hừ nói, phía trước đều nói, làm ngươi tìm ta chơi. Ngươi lại trước nay không tìm ta chơi, ngươi ra hỏa này nói chuyện không giữ lời, vẫn là thái tỷ tỷ nói chuyện giữ lời. Diệp Nam biểu tình hơi có vài phần xấu hổ, hắn cùng Dương Tử Huyên bèo nước gặp nhau, gặp mặt một lần, tuy rằng cũng thực thích cái này trượng nghĩa cô nương, nhưng là hắn như thế nào sẽ cũng không có việc gì đi ước Dương Tử Huyên ra tới chơi à. Ngươi điện thoại giao ra đây. Dương Tử Huyên lấy ra bản thân di động, hung ba ba đối với Diệp Nam quát. Diệp Nam bất đắc dĩ cười cười, báo ra chính mình số điện thoại. Dương Tử Huyên ký lục hạ diệp Nam điện thoại, còn đánh một chiếc điện thoại, nghe được Diệp Nam trên người điện thoại vang, Dương Tử Huyên lúc này mới bỏ qua, ngươi không tìm ta chơi, về sau ta tìm ngươi. Diệp Nam cười nói, hảo hảo, có thời gian có thể đến nhà ta làm khách. Dương Tử Huyên gật đầu, đây chính là ngươi nói a, ta cũng thật sẽ đi. Diệp Nam khẳng định gật đầu, ta nói a, ngươi tần tỉ tỉ khẳng định cũng thực hoan nên ngươi đi. Tần Băng nhạn đối cái này trượng nghĩa tiểu cô nương cũng là hảo cảm tràn đầy, khẽ cười nói, đứng vậy hoan nên về đến nhà làm khách. Dương Tử Uyên đối Diệp Nam hung ba ba, không chút khách khí, nhưng là đối Tần Băng Nhạn rồi lại là một bộ gương mặt cười tủm tỉm rất có lễ phép nói, "Cảm ơn Tần tỷ tỷ, ta về sau nhất định sẽ đến." Diệp Nam xem Dương Tử Uyên đối Tần Băng Nhạn như vậy thái độ, tức khắc bất đắc dĩ, "Ai, Dương Tử Uyên, như thế nào đối ta cùng đối ta bạn gái thái độ kém nhiều như vậy à. Dương Tử Uyên đúng lý hợp tình nói, "Bởi vì Tần tỷ tỷ xinh đẹp à, ngươi có nàng xinh đẹp sao? Ngươi có hắn dáng người hảo sao?" Diệp Nam tức khắc vô ngữ, này đều cái gì lung tung rối loạn lý do. Này tiểu nha đầu, lần trước đối thái nhã cũng là vô cùng nhiệt tình. Đương nhiên, này cùng thái nhã làm người xử sự, sự cũng có nhất định quan hệ. Cuối cùng hai người quan hệ đều vô cùng chặt chẽ, còn hướng thái nhã thỉnh giáo cái gì làm ngực lớn lên bí quyết. Hiện giờ tuy rằng cùng Tần Băng Nhạn không có như vậy, nhưng là Diệp Nam cảm giác này nếu là tiếp tục đi xuống, khả năng cũng không sai biệt lắm. Nha đầu này, Tần Băng Nhạn cũng bị Dương Tử huyên lý do làm cho tức lời. Mỉm cười nói, không cần phải xen vào hắn, tùy thời đều có thể tới, tỉ tỉ mang ngươi đi ăn ngon. Dương tử huyên gật đầu, rất là hâm mộ nhìn nhìn tần băng nhạn kia tuyệt mỹ dung nhan, quay đầu hỏi, Diệp Nam, bên cạnh ngươi mỹ nữ vì cái gì nhiều như vậy a? Một cái so một cái dáng người hảo, một cái so một cái có khí chất, một cái so một cái xinh đẹp. Diệp Nam cái chán tức khắc nhiều mấy cây hát tuyến, như thế nào nói chuyện đâu? Ngươi gặp được ta bên người nhiều ít mỹ nữ a? Tổng cộng liền hai cái một cái thái nhã, một cái tần băng nhã, nói như thế nào đến ta giống như bên người mỹ nữ vẩn quanh giống nhau. Diệp Nam vô ngữ nói, chịu không nổi ngươi băng nhã, chúng ta đi. Dương Tử Huyên cười hì hì nói, ta liền nói nói sao, ngươi sốt ruột cái gì sao? Chỉ cần nam nhân có bản lĩnh, có mấy cái hồng nhan kia không phải thực bình thường sao? Giống ta ra ra, ta đều có vài vị nãi nãi đâu. Tần băng nhạn tò mò hỏi, vài vị nãi nãi? Hoa Hạ không phải chế độ một vợ một chồng sao? Dương Tử Huyên cười nói. Đúng vậy, ông nội của ta cũng chỉ có một vị thê tử à, chính là ta nãi nãi à, nhưng là mặt khác vài vị nãi nãi cũng đều cam tâm tình nguyện không cần danh phận đi theo ông nội của ta à. Hắc hắc, ông nội của ta nhưng lợi hại. Thần băng nhạn cười nói, vậy ngươi nãi nãi không ý kiến à. Dương tử huyên nhún nhún vai nói, theo ta vài vị nãi nãi nói qua, bọn họ tuổi trẻ khi đều phát sinh quá rất nhiều sinh tử tương hứa sự tình, ở sinh tử đều có thể cộng đồng đối mặt, đều có thể vì đối phương trả giá sinh mệnh kia còn có cái gì là không bỏ xuống được, lại có cái gì là không thể chịu đựng, huống chi ông nội của ta kỳ thật yêu nhất ta náo nãi, nhất nghe ta náo nãi, ta náo nãi ở nhà kêu kêu một cái uy vũ, nói một không hai a. Chương 594, tặng lễ. Kia tiểu cô nương là ai a, nghe tới tựa hồ rất lợi hại a. Đi trước tần gia xe thượng, thần băng nhạn tỏ mò hỏi. Diệp Nam cười khổ nói, ta cũng không biết, nàng phía trước hẳn là sinh hoạt ở Miêu Cương thập vạn đại sơn trung, tràn ngập giá tính. Con trẻ chi tâm chưa thoát, nàng nói qua nàng ra ra siêu cấp lợi hại, nàng ba ba ở kinh thành, làm nàng tới nơi này đọc sách, trông thấy bên ngoài thế giới. Nhà đầu này gia đình bối cảnh hẳn là rất sâu, nàng tới nơi này đã hơn một năm, thường xuyên bên vực kẻ yếu, lại tựa hồ trước nay không đâm quá vách tưởng, lần trước đùa giỡn thái nhã cái kia là cái cái gì khu lớn lên nhi tử, lời nói cũng không dám nói trực tiếp liền đi rồi. Tân băng nhạn mỉm cười nói, rất thú vị tiểu cô nương, hơn nữa thân thủ thực hảo a. Ta xem nàng một dưới chân đi, tên kia tựa hồ chân đều chặt đứt. Diệp Nam gật đầu, nàng hẳn là võ học thế gia hoặc là võ học môn phái người, hơn nữa hẳn là lai lịch không đơn giản, nàng thực lực hẳn là không thấp, hơn nữa tựa hồ thực thích cùng luyện võ người luận võ, lần trước còn tưởng lôi kéo ta cùng nàng luận võ đâu. Thân băng nhạn gật đầu, vừa rồi còn hỏi ta đâu, ha ha. Diệp Nam cười nói, cô nương này nói chuyện quá trực tiếp, thật là làm người chịu không nổi à, hơn nữa này nam nữ khác nhau đãi ngộ kém quá nhiều đi. Tốt xấu ta cũng là xoái ca, theo đạo lý cũng nên có xoái ca đãi ngộ A. Tần băng nhạn cười khúc khích, ngươi còn cùng nhân ra một tiểu cô nương so hàng hái A. Diệp Nam hừ một tiếng, không nói chuyện. Tới rồi tần gia thời điểm, đã tiếp cận 6 giờ, hai người dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật vào tần gia môn. Tần xương xương ngồi ở trên sofa khái hạt dưa xem tivi, nhìn hai người tiến vào tức khắc cao hưng đứng lên. Wow, các ngươi đây là đi đánh cướp thương trường A, mua nhiều như vậy đồ vật. Tần Sương Sương cười hì hì đi lên tới, giúp đỡ tiếp đồ vật, trong miệng còn cười tủm tỉm treo chọc nói, tỷ phu, ngươi tới liền tới sao, còn mang thứ gì sao? Quỳ nha đầu, nói cái gì lời nói đâu. Tần Mẫu Tử trong phòng bếp đi ra, trên người vây quanh tập dề, trong tay cầm cái sẻng, gian dạy Tần Sương Sương một câu, lúc này mới cười đối Diệp Nam nói, Diệp Tử, nghe nói ngươi một cái trưởng bối ngã bệnh, ngươi đi bệnh viện à? Hắn như thế nào? Không có việc gì đi. Diệp Nam mỉm cười nói, cảm ơn A Di quan tâm. Đã cứu giúp lại đây, tâm nguyên tính mất, yêu cầu tính dưỡng, bất quá không có gì vấn đề lớn. Tần mẫu cười nói, không có việc gì liền hảo, đúng rồi, băng nhạn ở trong điện thoại chưa nói rõ ràng, đó là ngươi vị nào trưởng bối a? Diệp Nam cười nói, không phải trong nhà thân thích, là ta mẫu thân trước kia bằng hữu. Hai ba câu lời nói giải thích không rõ ràng lắm này trung gian sự tình, Diệp Nam cũng liền đơn giản như vậy trả lời một câu. Tần mẫu nga một tiếng, cười nói, ngươi trước ngồi sẽ, còn có hai cái đồ ăn. Sao hảo liền có thể khai ăn, ngươi tần thúc cũng nói lập tức về đến nhà. Diệp Nam cười đáp, được rồi. Từ tần chính bắt đầu nhận đồng Diệp Nam lúc sau, tần gia người đối Diệp Nam thái độ cũng liền hòa ái lên, tần sương sương tự nhiên không cần phải nói, tần mẫu cũng vẫn luôn thực nhiệt tình, liền tính là tần chính ở vừa mới bắt đầu vài lần xấu hổ lúc sau, hiện tại quan hệ cũng hòa hoãn rất nhiều. Đương nhiên, mẹ vợ xem con rể, cùng cha vợ xem con con rể, này ánh mắt cùng cảm giác tự nhiên là bất động. Tần Sương Sương đã không chút khách khí lật xem những cái đó lễ vật. "Thị phu, cái gì là tặng cho ta a?" Diệp Nam cười để qua hai cái túi tiền, "Này hai cái là cho ngươi, ngươi tùy giúp ngươi chọn." Tần Sương Sương mở ra túi tiền vừa thấy, một kiện thiếu nữ phấn hồng hệ áo khoác, còn phối hợp một cái quần jean, mở ra cái thứ hai túi tiền, lại là nguyên bộ mỹ phẩm dưỡng da. "Oa, thị phu, ngươi quá hào phóng, cái này thẻ bài đồ trang điểm nhưng đều không tiện nghi a." Diệp Nam ha hả cười nói, ta nhưng đều không hiểu, ta ngươi tỷ đi." Tần Sương Sương hắc hắc cười nói, cuối cùng đưa tiền khẳng định vẫn là tỷ phu a, ân. Bất quá, cảm ơn tỷ tỷ, tỷ tỷ đối ta tốt nhất." Tần Sương Sương nói xong nửa câu đầu, lại một cái biến chuyển, là mày vừa mới dựng thẳng lên nửa phần tần băng nhạn lại là bất đắc dĩ, lại là buồn cười. Chính mở ra vui lùa, cửa phòng mở ra, Tần Chính đi đến, Diệp Nam đứng lên, khách khí kêu lên, "Thúc thúc, người đã về rồi." Tần Chính cười nói, Ta còn tưởng rằng ta muốn tới trước đâu, các ngươi nhưng thật ra nhanh một bước. Tần chính đi vào nhà ở, nhìn trên bàn trà bảy bao lớn bao nhỏ, cười nói, trở về ăn cơm liền ăn cơm đi, mua nhiều như vậy đồ vặt, thật là tiêu pha. Diệp Nam cười nói, này không phải ăn tết sao, ta cùng băng nhạn đi dạo thương trường, liền thuận tiện mua điểm. Tần Sương Sương ở bên cạnh cười hì hì nói, tỷ phu, loại này thuận tiện sự tình, về sau càng nhiều càng tốt ta. Tần băng nhạn cầm lấy một cái túi, đưa cho tần chính, ba. Đây là Diệp Nam đưa cho ngươi tân niên lễ vật, ngươi nhìn xem thích không thích. Hảo. Tần chính cũng không khách khí, rốt cuộc hắn hiện tại cũng nhận đồng Diệp Nam, cũng liền đem Diệp Nam đương con rể đối đái, con rể đưa cha vợ ăn tết lễ vật, này nguyên bản liền không có gì vấn đề. Mở ra hộp vừa thấy, tần chính lại là nhữ nhữ mày, Diệp Nam đưa lễ vật là một khối biểu, thẻ bài cũng là phi thường quen thuộc thế giới hàng hiệu, tần chính cũng là kiến thức rộng rãi, đại khái cũng có thể đánh giá đến cái này biểu giá cả. Diệp Nam Ngươi cái này lễ vật quá quý trọng, ta không thể thu. Diệp Nam cười nói, thúc thúc ngươi cũng đừng chối từ, chính là một chút chút lòng thành, bởi vì suy xét đến thúc thúc thân phận, cho nên cũng không tuyển quá quý, đây là vạn bối đưa, mang không có việc gì. Tần chính trầm ngâm nói, các ngươi người trẻ tuổi phải dùng tiền địa phương còn nhiều. Tần băng nhạn mở miệng nói, ba, kia cũng là Diệp Nam tâm ý, đưa ngươi ngươi liền nhận lấy đi. Tần chính xem nữ nhi đều mở miệng, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, cười nói, hảo. Này biểu ta nhận lấy, bất quá không có lần sau, lần sau không cần đưa như vậy quý trọng đồ vật, lại đưa ta cũng sẽ không thu. Diệp Nam cười gật đầu nói, hảo. Tần chính đi hăn phòng, Tần Sương Sương ở bên cạnh cười nói, hắc hắc, ngươi đừng nhìn ta ba ở kia khách khí, kỳ thật trong lòng vui sướng đâu. Diệp Nam vươn ra ngón tay hướng về phía Tần Sương Sương chớp chớp mắt, làm cái im tiếng thủ thế, Tần Sương Sương tức khắc hắc hắc thẳng nhạc. Tần Mậu đi ra phòng bếp, cười nói, Sương Sương, có lễ vật thù. Liền nhạc thành như vậy à, mau tới hỗ trợ bưng thức ăn. Tuân lệnh. Tần Sương Sương cao hứng đứng lên, cười hì hì đi qua, lão ba cùng ta đều thu lễ vật, lão mẹ ngươi lễ vật còn ở kia đâu, ngươi khẳng định thích." Tần Mẫu cười nói, "Đương nhiên cao hứng, bất quá càng cao hứng vẫn là băng nhạn có điều dựa vào, về sau có người chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, ta cũng liền tính đi cái tâm bệnh." Tần Sương Sương ở Tần Mẫu sau lưng hướng về phía tỷ tỷ làm cái mặt quỷ, sau đó khanh khách cười đi bưng thức ăn. Diệp Nam cười cười, tâm tình cũng là rất là vui sướng, gần nhất muốn ăn Tết, thứ hai hôm nay muốn nói làm tần sương sương cùng chính mình về nhà ăn Tết sự tình, cho nên Diệp Nam mua sắm này đó lễ vật vẫn là ra không ít huyết, đương nhiên, này tiền đối với hiện tại Diệp Nam thân gia tới nói, không đáng giá nhất tới. Trước 595, trước tiên tiền nhiệm, thứ 15 cảng, cơm chiều thực vui sướng, tần chính còn cùng Diệp Nam uống lên một chén lĩnh rượu, đưa Diệp Nam đưa ra hy vọng mang tần băng nhạn về nhà thấy chính mình gia trưởng thời điểm. Tần chính thực dứt khoát liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ngược lại là tần mẫu, nghe nói Diệp Nam chuẩn bị mang nữ nhi thấy gia trưởng, cao hứng rất nhiều rất là quan tâm hỏi hai người chuẩn bị khi nào kết hôn A, muốn ở nơi nào làm tiệc rượu A, chuẩn bị bao lâu muốn hải tử A gì đó, khiến cho Diệp Nam rất là xấu hổ. Không có biện pháp, tần băng nhạn mấy năm nay căn bản là không chuẩn bị muốn kết hôn A. Diệp Nam lại không hảo nói rõ, chỉ có nói hiện tại chính mình hai người nhiệm vụ đều rất nhiều, hai người thương lượng thương lượng lại nói. Khôn khéo tần mẫu nhìn Diệp Nam nói như vậy, nhìn nhìn lại nữ nhi hơi xấu hổ biểu tình, đại khái đã đoán được cái gì, chỉ sợ không phải Diệp Nam không cưới, mà là chính mình nữ nhi còn không có an tâm gả đi. Ân, nhìn dáng vẻ còn phải lại làm làm nữ nhi tư tưởng công tác. Nếu các ngươi phải đi về, kia năm nay liền sớm một chút đoàn năm đi, cũng đem Diệp Nam giới thiệu cho mấy cái thân thích. Tần Chính cuối cùng đánh nhịp định ra tới, chúng ta đây hỏi một chút băng nhạn cứu cứu cùng tiểu di một nhà cái gì thời gian có rảnh. Vẫn ăn về sau chúng ta cho các ngươi gọi điện thoại, đoàn năm sau các ngươi liền có thể đi trở về. Tốt. Tần Sương Sương cắn chiếc búa, ai, mỗi năm tỷ tỷ đều ở, năm nay không ở nhà, an tiết không hào chơi. Tần băng nhạn mỉm cười nói, liền tính ta ở nhà, ngươi còn không phải nơi nơi cùng ngươi đồng học đi chơi, còn không phải giống nhau. Tần mộ nói, đừng nói ngươi tỷ, lại cách mấy năm, ngươi cũng trưởng thành, đến lúc đó ngươi còn không phải phải gả người, đến lúc đó an tiết ngươi còn không phải sẽ không ở nhà. Tần xương xương cười hì hì nói, liền tính gả chồng, ta cũng về nhà ăn Tết, ta cùng các ngươi ăn Tết. Tần mẫu cười mắng, Tần nói mê sảng, dù sao năm trước không ở, năm sau tổng phải về tới a, cũng không kém kia hai ngày, chỉ cần các ngươi chính mình nhật tử quá đến hảo, quá thuận lợi, chúng ta đương lão nhân cũng liền an tâm rồi. Tần xương xương cười nói, mẹ, ngươi nhưng không đồng nhất điểm đều bất lão, nhìn qua nhiều nhất ba mươi, sinh đẹp điểm, đúng không, ba. Tần chính tự nhiên là ứng hòa, ân, đối. Tần mẫu trừng mắt nhìn Tần Sương Sương liếc mắt một cái, cười mắng, ngươi nha đầu này, liền ngươi có thể nói. Ăn xong cơm chiều, ngồi trong chốc lát, Diệp Nam cùng Tần băng nhạn liền cáo từ rời đi, Tần Sương Sương cười nói, ngày mai ta tìm các ngươi đi chơi à. Diệp Nam vẫn nói, chính ngươi đến đây đi, ta khả năng buổi sáng muốn đi tranh bệnh viện, ngươi tỷ ở nhà. Hành, ta đây tìm ta tỷ đi chơi. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Nam một người lái xe tới rồi bệnh viện, vẫn an triệu quốc phong. Triệu quốc phong tinh thần khí sắc thoạt nhìn đều so ngày hôm qua khá hơn nhiều, nhìn đến Diệp Nam tới, liền muốn đứng dậy, Diệp Nam vội vàng đè lại hắn, không cho hắn lên. Triệu thúc, ngươi đừng lên, liền như vậy nằm liền hảo. Diệp Nam ở bên cạnh ngồi xuống, quan tâm hỏi, hôm nay cảm giác như thế nào? Cảm giác khá hơn nhiều, căn bản là không cần phải trụ này dám hộ thất, liền trụ bình thường phòng bệnh thì tốt rồi. Diệp Nam cười nói, bác sĩ nói nhiều quan sát hai ngày, không có việc gì, nơi nào không phải trụ à? nhiều trụ hai ngày, an toàn đệ nhất, người lão cũng không thể có việc a. triệu quốc phong thở dài, ai, người già rồi, không còn dùng được, cũng không biết còn có thể sống bao lâu nga. diệp nam cười nói, triệu thúc, người thân thể cũng không có gì khuyết điểm lớn, hảo hảo dưỡng sinh, về sau thiếu làm lụng vất vả, khẳng định sống lâu trăm tuổi. triệu quốc phong cười nói, đều nói sống lâu trăm tuổi, sống lâu trăm tuổi, có bao nhiêu người có thể sống đến một trăm tuổi a? người này à, đều có cái định số, hoặc nhiều hoặc ít đều là định tốt. Thọ mệnh thứ này, mặc kệ kẻ có tiền, vẫn là người nghèo, mọi người đều là công bằng. Diệp Nam cười cười nói, liền hướng Triệu Thúc người này rộng rãi lòng dạ, cũng khẳng định không thành vấn đề. Triệu Quốc Phong ha hả cười cười, bác sĩ dặn dò ta cũng đều nghe được, ta là không rộng rãi cũng không được à, về sau à, khả năng thật sự về hưu, bất quá còn hảo, công ty hiện tại tới Thái Tiểu Thư, ta cũng có thể yên tâm. Diệp Nam do hỏi, Triệu Thúc, ngươi mang theo Thái nhã nhiều thế này thiên, ngươi cảm thấy nàng như thế nào? Có năng lực đảm đương Khang Uy tập đoàn keo sao?" Triệu Quốc Phong ánh mắt trung tràn ngập khen ngợi, "Có lẽ ở quản lý đại hình sĩ nghiệp thượng nàng còn khiếm khuyết kinh nghiệm, nhưng là nàng học tập năng lực rất mạnh, bất luận cái gì sự tình đều có thể suy một ra ba, hơn nữa nàng ép e khẩu rất cao, đối nhân tâm lý giải thực thấu triệt, này có lẽ cùng nàng trước kia trải qua công tác có quan hệ, nói tóm lại, thực đáng giá chờ mong." Diệp Nam cười nói, "Có thể làm Triệu thúc nói như vậy, ta cũng liền an tâm rồi." Triệu Quốc Phong nhíu mày, Chỉ là hiện giờ ta thân thể bộ dáng này, lại là không có biện pháp lại mang nàng. Cũng may mấy ngày này xuống dưới, công ty xử lý sự tình cơ bản lưu trình cùng với công ty bên trong tình huống. Ta cũng đều cơ bản cho nàng nói rõ ràng, lại sau đó liền phải xem nàng chính mình tạo nghệ. Diệp Nam mỉm cười ứng thừa, hành, mấy ngày nay vất vả triệu thúc, về sau công ty sự tình liền giao cho nàng đi, thật sự không được còn có ta đâu. Ngươi liền an tâm hưởng thành phúc đi. Triệu quốc phong khẽ than thở nói, không nhận lao không được à. Diệp thiếu gia, hiện tại ta không ở công ty, nàng làm ta trợ lý tới quản sự tình liền danh không chính ngôn không thuận, ngươi triệu tập cổ đông cùng cao tầng triệu khai đại hội, đem nàng chức vụ nhâm mệnh sự tình trước tuyên bố, sau đó nàng quản sự cũng liền danh chính ngôn thuận. Diệp Nam tưởng tượng cũng là cái đạo lý, lập tức nói, hành, chủ yếu cũng liền mấy cái cổ đông, mấy cái chủ yếu hạng mục người phụ trách, liền tính người không kịp, khai cái video hội nghị cũng đúng, tóm lại cũng chỉ là một cái lưu trình, lại công ty bên trong ra cái thông cáo liên hảo, triệu quốc phong cười nói, có thể, rốt cuộc hiện tại thái nhã còn hơi hiện nộn một chút, chưa chắc có thể hợp lại được toàn bộ, từ từ tới đi, trước mắt công ty đại bộ phận đều đi ở quỹ đạo thượng, không quá lớn vấn đề. tốt, diệp nam đáp ứng rồi xuống dưới, nghĩ nghĩ lại hỏi, triệu thúc, ngày hôm qua ta cùng mình ca nói chuyện hiếm, hắn nói hắn hiện tại ở nào đó hạng mục trung đương cái người phụ trách, ta muốn hỏi một chút mình ca làm việc năng lực như thế nào. triệu quốc phong trầm ngâm một lát sau nói. Hắn đi theo ta bên người, mưa rầm thấm đất, tầm mắt vẫn là có thể, năng lực cũng không tồi, Diệp thiếu gia vì sao hỏi cái này. Diệp Nam cười nói, nếu minh ca năng lực cũng đủ, vậy có thể chọn lớn hơn nữa gánh nặng A. Triệu Quốc Phong ha hả cười nói, Diệp thiếu gia có tâm, chỉ là phía trước vì không cho những người khác nói xấu, ta cũng chỉ là làm hắn đương cái tiểu hạng mục người phụ trách, chỉ là nếu tăng lên hắn nói, chỉ sợ có người muốn nói nhàn thoại. Diệp Nam cười nói, ta là công ty chủ tịch, ta dùng ai không cần ai kia đều là ta quyền lợi, cần gì phải quản nhân gia trong lòng tưởng cái gì? Huống chi, Minh ca có năng lực, vì sao không cần. Triệu Quốc Phong cười nói, vậy từ ngươi làm chủ, tại đây sự thượng, ta cũng không hảo nói nhiều cái gì. Diệp Nam bất đắc dĩ nói, Triệu thúc, ngươi a, luôn là tưởng quá nhiều. Triệu Quốc Phong ha hả cười nói, đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, nếu đều nghĩ chính mình lấy nhiều ít chỗ tốt, ta đây trong lòng sẽ bất an a. Đề cử đại thần đoạn tiểu tuyết động đô thị siêu cấp y thánh, một người người tu hành ở đô thị như bức chuyện xưa. Trước 596, chúng ta thật sự có duyên A, đệ thập lục cảng Diệp Nam rời đi bệnh viện thời điểm, cấp cắt bí thư gọi điện thoại, làm nàng liên hệ các vị cổ đông cùng cao tầng, đến công ty tham gia hội nghị, tỉnh ngoài cao tầng tắt dùng video hội nghị phương thức tham dự. Diệp Nam lại cấp thái nhã gọi điện thoại, làm nàng chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai hắn sẽ đi công ty chính thức nhân mệnh thái nhã vì khang uy tập đoàn keo. Thái Nhã đối với Diệp Nam quyết định này cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc triệu quốc phong bệnh tình nàng cũng là biết đến, bác sĩ đều làm triệu quốc phong nhiều tính dương thiếu động nào, này hiển nhiên đã không thích hợp lại lo liệu công ty sự tình. Tuy rằng đi theo triệu quốc phong học tập thời gian còn thiếu điểm, nhưng là nàng đã minh bạch rất nhiều đồ vật, nàng cũng có dũng khí đi đảm đương cái này chức trách. Diệp Nam về đến nhà thời điểm, đã là giữa trưa, Tần Sương Sương đã tới, đang cùng Tần Băng nhạn cùng nhau ở làm cơm trưa. Thì Phu, đã về rồi. Diệp Nam ử một tiếng, cười nói, sương sương đầu bếp, hôm nay chuẩn bị làm cái gì ăn ngon a? Tần sương sương cười nói, các ngươi tủ lạnh cũng chưa đồ ăn a, chỉ có thể ăn chút cơm nhà, hâm lại thịt, củ cải canh, lại thêm cái xào khoai tây ti. Diệp Nam cười nói, đều hảo, có thịt ăn liền hảo a. Tần sương sương trêu ghẹo nói, nói được ngươi giống như bình thường Nhật tử thực khăng khổ, cũng chưa ăn đến thịt giống nhau. Diệp Nam hắc hắc cười nói, cũng không phải là sao, phía trước nhiều như vậy thiền. Ta liền ăn một đốn nướng gà rừng thịt, một chi gà rừng vài người phân ăn à, nơi nào đủ ăn. Tân băng nhạn tự nhiên biết Diệp Nam nói chính là tuyết sơn nội so tình huống, nhịn không được cười nói, các ngươi nhưng thật ra rất nhàn nhã, còn đi bắt gà rừng, chúng ta liền hỏa cũng chưa sinh vài lần. Diệp Nam nhún nhún vai, thở dài, nữ nhân à, một đơn tích cực, kia chính là phi thường phi thường lợi hại. Mọi người một bên treo gẹo, một bên nấu cơm, thực mau cơm chưa liền làm tốt, Diệp Nam ăn một bữa no nê sau, cười nói, Chiều nay làm gì à? Tần Sương Sương chớp chớp mắt, các người hai cái có không có việc gì à? Diệp Nam lắc đầu, ngày mai muốn đi công ty một chuyến, hôm nay buổi tối không có việc gì. Tần Sương Sương búng tay một cái, chúng ta đây đi xem điện ảnh đi, gần nhất chiếu phim một bộ kỳ ảo tàng lớn, khen ngợi như nước à, phòng bán vé đã buôn một tỷ đi, xem qua đến người đều nói tốt. Diệp Nam dù sao không có việc gì, nhìn về phía Tần Băng Nhạn, Tần Băng Nhạn cũng vừa lúc nhìn qua, hai người ánh mắt đối xúc đều nhịn không được nở nụ cười. Tần Sương Sương xem hai người bộ dáng này, bĩu môi nói, các ngươi hai cái đủ rồi à, liền đối cái ánh mắt đều phải tú tú ân ái, suy xét một chút ta này độc thân cũng cảm cảm dạ, ngược cậu không cần quá hung tàn à. Diệp Nam treo ghẹo nói, theo đuổi ngươi nam sinh nhiều như vậy, chẳng lẽ liền không cái ưu tú sao, ngươi coi trọng thứ nguyên đáng thế tối, cho ngươi đưa nhiều như vậy hoa. Ai hiếm lạ. Tần Sương Sương có điểm bực bội nói, đừng nói cái kia hoàng bân, nói lên ta liền tiền, trước kia đi. Còn một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng hiện tại đều làm thành lì lợm la liếm, mỗi ngày gọi điện thoại, các loại ước, đều nói không thích hắn, thật giống như nghe không hiểu tiếng người giống nhau. Tần băng nhạn ở bên cạnh nói, không tiếp điện thoại, hoặc là điện thoại kéo hắc không phải được rồi sao. Tần xương xương gật đầu, ta là không tiếp điện thoại à, sau đó hắn lại chạy ta ký túc xá xuống dưới tìm ta, người này cảm giác đã điên rồi. Tần xương xương lấy ra điện thoại, phiên phiên trò chuyện ký lục, ngươi xem, mỗi ngày đều có gọi điện thoại. Có đôi khi một ngày còn một hai cái, ta đều không tiếp điện thoại, hắn chẳng lẽ liền không biết ta không nghĩ để ý đến hắn sao. Diệp Nam cười cười, không tiếp lời, rốt cuộc loại này chuyện tình cảm, người khác cũng rất khó can thiệp. Hướng Hoàng Bân như vậy hành vi, ngươi nếu hướng hư nói kêu kêu lì lợm la liếm không biết xấu hổ, ngươi nếu hướng tốt nói kêu kêu một lòng say mê, chỉ là xem mọi người nghĩ như thế nào mà thôi. Đi thôi, đi thôi, nói lên tâm tình đều không tốt, chúng ta đi xem điện ảnh, thả lòng hạ. Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người kỳ thật đều không phải đặc biệt tái động cái loại này người. Ngày thường chấp hành nhiệm vụ đều là phi thường cao cường độ, thần kinh cũng đều băng thật sự gần, rảnh rỗi. Hai người kỳ thật đều nguyện ý trạch ở nhà, nhìn xem tivi, nghe một chút ca, nhìn xem thư thậm chí phát phát ốc, quá quá loại này thanh thản sinh hoạt. Chẳng qua xem tần xương xương như vậy kích động, hai người cũng không hảo quét nàng hưng, chỉ có bồi nàng đi xem địa ảnh. Ba người đi kinh thành rất có danh khí khang uy quảng trường, đương nhiên. Chính là Diệp Nam khang huy tập đoàn kỳ hạ nhất có ảnh hưởng lực nhãn hiệu chi nhất, nơi này khang huy dạp chiếu phim phối chi cái gì cũng đều là tốt nhất, rất nhiều nhân vi hưởng thụ đỉnh cấp nghe nhìn cảm thụ thường thường từ thật xa địa phương chạy tới ở chỗ này xem điện ảnh. Diệp Nam mua phiếu, lại mua điểm bắp giang coca, ba người ngồi ở chờ đại sảnh chờ mở màn, tà trước toilet, tần băng nhạn đứng lên chậm rãi rời đi, dư lại tần xương xương một người ở kia nhàm chán ăn bắp rang tống cổ thời gian. Diệp Nam còn lại là ngồi ở chỗ kia cầm di động xem tiểu thuyết. Tần Sương Sương nửa chỉ tay kéo má rút, nhìn Diệp Nam nửa bên mặt bảng, tỷ phu, ngươi cùng tỷ của ta khi nào mới kết hôn A, về sau các ngươi sẽ ở nơi nào An Gia A. Diệp Nam đem ánh mắt từ trên màn hình di động dịch 2, cười nói, phỏng trừng còn phải có mấy năm đi, bất quá việc này ngươi nhưng đừng cho ngươi ba mẹ nói A, đến nội An Gia, ta công tác đều là ở kinh thành A, nào về sau khả năng cũng ở kinh thành An Gia, đồ cái phương tiện A lại nói ở kinh thành các ngươi tỷ muội không phải có thể thường xuyên tụ tụ sao? tần xương xương vui sướng gật đầu như vậy đã có thể thật tốt quá như vậy tỷ của ta liền không cần cùng chúng ta tách ra chỉ là tỷ phu ngươi ở kinh thành an gia chẳng phải là cùng người trong nhà cách đến xa tần xương xương cũng không phải rất rõ ràng diệp nam sự tình trong nhà diệp nam cũng chưa cho nàng giảng quá nhiều ít cho nên nàng mới có thể hỏi ra vấn đề này diệp nam cười nói có câu nói không phải trầm trồ khen ngợi nam nhi trí tại tứ phương sao? Nhà ta còn có cái đệ đệ, sẽ tiếp ta phụ thân ban, cũng có thể làm bạn ta ba à, lại nói hiện tại giao thông phát đạt, thực sự có sự, mấy cái giờ liền đi trở về à. Tần xương xương ngẫm lại nói, cũng đúng, nam nhân sao, lấy sự nghiệp làm trọng, một cái vì sự nghiệp giao tranh nam nhân, mới là nhất có mị lực. Diệp Nam cười cười nói, nam nhân sự nghiệp là quan trọng, nhưng là tuyển nam nhân lại vẫn là muốn tuyển một cái đối với người tốt, lại có sự nghiệp, nếu không đối với người hảo, kia trung quy cũng là không có biện pháp hạnh phúc. Tần Sương Sương gật đầu, ân, đó là tự nhiên. Hai người đang nói chuyện, một đám thanh niên nam nữ đi đến, bọn họ đang từ Diệp Nam cùng Tần Sương Sương bên người đi qua, một cái nam sinh lại bỗng nhiên kinh hô. Tần Sương Sương, ngươi cũng tới xem điện ảnh à. Tần Sương Sương quay đầu vừa thấy, sắc mặt tức khắc đen hai phần, bởi vì nàng liếc mắt một cái liền thấy được này đôi nam nữ chung vẻ mặt hương phấn hoàng bân. Diệp Nam cũng là có vài phần kinh ngạc, người này sinh quả nhiên là vô xảo không thành thư à, phía trước còn đang nói hoàng bân. Hiện tại cư nhiên ở chỗ này ngẫu nhiên liền gặp gỡ. Hoàng Bân ha ha cười, đã đi tới, tần xương xương, chúng ta thật sự có duyên A. Trước 597, là nam nhân liền tới đánh một hồi. Tần xương xương banh khuôn mặt nhỏ, biểu tình rất là buồn bực. Nếu sớm biết rằng ở chỗ này cũng có thể gặp phải Hoàng Bân, kia nàng còn tới xem cái quỷ điện ảnh A. Liên tính là ở nhà hoa múc mèo nàng cũng sẽ không tới nơi này A. Quỷ tài cùng ngươi có duyên phận. Tần xương xương lẩm bẩm một câu rất là không tình nguyện xoay người, trên mặt lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười, Hoàng Bân, các ngươi cũng tới xem điện ảnh a. Hoàng Bân đối với ở chỗ này có thể gặp được Tần Sương Sương, hiển nhiên là phi thường kinh hỉ, nhưng là đương hắn nhìn đến bên cạnh ngồi vẻ mặt nhàn nhạt ý cười Diệp Nam, tâm tình lại tức khắc không hảo. Diệp Nam hướng về phía Hoàng Bân ha hả cười nói, Hoàng Đồng học, chúng ta lại đụng phải. Hoàng Bân sắc mặt rất là bất hòa thiện, lần trước ở trên Đài, Diệp Nam cùng Hoàng Bân hai người đồng thời cấp Tần Sương Sương đưa hoa. Tần Sương Sương không tiếp hắn đưa hoa hồng, lại tiếp Diệp Nam đưa hoa, làm cho hơn 1.000 người mặt, cái này làm cho Hoàng Bân cảm giác vô cùng hổ thẹn. Hắn bản thân ra cảnh ưu Việt, lại là trường học TAE cũng do quán đại biểu nhân vật, người lại lớn lên xoái, các loại phong cách, đi đến nơi nào đều là đám người trung tâm điểm. Tuy rằng lúc ấy Diệp Nam rất rộng lượng cho hắn một cái dưới bậc thang, nhưng là hắn nội tâm trung cũng không có nhiều cảm kích Diệp Nam, ngược lại có chút oán hận Diệp Nam. Không có biện pháp, người so người muốn chết. Hàng so hàng muốn ném. Nếu không có Diệp Nam, liền tính tần xương xương cuối cùng không có tiếp thu hắn hoa, hắn cũng có thể thực tiêu sái tới một phen thổ lộ. Cái gì chính mình sẽ không từ bỏ ai chính mình sẽ tiếp tục theo đuổi đến nàng đồng ý a sau đó tiêu sái xuống đài, tất nhiên cũng sẽ đưa tới mãn đường gieo họ. Nhưng mà Diệp Nam xuất hiện, lại làm hắn phản phất biến thành một cái vai hề. Trên thế giới này có một loại, bọn họ trước nay đều sẽ đem sai lầm đổ lỗi đến người khác trên người mà sẽ không đi để tay lên ngực tự hỏi tạo thành như vậy kết quả nguyên nhân kỳ thật là ở trên người mình. Nhìn đến Diệp Nam cùng Tần Sương Sương hai người ngồi ở chỗ này, Hoàng Bân trong lòng lại là phẫn nộ, lại là chua xót. Tần Sương Sương, ta nói ngươi như thế nào cả ngày đều không tiếp ta điện thoại, nguyên lai like đều vội vàng cùng người hẹn hò a. Diệp Nam nhíu nhíu mày, còn chưa nói lời nói, Tần Sương Sương đã hừ lạnh một tiếng, ta thích cùng ai hẹn hò đó là ta tự do, ngươi quản không được. Tần Sương Sương lời nói lạnh nhạt làm Hoàng Bân trong lòng lửa giận càng thêm mánh liệt, hắn biết chính mình đã không có cách nào được đến Tần Sương Sương Tâm, cái này làm cho hắn cuối cùng một chút khắc chế đều biến mất, kia giấu ở nội tâm trung tiêu ngạo cùng oán độc lập tức liền sung ra. Tần Sương Sương, ngươi vẫn là cái học sinh đâu, hắn đại ngươi nhiều như vậy tuổi, ngươi cùng hắn luyến ái, ha ha, ngươi đổ cái gì à, ngươi cần phải cẩn thận một chút, nói không chừng nhân ra chỉ là chơi chơi, đến lúc đó ngươi chính là mất cả người lẫn của a. Hoàng Bân lời này nói đã có chút âm dương quay khí, tranh chua, tần xương xương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đều tức giận đến có chút trắng bệnh. Hoàng Bân, ngươi nói cái gì đâu? Hoàng Bân cười lạnh nói, tần xương xương, mọi người đều là người trưởng thành, chăng cái gì đâu, ta biết gia hỏa này có điểm tiền, khai xe đều là quy bẩy, nhưng là tiền cũng là người khác. Đủ rồi. Diệp Nam trầm giọng đánh gãy Hoàng Bân nói, từ trên chỗ ngồi đứng lên tử, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút sắc bén như đao, hắn nguyên bản ngồi ở chỗ kia. Trên mặt mang theo ôn hòa lưỡi nhác tươi cười, cho người ta một loại phúc hậu và vô hại cảm giác. Chính là hiện giờ này vừa đứng lên, thật giống như là một phen khai phong lưới dao sắc bén, làm nhân tâm trùng phát lạnh. Các ngươi đều là đồng học, nói chuyện không cần quá phận. Ngươi thích xương xương là ngươi tự do, nhưng là xương xương không thích ngươi cũng là nàng tự do. Không thể bởi vì xương xương không thích ngươi liền như vậy âm dương quái khí chênh chua. Một đại nam nhân như vậy sẽ có vẻ thực không có phong độ. Còn có, không cần lại đối xương xương càn quái. Về sau cũng không cần lại dây dưa sương sương Nếu không, ngươi sẽ có phiền toái. Diệp Nam kia chính là mưa bom báo đạn chung chém giết lại đây Trên tay không biết dính bao nhiêu người mệnh Một khi tức giận thời điểm Trên người kia cổ làm cho người ta sợ hai khí thế liền thể hiện rồi ra tới Hoàng Bân đám người bất quá là một ít không trải qua quá Bất luận cái gì nguy hiểm học sinh Bị Diệp Nam như vậy nhìn chằm chằm Một đám đều là trong lòng lạnh cả người Mặc danh cảm thấy sợ hãi Hoàng Bân trong lòng cũng là mau mau nhưng là nếu liền như vậy ở chính mình các bằng hữu trước mặt lưỡi bước kia chuyển ra đi hắn cũng quá không có mặt mũi ta có phiền toái ta có cái gì phiền toái hoàng bân đĩnh đĩnh ngực, làm chính mình có vẻ càng thêm có khí thế một chút nói cho ngươi ta sớm xem ngươi khó chịu có bản lĩnh chúng ta tới luyện luyện diệp nam bị hoàng bân nói thiếu chút nữa làm cho tức lời ta biết ngươi luyện qua tae của L. do giống như còn luyện được không tồi nếu đối phó cái người thường hẳn là còn có thể đối ta còn kém điểm hoàng bân cười lạnh nói Khoác lác ai chẳng biết à, tới à, là nam nhân chúng ta liền tới đánh một hồi, nếu ngươi thua, ngươi liền rời đi tần sương sương. Diệp Nam nhàn nhạt nói, nếu ngươi thua đâu? Hoàng Bân cười lạnh nói, như vậy đi, ta áp 5 vạn, nếu ta thua, 5 vạn về ngươi, nếu ta thắng, ngươi rời đi tần sương sương, như thế nào, này kiện đủ hậu đã đi. Diệp Nam lắc đầu, này đó bị sủng hư hài tử, chính mình luyện điểm TAE cũng do liền cho rằng chính mình nhiều có thể đánh đâu, bất quá há mồm, có thể áp 5 vạn. Này Hoàng Bân trong nhà thật đúng là rất có tiền. Diệp Nam đều thật sự ngượng ngùng khi dễ tiểu hải tử, đang muốn mở miệng nói chuyện, bên cạnh Tần Sương Sương ôm chặt Diệp Nam cánh tay, cùng hắn đánh, giao hấn một chút hắn, cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Diệp Nam ngạc nhiên quay đầu, nhìn vẻ mặt nhảy nhót Tần Sương Sương, thật đánh. Tần Sương Sương không chút do dự nói, đánh, dù sao ngươi cũng sẽ không thua, hắn muốn đưa tiền vì cái gì không cần, coi như cho hắn mua cái giao hấn. diệp nam cười khổ Nha đầu này thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn a. Hoàng Bân nhìn Tần Sương Sương thân mật ôm Diệp Nam cánh tay, còn như vậy khẩu khí làm Diệp Nam giáo hơn chính mình, trong lòng càng là lửa giận trung dược, liền đôi mắt đều hơi có điểm đỏ. Tới a, là Nam Nhân liền tới đánh một hồi. Diệp Nam nhìn đã tức muốn hụt máu bộ dáng Hoàng Bân, vô ngữ lắc đầu, người này phía trước nhìn còn hào hoa phong nhã ánh mặt trời Nam Hải, này bỗng nhiên như thế nào cứ như vậy đâu. Tần Sương Sương hừ nói, ngươi chỉ là ngoài miệng nói, Nam Văn Cối. Lấy ra tới à, ngươi nếu bị thua tìm ai muốn đi. Hoàng Bân nhìn tần sương sương hoàn toàn giúp đỡ Diệp Nam nói chuyện, còn nói muốn giao hân chính mình, trong lòng kêu kêu một cái lửa giận tận trời, bất quá năm vạn khối mà thôi, ta thua lập tức cho ngươi chuyển khoản, ta chẳng lẽ còn sẽ quỵt nợ sao? Bên cạnh một cái nam sinh cũng giúp đỡ Hoàng Bân nói chuyện nói, đúng vậy, bân ca trong nhà hàng tỷ gia sản, ngay cả này khang uy ảnh thành đều là bân ca trong nhà khai, kẻ hèn năm vạn tính cái gì? Diệp nam hơi hơi Khang huy ảnh thành là Hoàng Bân trong nhà khai. Tần Sương Sương cười lạnh nói, ai, ngươi cái này ra châu thổi ta thiếu chút nữa đều tin, Khang huy tập đoàn là nhà ngươi, ngươi như thế nào không nói ngươi là Liên Hiệp Quốc Tổng thống A. Tần Sương Sương hiển nhiên đã là phi thường không kiên nhận thậm chí là chán ghét Hoàng Bân, nếu đều như vậy, nàng nói chuyện cũng là chút nào không lưu tình. Hoàng Bân cười lạnh nói, ta ba là Khang huy tập đoàn cổ đông, tuy rằng Khang huy tập đoàn không ngừng một cái cổ đông, nhưng là như vậy nói chuyện, cũng không tính sai đi. Chương 598, ngươi tìm cái hảo nam nhân, có bản lĩnh, Khang Uy tập đoàn, cổ đông. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi nheo lại hai phần, sắc mặt có hai phần cổ quái. Khang Uy tập đoàn cổ đông chỉ có một người họ Hoàng, đó chính là Hoàng Uy, cái này Hoàng Bân là Hoàng Uy nhí tử. Vừa rồi nói ở chỗ này gặp phải Hoàng Bân đã là vô cùng trung hợp, hiện giờ lại phát hiện chuyện này còn có càng xào địa phương. Bất quá ngẫm lại, Hoàng Bân dẫn hắn các bằng hữu tới nơi này xem điện ảnh. Một phương diện nơi này sắc thật hiệu quả tốt nhất, nhị phương diện cũng có thể thỏa mãn hắn trong lòng hư vinh cảm đi. Nhà của chúng ta khai Khang Uy quảng trường, Khang Uy dạp chiếu phim đâu. Diệp Nam cùng Hoàng Bân chi gian xung đột, dẫn phát rồi rất nhiều chờ đợi xem điện ảnh khách hàng đây xem. Khi bọn hắn nghe được Hoàng Bân như vậy tự bạo thân phận khi, rất nhiều người ánh mắt chung để lộ ra giật mình cùng hâm mộ thần sắc. Trung quanh những người này ánh mắt, làm Hoàng Bân trong lòng hư vinh cảm được đến rất lớn thỏa mãn, hắn nhìn chầm chầm tần sương sương. Ánh mắt chung đã co vài phần không chút nào che giấu cảm giác về sự ưu việt. Ngươi không phải thích người này sao? Còn không phải là thích hắn có điểm tiền sao? Nhà ta có rất nhiều tiền. Tần Sương Sương cũng xác thật có điểm giận mình, biết Hoàng Bân gia đình điều kiện ưu việt, nhưng là lại cũng không biết như thế ưu việt, đương nhiên, nàng cũng không biết Hoàng Bân phụ thân chỉ là chiếm 3 phần trăm mà thôi, khoảng cách nhà của chúng ta khai cái này từ còn kém quá nhiều. Tần Sương Sương bị Hoàng Bân cái loại này cảm giác về sự ưu việt ánh mắt đâm bị thương. Hừ lệnh một tiếng, nhà ngươi lại có tiền kia cũng là người bà, cùng ngươi không có gì quan hệ, lại nói, liền tính ngươi lại có tiền, ta cũng không thích ngươi như vậy mặt ngoài khiêm tốn nội tâm cuồng vọng ra hỏa, vẫn là ta là cây ca như vậy trầm ổn đại khí nam nhân mới nhất xoái, nhất có mị lực. Hoàng Bân cười lạnh nói, trầm ổn đại khí. Hừ, chờ ta đem hắn đánh ngã, ngươi xem hắn trật vật bộ dáng, lại đến nói này bốn chữ, ngươi liền sẽ cảm thấy đó là một cái chê cười. Diệp Nam cười cười, hảo đi. Nguyên bản còn cảm thấy khi dễ tiểu hài tử thắng ngươi mười vạn khối có điểm ngượng ngủng, bất quá ngươi đã là hoàng uy nhi tử, ta liền không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, cái này đánh cuộc ta tiếp được. Hoàng Bân hơi hơi sừng sốt, gia hỏa này như thế nào một ngụm nói ra chính mình phụ thân tên. Hoàng Bân nghĩ lại lại tưởng tượng, chính mình phụ thân tỷ lệ lộ diện như vậy cao, liền tính người này biết cũng là thực bình thường, thật giống như ngươi nhận thức một Minh tinh, nhưng là Minh tinh lại không quen biết ngươi, giống nhau đạo lý. Hảo. Chúng ta đây tìm cái rộng mở địa phương so một hồi. Diệp Nam cười cười nói, không cần như vậy phiền thoái, liền tại đây đi, như vậy đi, ta liền đứng ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thể để cho ta hai chân di động một bước, vậy tính ta thua. Cái gì? Hoàng Bân mở to hai mắt, hư lệnh nói, khoác lác cũng muốn có cái hạ độ, ngươi là muốn mượn cơ hội này nhận thua sao? Diệp Nam ha hả cười nói, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Hoàng Bân hung hăng nhìn Diệp Nam, hảo, đây chính là chính ngươi nói. Ngươi muốn chính mình tìm chết, vậy chớ có trách ta không khách khí. Diệp Nam tránh ra hai bước, sau đó đứng ở kia rộng mở lối đi nhỏ, hai chân vững vàng mà đứng, cười nói, đến đây đi. Người chung quanh nhanh chóng hướng về quanh thân đi rồi vài bước, cấp hai người đẳng ra cũng đủ khoan địa phương. Hoàng Bân đứng ở khoảng cách Diệp Nam 2 mét rất xa địa phương, sau đó đột nhiên phát lực, thân mình trực tiếp vọt lại đây, một cái xinh đẹp sần đá đá hướng về phía Diệp Nam, cản tịnh lợi lạc. Diệp Nam dựng thẳng lên cánh tay một dự này một chân tức khắc để ở diệp nam cánh tay thượng. diệp nam mỉm cười nhìn hoàng bân tư thế thật xinh đẹp cũng thực tiêu chuẩn chính là lực đạo kém một chút hoàng bân trên mặt toát ra giật mình thần sắc hắn này một chân lực lượng cũng không nhẹ chính là đối phương lại nhẹ nhàng liền chăn xuống dưới thân mình tựa hồ hoảng cũng chưa hoảng một chút gia hỏa này xem ra không phải khoác lác ga gia hỏa này là thật là có bản lĩnh hoàng bân lui ra phía sau một bước đồng nhiên lại là một cái duỗi chân đá hung ác đặng hướng diệp nam ta mặt bên đá bất động người. Ta liền chính diện đá ngươi, ta cũng không chống cậy vào dựa cái này đá thương ngươi, nhưng là làm ngươi di động bước chân luôn là có thể đi. Hoàng Bân tưởng rất tốt đẹp, nhưng là hiện thực lại rất tàn nhẫn. Hắn chân mới đá đi, đã bị Diệp Nam vung tay lên cấp chủ bay, căn bản là không thể đá đến Diệp Nam trên người, tự nhiên cũng liền vô pháp kéo Diệp Nam thân thể. Hoàng Bân liên tục mấy đá, toàn bộ đều toàn bộ bị chủ bay, tức khắc cảm giác thể diện không ánh sáng, lui ra phía sau vài bước, một tiếng giống to, đống nhiên vọt lại đây. Sau đó phi thân dựng lên, trực tiếp hướng về Diệp Nam phi đá. Liền tính ta đã bất động ngươi, ta lợi dụng thân thể quán tính, liền tính là hướng cũng muốn đem ngươi bước chân giải khai. Diệp Nam khỏe miệng hơi hơi nít lên hai phần, hắn tự nhiên minh bạch đối phương trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng là hắn nếu dám nói cái này lời nói, tự nhiên đó là thực sự có buồn sự này. Hắn là đã tu luyện ra nội khí người tu hành, tuy rằng cùng Hàn Vinh So, kia vẫn là kém một mảng lớn. Nhưng là cùng Hoàng Bân như vậy chỉ học quá một chút ra lông TAE củn do người so, kia hoàn toàn liền không phải một cấp bậc. Liên ở Hoàng Bân phi thân dựng lên đá hướng Diệp Nam thời điểm, Diệp Nam đã thân mình hơi hơi một bên, đôi tay vương, đột nhiên bắt được Hoàng Bân đá lại đây chân. Sau đó đột nhiên một phát lực, thân mình theo xoay tròn nửa vòng, Hoàng Bân thân mình cũng đi theo xoay nửa vòng, sau đó Diệp Nam nhẹ buông tay, Hoàng Bân thân mình liền bay đi ra ngoài. Hoàng Bân thật mạnh ngã quỵ trên mặt đất, lần này hiển nhiên tạp rất đau Hoàng Bân trên mặt đất dây rùa vài hạ, lúc này mới gian nan bỏ lên. Diệp Nam biểu tình bình tĩnh nhìn Hoàng Bân, còn muốn lại đến sao. Hoàng Bân tới rồi tình trạng này, nơi nào còn sẽ không biết chính mình đụng phải cao thủ. Thật lại muốn đi lên, kia cũng là lại ném một lần mặt mà thôi. Trung quanh đám người đồng tình, vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, làm Hoàng Bân sắc mặt biến thành màu gan heo, vô cùng năng kham. Hoàng Bân khẽ cắn môi, đỡ chính mình eo đứng lên, hoán hận nói, ta thua, cho ta cái tài khoản. Ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nếu đối phương là người khác, Diệp Nam thật đúng là ngượng ngùng muốn này mười vàng hối, nhưng là đối phương nếu là Hoàng Uy Nhi từ sao, Diệp Nam không ngại nhận lấy. Diệp Nam quay đầu đối với Tần Sương Sương nói, Sương Sương, đem ngươi tài khoản cho hắn. Tần Sương Sương sửng sốt một chút, ta. Diệp Nam gật đầu, ừ, ngươi. Tần Sương Sương ngam một tiếng, cho rằng Diệp Nam tài khoản có cái gì không có phương tiện, lập tức báo ra chính mình thẻ ngân hàng tài khoản. hoàng bân lấy ra di động. Thực mau liền thao tác hoàn thành chuyển thành, Tần Sương Sương di động liền có nhắc nhở âm, thu được 5 vạn khối chuyển khoản. Hoàng Bân Đoán Độc nhìn thoáng qua Diệp Nam, sau đó đối với Tần Sương Sương đoán hận nói, "Tần Sương Sương, ngươi tìm một cái hảo nam nhân, có bản lĩnh." Tần Sương Sương nghe Hoàng Bân như vậy vừa nói, giận sôi máu, ôm Diệp Nam cánh tay căm giận nói, "Kia cũng là chuyện của ta, không liên quan chuyện của ngươi." Hoàng Bân sắc mặt xanh mét, nhiều người như vậy vây xem, hắn cảm giác đều mất mặt đã chết. "Chúng ta đi." Hoàng Bân một đám bằng hữu một đám cũng đều sắc mặt phức tạp, cũng đều không hề nhiều lời, đi theo Hoàng Bân hướng về bên ngoài đi đến. Diệp Nam nhìn này nhóm người đi ra ngoài, nhìn nhìn lại gắt gao ôm chính mình cánh tay Tần Sương Sương, nhịu nhịu mày, mở miệng kêu lên, đứng lại. Trưng 599, liền tính là ăn tết bao lì xì đi. Hoàng Bân dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Diệp Nam, lạnh lùng nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Diệp Nam nhìn bên cạnh Tần Sương Sương liếc mắt một cái, trầm giọng nói, ta muốn nói rõ một việc. Tần Sương Sương nhìn đến Diệp Nam xem chính mình, đại khái cũng đoán được Diệp Nam muốn nói gì, hơi hơi nét lên miệng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo Diệp Nam đừng nói. Diệp Nam không quản Tần Sương Sương động tác nhỏ, trầm giọng nói, Sương Sương cũng không phải bạn gái của ta. Hoàng Bân trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, chung quanh một phiếu đồng học cũng đều lộ ra ngoại ý muốn biểu tình, ngay cả chung quanh vây xem đám người cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc. Không phải ngươi bạn gái. Ngươi vừa rồi lại là thế nàng xuất đầu, lại là làm nàng lấy tiền. Ngươi hiện tại nói cái này, không phải ngươi bạn gái, chẳng lẽ là ngươi bao dưỡng nữ nhân a? Liên tính là, cũng không có khả năng ở cái này dưới tình huống thuyết minh đi, vậy quá thương này mỹ nữ tâm đi. Diệp Nam ánh mắt đảo qua đám kia sắc mặt kinh ngạc thanh niên nam nữ, nhẹ giọng giải thích nói, ta là Sương Sương tỷ phu. Tỷ phu? Ta cái đi, đây là tình huống như thế nào? Tần Sương Sương bị Diệp Nam vạch trần sau, cũng trang không nổi nữa, hoán hận lắc lắc Diệp Nam cánh tay, hoán trách kêu lên, tỷ phu Ngươi làm gì muốn nói ra tới a? Diệp Nam cười cười, không giải thích, nhưng là ai đều minh bạch, nếu lúc này không giải thích rõ ràng, lòng mang oán hận hoàng bấn bọn họ trở lại trong trường học, chỉ sợ còn không biết muốn nói tần sương sương nhiều khó nghe lời nói đâu. Trường học ngoại tìm nam nhân a, cái gì bị bao dưỡng tình nhân a, phỏng trưng đều không thể thiếu, này đối với tần sương sương thanh danh tới nói chính là cực đại tổn thương, có chút đồ vật một khi tổn thương, liền tính cuối cùng giải thích rõ ràng, bị thương cũng chính là bị thương cũng đều không làm nên chuyện gì. Hoàng bân đám người bán tín bán nghi, thật sự vẫn là giả. thị phu, nên không phải nói đến lửa dối đại gia đi. Phía trước ngươi không phải còn đến trong trường học đi đưa hoa sao, hai người chi gian còn như vậy thân mật. Không rất giống A. Liên ở ngay lúc này, tân băng nhạn từ bồng vệ sinh ra tới, nhìn bên này một vòng lớn người như vậy vây quanh, tức khắc có chút kỳ quái hỏi, như thế nào lạ? Diệp Nam cười cười, Sương Sương vừa khéo gặp được nàng mấy cái đồng học. Tần băng nhạn cùng tần xương xương tuy rằng khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng là hai người gương mặt lại vẫn là có vài phần tương tự, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới sắc thật là tỉ muội. Này đối xinh đẹp hoa tỉ muội hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, mọi người xem hướng Diệp Nam ánh mắt đều nhiều vài phần hâm mộ cùng đố kỵ. Không cần Diệp Nam lại mở miệng giải thích, tất cả mọi người biết Diệp Nam nói chính là chân thật, rất nhiều người nhìn về phía Hoàng Bân ánh mắt càng thêm tràn ngập đồng tình. Tốt xấu ngươi vẫn là khang uy tập đoàn cổ đông nhi tử. Này cũng coi như là hàng tỷ phú hào chi tự a lại bị người ghét bỏ đến loại trình độ này, tình nguyện tìm tỷ phu giả mạo bạn trai cũng muốn rời xa ngươi, làm ngươi hết hy vọng. Bì ai? Hoàng Bân sắc mặt năng kham, tới rồi tình trạng này, Diệp Nam mặc kệ hay không vạch trần hắn là tần sương sương tỷ phu, đều đã không làm nên chuyện gì, hắn đã đem tần sương sương đều đắc tội quá mức, đều đã không có khả năng lại có một phân theo đuổi tần sương sương khả năng tính. mắt khác đồng học nhìn một màn này, thần sắc cũng là vô cùng phức tạp Mặc kệ nói như thế nào, nguyên bản đối tần sương sương cái loại này kỳ lạ ánh mắt cũng đã không có, ít nhất biết nàng không phải bị người bao dưỡng, cũng không phải cái gì lung tung rối loạn quan hệ, chẳng qua là chịu không nổi Hoàng Bân theo đuổi kéo Diệp Nam đảm đường tấm một mà thôi. Chúng ta đi. Hoàng Bân thật sự vô mặt lại ngốc đi xuống, thấp giọng quát một tiếng liền quay đầu đi rồi, mặt khác đồng học cũng đều đi theo Hoàng Bân cùng nhau rời đi. tần băng nhạn nhìn này kỳ quái một màn, trong lúc nhất thời còn không biết phát sinh sự tình gì, kỳ quái hỏi. Như thế nào lạc, không phải nói đồng học sao, như thế nào một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng, các ngươi trì gian phát sinh xung đột. Diệp Nam cười khổ nói, người này chính là phía trước ở nhà xương xương nói cái kia người theo đuổi, cũng thật là vừa khéo, hắn cũng là khang huy tập đoàn cổ đông Hoàng Uy Nhi Tử. Tân Băng nhận là biết khang huy tập đoàn là Diệp Nam này một chân tướng, nghe thế vừa nói, trên mặt biểu tình không khỏi có hai phân cổ quái. Khang huy tập đoàn cổ đông Nhi Tử, gặp được khang huy tập đoàn đại cổ đông chủ tịch. Còn giống giạc này khang uy quảng trường là nhà bọn họ khai. Việc này nghĩ như thế nào như thế nào có điểm buồn cười đâu. Như vậy không quan hệ sao? Diệp Nam cười nói, có thể có cái gì quan hệ, người này tâm tư quá nặng, xôi gió xôi nước còn hảo. Nếu đã chịu suy sụp liền sẽ bại lộ nội tâm hẹp hỏi, sương sương bất hòa hắn tiếp xúc cũng là đúng. Tần sương sương hừ nói, tỷ phu, còn không phải là dùng ngươi trang một chút tấm một sao, ngươi vì cái gì muốn nói ra tới à, liền không nói ra tới, tức chết hắn. Thân băng nhạn dò hỏi vài câu, lộ minh bạch sự tình gì sao, nếu mày trách cứ nói, Diệp Nam đây đều là vì ngươi hảo, nếu là hôm nay không nói rõ ràng, những cái đó đồng học trở về khua môi múa mép, về sau ngươi ở trong trường học nơi nơi đều bị người chọc cuộc sống, nhân gia cũng sẽ không nghe ngươi giải thích, ngươi còn không biết người tốt âm, cho ngươi Diệp Đại ca xin lỗi. Diệp Nam cười nói, không cần phải nói nàng, nàng cũng là bị tức giận đến không nhẹ, kia tiểu tử nói chuyện cũng quá khó nghe, ta đều nghe không nổi nữa. Tần Sương sương hỏi: "Tỷ phu, ngươi vì sao không báo tài khoản đâu? Là không quá phương tiện sao? Ta như thế nào chuyển tiền cho ngươi a?" Diệp Nam cười nói: "Không cần suy, coi như là tỷ phu cho ngươi phát ăn Tết bao lì xì." Tần Băng Nhạn vừa nghe, tức khắc nhíu mày nói: "Diệp Nam, nàng một người đệ tử, ngươi cho nàng nhiều như vậy tiền làm gì? Ta làm nàng chuyển cho ngươi." Diệp Nam cười nói: "Thôi bỏ đi, Băng Nhạn, ngươi xem, các ngươi Tần gia lại nói tiếp cũng là nhà cao cửa rộng." Sương sương ở trong trường học trước nay đều không có biểu lộ quá thân phận, sinh hoạt cũng đều cùng giống nhau đồng học giống nhau, nàng lập tức đều phải tốt nghiệp, này chi tiêu tự nhiên muốn lớn hơn một chút, mua điểm quần áo a, cùng đồng học tụ liên hoan a gì đó, dù sao đây là ngoại ý muốn chi tài, cũng không phải rất nhiều, liền đưa cho nàng, nàng như vậy hiểu chuyện, cũng sẽ không loạn hoa. Tần sương sương nhưng thật ra không tiếp lời nói cái gì, mà là có chút thật cẩn thận nhìn tỉ tỉ, tuy rằng thu được như vậy một cái ngoại ý muốn đại hồng bao thực vui vẻ nhưng là nếu tỷ tỷ kiên trì làm nàng còn nàng vẫn là sẽ không chút do dự còn cấp Diệp Nam Tần Băng Nhạn do dự một chút nhìn xem Tần Sương Sương lại nhìn xem Diệp Nam cuối cùng vương nữ nói ngươi liền sủng nàng đi sớm hay muộn đem nàng sủng mắc lỗi Tần Băng Nhạn quay đầu nói nhớ kỹ không chuẩn loạn tiêu tiền a nếu như bị ta biết ngươi ăn xài phung phí loạn tiêu tiền ngươi nhất định phải chết Tần Sương Sương vội vàng bảo đảm nói ngươi yên tâm tỷ tỷ ta tuyệt đối sẽ không loạn tiêu tiền cảm ơn tỷ phu Ngươi thật sự là quá tốt. Diệp Nam cười cười, được rồi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi xem điện ảnh đi. Sự tình hôm nay một, Hoàng Bân hẳn là sẽ không lại đến dây dưa ngươi. Giải quyết Hoàng Bân sự tình, còn thu hoạch một bút ý ngoại chi tài, tần sương sương tâm tình cũng là vô cùng hảo. Cười nói, ơn, chúng ta đi xem điện ảnh đi. Hôm nay quyết định tới xem điện ảnh thật là một cái sáng suốt quyết định A. Trương 600, này hoàn toàn là bơi nhỏ. Khang uy tập đoàn tổng bộ phòng họp. Diệp Nam ngồi ở chủ tịch vị trí thượng, Thái Nhã ngồi ở Diệp Nam bên cạnh, phía dưới ngồi mặt khác vài vị cổ đông, Triệu Minh cũng ngồi ở trong đó, hắn là đại biểu phụ thân Triệu Quốc phong tham gia lần này hội nghị, cũng là đối Diệp Nam một loại không tiếng động duy trì. Trừ ra này đó cổ đông, còn có khang Huy tập đoàn tổng bộ các đại bộ phận môn người phụ trách, còn có rất nhiều nơi khác các hạng mục người phụ trách đều ở lấy video hội nghị hình thức tham dự lần này hội nghị. Diệp Nam buông xuống trong tay bản thảo, phía trước hắn lưu loát nói một hồi lời nói đều là các bí thư giúp đỡ chuẩn bị, này đó đương nhiên càng nhiều đều là một ít trường hợp lời nói. Diệp Nam hơi chút tạm dừng một chút, ánh mắt đảo qua toàn trường, trầm giọng nói, ta hy vọng ở về sau công tác trung đại gia nhiều hơn duy trì cùng phối hợp thái tổng công tác. Trước mắt công ty bên trong phe phái nghiêm trọng, sự tình trước kia ta liền không nói, nhưng là từ hôm nay về sau, hy vọng đại gia nghĩ kỹ, có công ty mới có đại gia, hơn nữa công ty không thiếu bất luận cái gì một người, bao gồm ta cái này chủ tịch. Đại gia làm việc thời điểm lo lắng nhiều suy xét chính mình quyền lực và trách nhiệm. Ở công ty bên trong, cho phép có cạnh tranh, hơn nữa cổ vũ cạnh tranh, có năng giả thượng, vô năng giả hạ, cho phép có tranh chấp, nhưng là hy vọng các ngươi tranh chấp điểm xuất phát đều là vì công ty ích lợi, vì công ty phát triển, mà không phải vì chính mình tư lợi. Phía dưới làm Thái Tổng Hòa đại gia nói vài câu. Diệp Nam đem quyền lên tiếng giao cho bên cạnh Thái Nhã, Thái Nhã hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, mỉm cười mở miệng, đĩnh đặc mà nói Không chút nào luống cuống Thái Nhã cũng không phải là giống nhau nữ tính Những năm gần đây, nàng kiến thức kết giao nhiều ít quan lớn Nhiều ít phú hào Đã sớm luyện liền một thân vinh nục không kinh bản lĩnh Đang ngồi bất quá là một nhà công ty cổ đông mà thôi Này đó nói chuyện lại không đề cập bất luận cái gì thực chất nội dung Căn bản là không có bất luận vấn đề gì Ở Thái Nhã phương ngôn thời điểm Diệp Nam liền ở quan sát phía dưới mọi người biểu hiện Ở Diệp Nam tuyên bố nhâm mệnh Thái Nhã Vì toàn bộ khang uy tập đoàn keo. Phụ trách toàn bộ tập đoàn hàng ngày hoạt động khi, phía dưới mọi người trên mặt đều là toát ra kinh ngạc thần sắc. Nhìn ra được tới, những người này đối thái nhã đảm nhiệm tập đoàn keo thực dân mình, đối thái nhã năng lực cũng là cầm hoài nghi thái độ. Hiện nhiên, bọn họ không cảm thấy như thế tuổi trẻ thái nhã có chấp trưởng toàn bộ khang uy tập đoàn năng lực. Chẳng qua lại cũng không có người lên tiếng phản bác, bởi vì đây là Diệp Nam tự mình nhân mệnh, Diệp Nam là công ty chủ tịch, cũng có được công ty cổ phần khống chế quyền, đây là hắn quyền lợi không người có thể phản bác. Nguyên bản giống khang uy tập đoàn như vậy đại tập đoàn mời keo là một kiện rất lớn sự tình, như thế nào đều hẳn là truyền thông tụ tập trường hợp to lớn, bất quá bởi vì diệp nam cái này chủ tịch cũng không nguyện ý ngoi đầu, cũng không muốn ở công chúng trước mặt bại lộ thân phận, mặt khác thái nhã cũng không quá nguyện ý cao điệu, nàng qua đi cũng làm nàng không nghĩ đi đối mặt quá nhiều truyền thông, hơn nữa nàng hiện tại chỉ là một cái chức trưởng tân nhân, còn cần dùng chính mình năng lực, đi chứng minh chính mình. Nay chỉ là một hồi đơn giản tập đoàn bên trong nhậm chức hội nghị, ở thái nhã lưu loát nói xong lúc sau, Diệp Nam liền lời ít mà ý nhiều nói, chính thức thông trì, sẽ ở sau đó tuyên bố tan họp. Diệp Nam cũng không có dò hỏi đại gia đối việc này có không có gì cái nhìn, hoặc là cái gì nan đề, trực tiếp tuyên bố tan họp. Đây là hắn chủ tịch quyền lợi. Cao tầng nhóm xôi nổi rời đi phòng họp, mấy cái cổ đông nhìn nhau vài lần, đều giữ lại. Diệp Nam đảo qua này mấy cái cổ đông, đại khái cũng biết bọn họ có chuyện muốn nói. Tuy rằng hắn chiếm cứ cổ phần khống chế quyền, có thể làm lơ bọn họ ý kiến, nhưng là rốt cuộc bọn họ cũng là công ty cổ đông, Diệp Nam cũng muốn nghe xem bọn họ cách nói. Vài vị, có ý kiến gì sao? Triệu Cương dẫn đầu cười nói, ta chỉ là đại biểu ta phụ thân Triệu Quốc Phong tham gia hội nghị, ta phụ thân nói hắn là toàn lực duy trì thái tổng công tác, thái tổng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhất định có thể dẫn dắt công ty càng tốt phát triển. Thái Nhã ngồi ở Diệp Nam bên cạnh, mỉm cười nói, đa tạ triệu đồng duy trì. Diệp Nam hướng về phía Triệu Cương cười cười, Triệu Cương cái thứ nhất đứng lên, này rõ ràng là cho chính mình căng bãi, này càng làm cho Diệp Nam trong lòng kiên định muốn tăng lên Triệu Cương ý tưởng. Triệu Cương huynh muội hai người, không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Quốc Phong trong tay cổ phần hơn phân nửa đều phải Triệu Cương kế thừa, lại nói tiếp Triệu Cương về sau cũng là tập đoàn cổ đông, nhưng không coi là người ngoài, huống chi Triệu gia đối Diệp gia mẫu tử giữ gìn, Diệp Nam cũng là cảm nhớ trong lòng, này cũng cho là đối Triệu Quốc Phong một loại hồi báo. Hoàng Uy nhìn nhìn Chu Thành, Chu Thành nhẹ nhàng khụ khụ, trầm giọng nói: Diệp Đồng, đầu tiên nói rõ, ta đối Thái tiểu thư không có bất luận cái gì thành kiến, ta chỉ là có chút lo lắng. Thái tiểu thư phía trước Tựa Hồ cũng không có bất luận cái gì đại hình công ty hoặc là xí nghiệp quản lý kinh nghiệm, Khang Uy tập đoàn như thế khổng lồ công ty giao cho nàng xử lý, nàng thật sự có năng lực ứng phó này rắc rối phức tạp công tác sao? Thái Nhã hơi hơi mỉm cười, đang muốn nói chuyện, Diệp Nam giơ tay nàng, mỉm cười nói. Thái tóm lại trước sắc thật không có đại hình công ty quản lý kinh nghiệm, nhưng là nàng năng lực sắc thật chân thật đáng tin. Có lẽ nàng ở nào đó phương diện còn có chút khiếm khuyết, nhưng là ta tin tưởng nàng thực mo liền có thể xuất sắc đảm nhiệm công tác này. Đối với Thái tổng năng lực triệu đồng chính là độ cao đánh giá, ta tưởng đối với triệu đồng đánh giá các ngươi hẳn là vẫn là có thể tín nhiệm. Chu Thành nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói chuyện, hắn bản thân cũng không nguyện ý ra cái này đâu, bởi vì hay không xuất đầu, căn bản vô pháp thay đổi bất luận cái gì sự tình. Ngược lại sẽ đắc tội Diệp Nam, chẳng qua Hoàng Uy cùng hắn quan hệ luôn luôn không tồi, Hoàng Uy có tâm đảo loạn, hắn cũng chỉ có tỏ vẻ chính mình bất mãn. Chẳng qua dù cho là lên tiếng nghi ngờ thái Nhã năng lực, nhưng là hắn lại là việc nào ra việc đó, điểm đến mới thôi, cũng coi như là tương đối khách quan một loại hỏi ý, đảo cũng không cần lo lắng đắc tội Diệp Nam. Hoàng Uy xem Chu Thành như vậy lên tiếng, cũng không có cái gì lực độ, trong lòng thầm mắng, nhẹ nhàng khụ khụ nói, Diệp Đồng, ngươi là công ty đại cổ đông, có được tuyệt đối quyết sách quyền nhưng là công ty cũng là đại gia công ty, ở phân công một người keo phía trước hay không có thể đại gia thương lượng một chút người được chọn đâu. Thái tiểu thư có lẽ rất có năng lực, nhưng là nàng rốt cuộc khuyết thiếu kinh nghiệm, chúng ta khang huy tập đoàn là một con thuyền thương nghiệp hàng không mẫu hạm, mỗi cái quyết định đều là liên lụy khả năng thượng trăm triệu, thậm chí lớn hơn nữa kim ngạch, ta tưởng chúng ta hẳn là càng thận trọng một chút. Hoa hạ quản lý nhân tài giống như cá giết qua sông. Chúng ta hoàn toàn có thể lương cao đi khai quật một ít chân chính có phong phú kinh nghiệm người tới chấp trưởng Khang Uy Tập đoàn, như vậy chúng ta này đó cổ đông đại gia cũng yên tâm một ít không phải sao. Diệp Nam biểu tình bình tĩnh nghe Hoàng Uy sau khi nói xong, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói, Hoàng Đồng sự nói có đạo lý, công ty là đại gia công ty, chính là ta như thế nào đem qua nghe người ta nói, Khang Uy Tập đoàn đều là người Hoàng gia khai A. Diệp Nam lời kia vừa thốt ra, ở trong phòng vài người trên mặt toàn bộ hơi hơi biến sắc. Ánh mắt nhìn thoáng qua Diệp Nam, nháy mắt lại dừng ở Hoàng Uy trên người, biểu tình vi diệu. Hoàng Uy cũng là sắc mặt đại biến, giận dữ đứng dậy nói, "Diệp Đồng, lời này là ai nói? Hoàn toàn chính là bôi nhỏ, ta sao có thể nói ra nói như vậy?" Chương 601, chuyện như dao. Diệp Nam nhìn chằm chằm một bộ lòng đầy căm phẫn Hoàng Uy, trên mặt lộ ra vài phần nhợt nhạt mỉm cười. "Ngày hôm qua ta cùng bằng hữu còn có bằng hữu muội muội đi Khang Uy ảnh thành đi xem điện ảnh, ta bằng hữu muội muội là cái sinh viên." Sau đó gặp được nàng đồng học, là một cái nam sinh. Phòng họp người đều có chút kỳ quái, không biết vì sao đống nhiên nói về chuyện xưa tới, nhưng là nhìn Diệp Nam nhìn chầm chầm Hoàng Uy kia nhợt nhạt mỉm cười, mọi người trong lòng đều dâng lên vài phần sơn vũ dục lai like phong mãn lâu cảm giác. Bọn họ mỗi người cùng Diệp Nam đều không quá thủ, cùng Diệp Nam cũng không đánh quá cái gì giao tế, nhưng là bọn họ lại đều có thể cảm giác được đến. Này công ty tiểu chủ nhân, tuy rằng sắc thật không hiểu thương nghiệp, không hiểu vận tác, không hiểu quản lý. Nhưng là hắn cũng tuyệt đối không phải dễ khi dễ, dễ đối phó. Người có lẽ có thể dùng thực chuyên nghiệp đồ vật đi che giấu hắn, nhưng là hắn tổng hội nhìn thấu nhất trung tâm đồ vật, từ trung tâm địa phương cho ngươi đả kích. Hắn là chủ tịch, hắn là lớn nhất cổ đông, hắn có được cổ phần khống chế quyền, cho nên hắn hoàn toàn có thể làm được hắn muốn bất luận cái gì đả kích. Tựa như lần trước Hoàng Uy cực cực khổ khổ hao hết tiền tài quan hệ, sau đó thu phục hạng mục lại bị Diệp Nam một cây gậy cấp đánh chết, sau đó một cái tát lúc sau lại cấp cái ngõa táo lại là trực tiếp đem Hoàng Uy cấp bài trừ tới rồi bên ngoài. Nay thủ đoạn thực thu bạo, rất đơn giản, cũng thực sắc bén, làm người không thể nào phản bác, trừ phi Hoàng Uy cũng bất cứ giá nào, ta sở hữu đầu nhập đều từ bỏ, cái này mục không làm. Chính là như vậy đối Diệp Nam căn bản không có bất luận cái gì huy hiếp, bởi vì không làm, Kha Uy cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Hoàng Uy nghe được Diệp Nam kể chuyện xưa, trong lúc nhất thời cũng có chút một bước, chính là đương hắn nghe được cái gì đọc Đại học Nam Đồng học cũng đi Khang Huy dạp chiếu phim xem điện ảnh, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi lên. Diệp Nam nhìn Hoàng Huy biến hóa sắc mặt, tiếp tục kể chuyện xưa, ta bằng Hữu Muội Muội không thích hắn, nhưng là hắn vẫn luôn dây dưa không bỏ, lúc ấy ta bằng Hữu vừa lúc thượng về cờ, hắn nhìn đến ta cùng bằng Hữu Muội Muội ở bên nhau, liền nói ta bằng Hữu Muội Muội tìm trường học ngoại nam nhân, ân, đại khái ý tứ chính là bị ta bao dưỡng á gì đó. Sau đó nói Khang Huy dạm chiếu phim Khang Huy tập đoàn đều là nhà bọn họ khai. Đông đảo cổ đông nghe đến đó, trên mặt biểu tình đều là rất là xuất sắc, chứ không nói chính mình trong nhà có không có ở đọc sách hài tử. Liền xem Diệp Nam nhìn chầm chầm Hoàng Huy nói lời này, đại gia đã biết Diệp Nam nói chính là ai. Hoàng Huy không phải có đứa con trai, đang ở đọc đại học sao. Hoàng Huy nhi tử, đối Diệp Nam nói Khang Huy tập đoàn là nhà bọn họ khai. Mọi người đại khái đã minh bạch Diệp Nam nói lời này ý tứ. Trong lúc nhất thời cũng không dám nhiều lời lời nói Cái này Diệp Đồng Không dễ cho ca. Mấy cái cổ đông chung Triệu cương đại biểu Triệu Quốc Phong tỏ vẻ hoàn toàn duy trì Chu Thành nghi ngờ Hoàng uy khiêu khích Mặt khác mấy người còn lại là không mở miệng Bọn họ kỳ thật đều rất rõ ràng Cái này công ty mặc kệ như thế nào vận chuyển Trung Quy vẫn là Diệp gia công ty Liền tính Diệp Nam hiện tại quyết định hoàn toàn sai lầm phương châm Hơn nữa kiên định muốn đi chấp hành Kia cũng là không có cách nào Bọn họ có thể làm được nhiều nhất là bán đứng chính mình trong tay cổ phần sau đó mang tiền chạy lấy người. Diệp Nam chuyện xưa còn ở tiếp tục, hắn T.A.E. Củn do luyện được không tồi, nghe nói là trường học T.A.E. Củn do xã Tinh Anh, về mặt nhân vật, hắn muốn giao hơn ta, còn cùng ta lập cái đánh cuộc, nếu ta thua, liền rời đi bằng hữu mội mội, nếu hắn thua, liền thua ta năm vạn khối, ân, đứa nhỏ này rất có tiền, còn ở đọc đại học đâu, tùy tiện là có thể lấy ra 5 vạn khối tới đánh đố. Hoàng uy sắc mặt trở nên càng khó kham, mà triệu cương mấy người đều thiếu chút nữa muốn cười ra tiếng. Năng Lực Ca, Ngưu Bất Ca, ngươi Hoàng uy nhi tử lấy năm vạn khối làm đánh cuộc muốn đánh Khang uy tập đoàn chủ tịch mặt. Thái Nhã ngồi ở bên cạnh, đối với mọi người nghi ngờ, nàng nhưng thật ra thực bình tâm tĩnh khí, bởi vì nàng xác thật không có đại hình đưa ra thị trường sĩ nghiệp quản lý kinh nghiệm, nàng cũng nguyện ý tiếp thu như vậy nghi ngờ, bởi vì nàng sẽ dùng hành động đi chứng minh. Diệp Nam giũi tay ngăn cản nàng nói chuyện. Hiển nhiên là tưởng bảo hộ nàng, không cho nàng đi đối mặt này đó cổ đông nghi ngờ, đây cũng là đối nàng yêu quý cùng tín nhiệm. Đối này, Thái Nhã trong lòng là ấm áp, nói thật, loại này có người tín nhiệm, có người bảo hộ cảm giác thật sự thực hảo. Nguyên bản Thái Nhã cho rằng Diệp Nam muốn nói thẳng cái gì gì đó, ai biết Diệp Nam lại bắt đầu kể chuyện xưa, nghe được mặt sau, chẳng sợ nàng là người ngoài cuộc, nhìn mấy cái cổ đông ánh mắt sở lạc cùng trên mặt biểu tình, nàng cũng hiểu được. Nàng gắt gao nhếch môi. Nhìn Hoàng uy kia xấu hổ nan kham khuôn mặt, nàng sợ chính mình sẽ thực không đạo đức cười ra tiếng tới. Diệp Nam nhún nhún vai tuy rằng là một cái người trưởng thành, khi dễ một cái sinh viên, tựa hồ có điểm không phúc hậu, nhưng là ngắm lại, 5 vạn khối mà thôi, đối với Hoàng Đồng tới nói, hẳn là chín châu mất sợi lông cho nên ta cũng liền sảng khoái nhận lấy. Hoàng Đồng đối công ty có thể nói là thao thấu tâm a thời khắc nghị công ty, ở nhà khẳng định cũng là như thế này đi, nếu không hài tử như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu. Thật đúng là vất vả à. Hoàng Uy tuy là da mặt rất dày, nhưng là bị Diệp Nam như vậy vừa nói, cũng có một loại bị kim đâm cảm giác, một trương mặt già đỏ bừng. Hoàng Uy phẫn nộ nói, không thể tưởng được này nhãi danh thế nhưng ở bên ngoài như vậy nói hiệu nói vượng, bại hoại ta thanh danh, ta đợi lát nữa trở về liền tấu chết hắn. Hoàng Uy phẫn nộ mắng một câu sau lại sắc mặt biến đổi, phi thường thành khẩn đối với Diệp Nam xin lỗi nói, Diệp Đồng, chuyện này là ta hoàng Uy dạy con vô phương, ta vãn chút trở về giáo huấn hắn sau đó lành hắn tới cửa hướng Diệp đồng ngươi bồi tội. Diệp Nam xua xua tay nói, tới cửa bồi tội liền miễn. người trẻ tuổi có điểm hư vinh tâm nói chuyện phù hoa một chút cũng không tính cái gì đại sai. lại nói hắn chính là nói chuyện giữ lời. thua năm vạn cho ta đâu, ngươi muốn này một buổi tội, ta này năm vạn đã có thể ngượng ngùng suy trong đuôi a. Hoàng uy bị Diệp Nam này một câu cấp chèn ép thật sự là xấu hổ, trong lòng đã đem Hoàng Bân cấp mắng đến máu cho phun đầu. em đi nhai danh, Trang bức cũng không nhìn xem lời. tấn cấp lao tử trên mặt bôi đen ta như vậy đùa, còn không phải là vì ngươi thẳng nhãi danh tương lai, ngươi ở phía sau bán đồng đội, không, bán lao tử. Hoàng uy còn muốn nói cái gì, Diệp Nam đã tiếp tục mở miệng nói, Hoàng đồng cũng đừng để trong lòng, người trẻ tuổi có khi là làm không được người già như vậy thành thủ quân trọng, nhưng là bọn họ có bốc đồng, dám nói dám làm dám tưởng, nếu mỗi người đều giống người già giống nhau tinh hậu thế cố, kia chẳng phải là tinh thần phân chấn toàn vô. Sự tinh như thế, Hoàng uy còn có thể nói cái gì Chỉ có vâng vâng xưng là. Bên cạnh mấy cái cổ đông thấy như vậy một màn, trong lòng đều là ở trong tôi ám giật mình. Diệp Đồng này có một tay a, nương hoàng uy chuyện của con, đầu tiên là phiến hoàng uy một bậc hai, sau đó lại có vẻ rất rộng lượng tha thứ hắn, còn nói cái gì bốc đồng, dám làm dám tưởng, chợt vừa nghe tựa hồ không có việc gì, chính là cẩn thận tưởng tượng, này không phải đang nói thái nha sao? Huống chi phía trước Diệp Nam nói không phải không có trăn trọng, ngươi hoàng uy vì công ty làm lụng vất vả đến cho rằng công ty đều là chính ngươi a. Ngươi không được quên ngươi bất quá chỉ có 3% cổ phần mà thôi. Ngươi phải nhớ kỹ, công ty là họ Diệp, không phải họ Hoàng, nơi này ta định đoạt. Chương 602, ta không thể trêu vào ngươi. Hội nghị đến đây, tự nhiên đã không có gì hảo thuyết, Hoàng Uy mặt sáng mày trò, tự nhiên là không có biện pháp nhắc lại ý kiến gì, lại nói, thật đề ra cũng không có gì dùng không phải. Hội nghị kết thúc, Diệp Nam cùng Thái Nhã đi ra phòng họp, đi tới Triệu Quốc Phong văn phòng, Thái Nhã lâm thời ở chỗ này làm công nàng chuyên gia văn phòng đang ở bộ trí Thái Nhã cùng Diệp Nam ngồi xuống sau cắt bí thư cấp hai người bưng tới cà phê cùng nước trà bởi vì Triệu Quốc Phong thân thể trạng thái cơ bản đã là hoàn toàn tư nhiệm Triệu Quốc Phong ở trường cầu Thái Nhã đồng ý sau làm cắt bí thư cộng sự Thái Nhã bí thư rốt cuộc nàng rất quen thuộc tập đoàn nghiệp vụ cũng có năng lực cũng là nữ nhân có thể thực phương tiện trợ giúp Thái Nhã kỳ thật ta có thể chính mình đứng phó Thái Nhã bưng cà phê uống một ngụm khẽ cười nói bọn họ đề đến tuy rằng có điểm sắc nhọn nhưng là cũng coi như là sự thật, ta xác thật không có quản lý đại hình công ty niêm yết kinh nghiệm, chúng chi là khang uy tập đoàn như vậy thương nghiệp tàu sân bay. Diệp Nam trước mặt chính là trà, hắn mỉm cười thổi thổi trên mặt trôi nổi lá trà, nhấp một hớp nước trà, khẽ cười nói, hắn sửa đổi không được ta quyết định, nhưng là ta muốn nói cho bọn họ ta quyết tâm cùng với ta đối với ngươi duy trì, nếu không, bọn họ ỷ vào chính mình tư cách lao, lại là cổ đông, luôn cho ngươi hạ ngáng chân, cũng là chuyện phiền tay. Thái Nhã cười nói. Hảo đi, bất quá ngươi cũng không cần như vậy quá phận bảo hộ ta, ta cũng không phải là nhà âm đóa hoa, chỉ cần ta trong tay có cũng đủ tài nguyên cùng quyền lợi, ta tin tưởng ta có thể xử lý tốt hết thảy. Diệp Nam gật gật đầu, cũng chính là hôm nay nhậm chức đi, về sau sự tình càng nhiều phải nhờ vào chính ngươi, đến nỗi quyền lợi, ta đều đã cho ngươi, ngươi có thể yên tâm lớn mật đi thi triển. Thái Nhã híp mắt nhìn chằm chằm Diệp Nam, nhẹ giọng cười nói, ngươi cũng là lá gan đại, dám đem lớn như vậy công ty giao cho ta. Ngươi sẽ không sợ cho người lỗ nặng sao Diệp Nam cười nói Ta nếu làm ngươi đương cái này keo Tự nhiên là tín nhiệm ngươi năng lực Hơn nữa Diệp Nam tạm dừng một chút Trên mặt hiện ra vài phần đắc ý tươi cười Ngươi xem ngươi nhiều năm nhẹ à Cùng ta tuổi tác cũng không sai biệt lắm Ngươi nếu là làm tốt lắm Ta liền có thể vẫn luôn kê cao gối mà ngủ à Cũng liền không cần lại nhọc lòng đi tìm ai à Đổi ai Ngươi nói đúng không Thái nhã trắng Diệp Nam liếc mắt một cái Thứ nói Không thể tưởng được ngươi là cái dạng này người, ngươi đây là hạ quyết tâm áp bức ta cả đời à? Diệp Nam nhún nhún vai, hắc hắc cười nói, này có thể trách không được ta à? Ai kêu ngươi muốn nhận thức ta như vậy tổn hữu à? Ngươi tự nhận xui xẻo đi, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, chờ ngươi ngày nào đó gả chồng, ta cho ngươi một phần đại đại bao lỷ xì đương lễ vật. Thái Nhã ngó Diệp Nam liếc mắt một cái, ánh mắt hơi có hai phân khác thường, ta liền bạn trai đều không có, gả người nào à? Diệp Nam ha ha cười nói hiện tại không có không đại biểu về sau không có à hiện tại lại không giống trước kia như vậy yêu cầu nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng công tác về công tác nhưng là hoàn toàn không ảnh hưởng ngươi bình thường sinh hoạt à ngươi có thể đi lấy ái đi kết hôn à đương nhiên nếu một ngày nào đó ngươi xác thật gia đình nguyên nhân hoặc là cá nhân nguyên nhân không nghĩ làm ta sẽ không miễn cưỡng ngươi thái nhã hừ một tiếng ta mới không gả chồng đâu rất nhiều năm trước ta cũng đã hạ quyết tâm đời này không gả chồng diệp nam bất đắc dĩ cười nói này nhất thời Bị nhất thời A, lúc trước tình huống cùng hiện tại bất đồng A, lúc trước ngươi mặt ngoài tuy rằng phong cảnh, nhưng là lại là thân ở lốc xoáy nguy hiểm vô cùng, hiện giờ ngươi làm chính là bình thường công tác, quá người bình thường sinh hoạt cũng là bình thường A. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam nhớ tới Thái Nhã trước kia thâm ái nam nhân kia tao ngộ, lắc đầu nói, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít bị thương tổn trải qua, ở đã chịu thương tổn thời điểm, chúng ta luôn là sẽ tiếp theo chút quyết định, nhưng là thời gian thường thường sẽ tách ra hết thẻ thống khổ. Làm chúng nó biến thành hồi ức, mai táng dưới đáy lòng. nếu đều đã qua đi lâu như vậy, ngươi cần gì phải chấp nhất đâu. Diệp Nam sau khi nói xong, đồng nhiên lại cười nói, có lẽ cũng là ta nhiều lo lắng, tình yêu loại đồ vật này, là nói không chừng, duyên phận không đến, khả năng các loại không thích hợp, các loại không thích hợp, nhưng là thật muốn là duyên phận tới, lại là mò, nói không chừng ngươi hiện tại cùng ta nói không gả chồng, nhưng là nói không chừng 1-2 năm sau, ngươi liền cho ta phát kẹo mừng đều là có khả năng A. Thái Nhã trắng Diệp Nam liếc mắt một cái, xem ngươi nói được như vậy đạo lý rõ ràng, khiến cho chính mình giống như người từng trải giống nhau, ngươi cùng Tần tiểu thư hẳn là xem như duyên phận đi, các ngươi khi nào phát kẹo mừng a? Diệp Nam hơi có chút xấu hổ, không ăn qua thịt heo, còn không có nhìn đến quá heo chạy sao, thư thượng không đều nói như vậy sao? Thái Nhã nhìn chằm chằm Diệp Nam, thư nói, không cần cố tả hữu mà nói mà khác, ta vấn đề ngươi còn không có trả lời ta đâu. Diệp Nam bất đắc dĩ trả lời nói, chúng ta còn sớm đi. Thái Nhã nghe Diệp Nam như vậy vừa nói, tức khắc ánh mắt sáng lên. Vì cái gì nói như vậy? Diệp Nam giải thích nói: Chúng ta đều là quân nhân à, cũng đều không nghĩ bông, cũng không nghĩ bị gia đình tạm thời trói buộc, cho nên phòng chừng kết hôn ít nhất còn phải chờ mấy năm đi. Thái Nhã nga một tiếng, rất hâm mộ ngươi cùng Tần tiểu thư. Tuy rằng các ngươi không thể mỗi ngày ở bên nhau, cũng đều từng người rất bận rộn, nhưng là lẫn nhau trong lòng đều có đối phương, đều nhớ đối phương. Diệp Nam cười ha ha nói: Đây là người yêu đều sẽ làm được à? Về sau ngươi có bạn trai, giống ngươi như vậy ưu tú nữ nhân, còn sợ không bị người phụng ở lòng bàn tay, liền sợ ngươi nữ cường nhân khí thế quá mánh liệt, đem người đều dọa chạy. Thái Nhã hừ nói, kia như thế nào không đem người cấp dọa. Đến A, trả lại cho ta cập nhà. Diệp Nam ha ha cười, ta lại không phải ngươi bạn trai, ta dọa cái gì, chúng ta là bằng hữu, ngươi lại xinh đẹp, cường thế nữa, còn có thể dọa đến bằng hữu không thành. Thái Nhã căm tức nhìn Diệp Nam, ngươi liền biết nói ta, Ngươi này lao bản thật quá đáng, ỉ vào chính mình là lao bản khi dễ người đúng không? Diệp Nam nhắc tay, đến đến đến, không nói không nói, hành đi, ta không thể trêu vào ngươi. Cắt bí thư lúc này gõ cửa tiến vào, trong tay cầm một phần văn kiện, thái tổng, nơi này có phần văn kiện, yêu cầu ngươi ký tên một chút. Diệp Nam nhìn xem thời gian, đứng lên, hảo đi, ta không quấy rầy ngươi vội, ta đi chưa cả, có chuyện gì cho ta gọi điện thoại. Thái nhã ngẩng đầu, tưởng nói điểm cái gì. Nhìn cắt bí thư ở bên cạnh, cuối cùng cũng chỉ là nhếch môi, hảo, lại ước. Diệp Nam đi tới cửa, Thái Nhã bỗng nhiên kêu lên, từ từ. Diệp Nam xoay người, còn có việc. Thái Nhã cười nói, ngươi hiện tại là chủ tịch, tổng không thể sự tình gì đều tự tay làm lấy. Liền tính ngươi không ở, cũng tổng không thể có người tìm ngươi đều cho ngươi gọi điện thoại đi. Ngươi cũng đến tìm cái bí thư A, ngày thường ngươi không ở khi, giúp ngươi tiếp điện thoại A, phân loại một ít quan trọng đồ vẩn, có quan trọng sự tình liên hệ ngươi A gì đó Diệp Nam ngắm lại, giống như cũng có lý, mấy ngày nay có chuyện gì đều là cắt bí thư ở giúp đỡ làm, hiện giờ triệu thúc về hưu, cắt bí thư cũng thành thái nhã bí thư, chính mình cũng trên danh nghĩa chủ tịch, tựa hồ cũng sắc thật yêu cầu một cái bí thư. Hành, việc này không thành vấn đề, quá song năm ngươi giúp ta tìm một cái đi. Chương 603, thân thuộc để ra nghi vấn. Có thể ra cửa sao? hôm nay trong nhà khách nhân nhiều, mẹ làm chúng ta sớm một chút trở về. Tần Băng Nhạn một bên đối với gương hợp lại chính mình đầu tóc, đem nàng chắt thành một cái cản tịnh lợi lạc đuôi ngựa, một bên đối với bên ngoài Diệp Nam hỏi. Diệp Nam cười đem chính mình một kiện quần áo treo lên tới bỏ vào tủ lâm tưởng, đồng thời cười nói, "Có thể, tùy thời có thể xuất phát." Tần Băng Nhạn chát hảo tóc, "Vậy đi thôi." Diệp Nam đi ra, nhìn Tần Băng Nhạn ăn mặc một kiện tu thân áo lông, dáng người mê người, nhìn không được duỗi tay từ phía sau vây quanh được Tần Băng Nhạn, cười nói, "Hành." Bất quá chúng ta hai cái đều sẽ không xuống bếp, nhiều nhất đánh trợ thủ. Như thế nào không ở bên ngoài ăn à? Tân băng nhạn cười nói, ta mẹ nói, nếu là đoàn năm, vậy đến ở nhà ăn mới có cảm giác, dù sao đầu năm nay ai còn thiếu cái ăn uống à, ở tiệm cơm ăn nhưng không có người một nhà tết âm lịch đoàn tụ cảm giác. Diệp Nam cười nói, hảo đi, kia còn cần mua điểm cái gì sao, trái cây, đồ uống, đồ ăn. Đều không cần, ta mẹ chuyên môn dặn dò qua, làm chúng ta cái gì đều không cần mua. Nói là cái gì đều lấy lòng, làm chúng ta trực tiếp về nhà. Diệp Nam bất đắc dĩ những mày, hảo đi, vậy trực tiếp đi thôi. Kinh thành giao thông có điểm đủ, hai người xuất phát rất sớm, nhưng là trên đường tao ngộ một hồi thai nạn xe cộ, tuy rằng không ai tử vong, nhưng là giao thông lại bị tắc nghẽn nửa ngày, chờ đến Diệp Nam hai người đuổi tới tần băng nhạn trong nhà thời điểm, đã đều là 11 giờ. Tần băng nhạn mới mở ra ra môn, Diệp Nam liền đã nghe được bên trong náo nhiệt thanh âm, thăm dò vừa thấy, trong phòng đã có không ít người nhìn dáng vẻ khách nhân đã đều về đến nhà, phòng khách trên sofa ngồi không ít người, có già có trẻ, trên mặt đất còn có một cái tiểu hoa nhi đang ở trong phòng trên mặt đất chơi một chiếc tiểu ô tô mô hình. Tần Chính đang ngồi ở sofa tiếp khách, nghe thấy mở cửa thanh âm, quay đầu nhìn Diệp Nam hai người đi vào cửa phòng, Tần Chính cười nói, băng nhạn, Diệp Tử, các ngươi đã về rồi. Diệp Nam xin lỗi nói, thúc thúc, ngượng ngùng, trên đường gặp được một vụ tai nạn giao thông, đổ xe, về trễ. Tần Chính cười cười nói, Không có việc gì, này kinh thành giao thông sắc thật làm người kham ưu a, tới, ta cho ngươi giới thiệu hạ này vài vị trưởng bối. Trên sofa, ngồi một vị đầu bạc lão giả, từ Diệp Nam vào cửa, hắn ánh mắt liền dừng ở Diệp Nam trên người, không có chuyển khai quá. Thần băng nhạn thân thiết kêu lên, ra ra. Đầu bạc lão giả trên mặt lộ ra hiền lành tươi cười, cười nói, băng nhạn, ta đều thật lâu chưa thấy được ngươi đi. Không cần tần chính lại giới thiệu, Diệp Nam cũng minh bạch này lão giả đó là tần gia lão gia tử tiến lên một bước, cung kính vân an, gia gia hảo, tần lão gia tử cười gật đầu nói, tiểu tử thực tinh thần à, không tồi, nghe nói ngươi là băng nhạn đồng sự, cũng là quân nhân. diệp nam gật đầu, đúng vậy, chúng ta ở một cái đơn vị. tần lão gia tử vừa lòng gật đầu, hảo, là cái có bản lĩnh. tần lão gia tử tự nhiên biết tần long, càng biết có thể tiến ẩn long đều là trong quân đội tinh anh, cho nên mới có như vậy vừa nói, gia gia ngươi quá khen, ở tần lão gia tử bên cạnh. Còn ngồi hai cái hơn 40 tuổi nam nhân, Tần Chính vì Diệp Nam giới thiệu nói, đây là băng nhạn cứu cứu, đây là băng nhạn dưỡng. Theo giới thiệu, Diệp Nam nhất nhất khách khí chào hỏi Vân An, giới thiệu một vòng xung dưới, Diệp Nam cũng đã biết rõ ràng hôm nay trong phòng này lai khách đều có ai. Tần gia cũng chỉ có Tần lao gia tử, bởi vì Tần Băng nhạn mãi mãi trước 2 năm đã nhân bệnh qua đời, Tần gia lại là đơn chuyển, này thân thích tự nhiên liền ít đi. Dư lại khách nhân đều là Tần Mẫu Hà gia người, Tần Mẫu ca ca Khương Vân Sinh phu thê. Tần Mẫu, Muội Muội, Khương Vân Ngọc Phu thê cùng với bọn họ Hải Tử, cũng chính là Tần Băng Nhạn biểu huynh muội ba người, còn có cái kia trên mặt đất chơi Hải Tử là Tần Băng Nhạn biểu ca gì kiếm phi Hải Tử. Diệp Nam là lần đầu tiên cùng Tần Băng Nhạn ra thân thích gặp mặt, tự nhiên có người sẽ dò hỏi Diệp Nam làm gì đó, trong nhà làm gì đó. Diệp Nam cười trả lời nói, ta quê quán là Côn Vân Tỉnh, ta ba là cái làm buôn bán. Tần Băng Nhạn cứu cứu cười hỏi, cụ thể là làm cái gì sinh ý a? Diệp Nam tức khắc có chút do dự chính mình lao ba là làm cái gì sinh ý đâu, này thật đúng là khó mà nói à. Diệp gia là gia tộc thức quản lý, tuy rằng đều là phân gia, nhưng là cũng có rất nhiều gia tộc sản nghiệp là gia tộc cộng đồng có được, này trong đó liền có rất nhiều chủng loại, Diệp nam ba ba Diệp kiến đông là gia tộc tộc trưởng, tổng quản này đó sản nghiệp, nhưng là muốn nói hắn cụ thể làm cái gì sinh ý, này giống như còn thật không khấp hảo, rốt cuộc nào đó trình độ thượng nói, hắn không trực tiếp quản lý nào đó sản nghiệp, mà là gia tộc đại quản gia. Diệp Nam nghĩ nghĩ nói, "Xưởng thuộc gia. Nếu nhớ không lầm, Diệp gia giống như có gia xưởng thuộc gia đi, giống như thẻ bài còn rất nổi danh, liền nói như thế." Tần Băng nhạn cứu cứu Thương Vân Sinh xem Diệp Nam do dự một chút mới trả lời, trên mặt toát ra vài phần như có như không ý cười, khẽ cười nói, "Xưởng thuộc gia mấy năm nay cạnh tranh cũng rất đại, có thể sinh tồn xuống dưới đều không dễ dàng à, nhà các ngươi còn hảo đi." Diệp Nam lại không hiểu thương nghiệp, nào biết đâu rằng xưởng thuộc gia cạnh tranh lớn không lớn, chỉ có ứng phó trả lời nói. Hẳn là còn hảo đi, ta đã rời đi ra mấy năm, trong nhà sự đều là ta ba cùng ta đệ ở quản lý, ta không rõ lắm. Khương Vân sinh nga một tiếng, ngươi còn có cái đệ đệ a? Diệp Nam gật đầu, ơn, đúng vậy. Khương Vân sinh cười nói, ngươi là chuẩn bị vẫn luôn đương quân nhân, vẫn là về sau trở về kế thừa gia nghiệp a? Diệp Nam cười cười nói, ta vẫn luôn đều thích quân nhân, đối làm buôn bán gì đó cũng đều không hiểu, cho nên ta tưởng hẳn là sẽ vẫn luôn kế đương một người quân nhân đi. Khương Vân Sinh gật gật đầu, ai có trí nấy, cái này đạo cũng là không sai, chuyện gì đều phải xem, cái thiên phú, có người trời sinh thích hợp làm chính trị, có thích hợp kinh thương. Diệp Nam cười cười, không nói chuyện, ánh mắt xem xét bên cạnh tần chính, lại nhìn đến tần chính mày nhẹ nhàng nhăn lại, tựa hồ đối Khương Vân Sinh cách nói lược có phê bình kín đáo. Cái này tần băng nhạn cứu cứu, nói chuyện khẩu khí, tựa hồ hơi có chút cao điệu đầu. Diệp Nam thuận miệng hỏi, nghe cứu cứu như vậy nói, tựa hồ đối kinh thương thực tinh thông A Khương Vân Sinh trên mặt mang theo hai phân rụt rẹ mỉm cười, còn Hảo Đi, chỉ là mấy năm nay các ngành sản xuất ta đều tiếp xúc đến nhiều, ta ở kinh doanh một nhà kiến trúc công ty, làm các loại công trình, bao nhiêu năm trôi qua, ta đã làm đến công trình chính là trải rộng toàn bộ kinh thành A. Diệp Nam cười nói, kia cứu cứu công ty khẳng định quy mô không nhỏ A. Khương Vân Sinh biểu tình có chút đắc ý, tuy rằng so ra kém những cái đó long đầu xí nghiệp, nhưng là ở kinh thành kiến trúc trong công ty vẫn là có thể bài thượng một vị trí nhỏ. Nhớ trước đây ta chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ một cái bọc nhỏ đốc công làm lên, làm được hiện giờ tình trạng này, cũng coi như là hết khổ. Khương Vân Sinh nói tuy rằng nói được không tính cuồng vọng, nhưng là hắn nói chuyện khẩu khí, lại dành mạch lộ ra một loại đắc ý, hắn nói rõ ràng phóng thích một loại ý tứ, đó chính là ta thực ngữ bức, rất lợi hại. Chương 604, nếu không, ngươi đi theo ta làm. Khương Vân Sinh là tần băng nhạn trưởng bối, tuy rằng lời này kiêu ngạo khoe khoang cảm giác quá nồng. Nhưng là Diệp Nam cũng chỉ có thể nghe, cũng không dám nói cái gì. Nói nữa, giống như Khương Vân Sinh theo như lời, hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ nhỏ nhà thầu làm lên, làm được hiện giờ này nông nỗi, cũng sắc thật đáng giá kiêu ngạo. Diệp Nam cười nịnh hot một câu, hà thúc ngươi cũng thật lợi hại. Khương Vân Sinh biểu tình có vài phần tự đắc, một bộ người từng trải trưởng giả tư thái, người này à, đến tìm rõ ràng chính mình am hiểu cái gì, nghèo không đáng sợ, đáng sợ chính là sợ không chuẩn chính mình rốt cuộc có thể làm cái gì. Ở sai lầm phương hướng thượng không lý tưởng, hơn nữa một hôn chính là cả đời. Khương Vân Sinh lời này cũng không sai, cũng rất có đạo lý, chính là khẩu khí này lại luôn là lộ ra cao ngạo, còn có cái loại này đứng ở chỗ cao dạy bảo cảm giác. Diệp Nam gật đầu xưng đúng vậy đồng thời, trộm nhìn thoáng qua những người khác. Tần chính đối Khương Vân Sinh nói, tựa hồ cũng không phải thực cảm bạo, chỉ là ngại với thân phận, lại là chủ nhân, không quá phương tiện nói cái gì. Lao ra tử ngồi ở trên sofa, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Tần băng nhạn tiểu dưỡng Tôn Hạc Minh ngồi ở Khương Vân Sinh bên cạnh, trên mặt mang theo tươi cười, nhưng là Diệp Nam từ hắn đấy mắt thấy được hai phân bất đắc dĩ. Nhìn dáng vẻ Khương Vân Sinh cái này diễn xuất hẳn là không phải một ngày hai ngày đi. Khương Vân Sinh lại nói vài câu, Diệp Nam đều khiêm tốn dịu ngăn nghe, mặt mang mỉm cười, cũng không ra ngôn phản bác. Lúc này tần Mẫu đi ra, cười nói, đại gia dọn dẹp một chút chuẩn bị ăn cơm đi. Diệp Nam chạy nhanh từ trên sofa đứng lên, giúp đỡ mở tiệc tử cùng bãi chén đũa. Bởi vì hôm nay nhân số có điểm nhiều, cho nên liều mạng một cái bàn, làm bàn ăn biến thành liền bàn. Từng đạo món ngon bị mang lên cái bàn, tần xương xương buộc tập dề, nhìn dáng vẻ hôm nay là chú bếp, bất quá lây tay nghề của nàng, lộng hai bàn người mỹ thực, đó là hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Đồ ăn dọn xong, mọi người vây quanh bàn mà ngồi, Diệp Nam rửa gần tần băng nhạn ngồi xuống. Tần chính cầm hai bình rượu trắng cùng rượu vang đỏ ra tới, bên cạnh còn phóng đồ uống, bất quá hôm nay là ăn tết trừ ra cái kia hoa hoa mặt khác đều là người trưởng thành mỗi người cái ly đều hoặc nhiều hoặc ít đổ rượu vang đỏ hoặc là rượu trắng ba hôm nay đoàn năm mọi người đều ở ngươi nói vài câu đi tần lao gia tử cũng không khách khí cười cười nói đảo mắt lại qua một năm a hôm nay đại gia lại tụ ở bên nhau xem đại gia thân thể đều là khỏe mạnh ta liền thật cao hứng tần lao gia tử hơi chút tạm dừng một chút ánh mắt dừng ở diệp nam trên người năm nay băng nhạn yêu đương ta này trong lòng a cũng là thật sự cao hứng, băng nhạn đứa nhỏ này mấy năm nay cũng coi như là qua không ít khổ nhật tử, ta là xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Diệp Tử, tuy rằng ta là lần đầu tiên gặp ngươi, nhưng là ta cũng đại khái hiểu biết ngươi một chút sự tình, băng nhạn theo ngươi, ta cũng yên tâm, chỉ là băng nhạn đứa nhỏ này từ nhỏ tâm tư liền có chút quật, ngươi cùng nàng cùng nhau, chỉ sợ có đôi khi còn nhiều ít sẽ có mâu thuẫn, làm nam nhân còn thỉnh nhiều hơn bao dung hạ nàng. Diệp Nam vội vàng hứng thừa nói, Tần Gia Gia Băng nhạn nàng rất có chủ kiến, nhưng là người cũng là phi thường ôn nhu. Tần Lão gia tử cười nói, năm nay chúng ta đoàn nhiều năm người, ta hy vọng sang năm hoặc là năm sau, tại đây trên bàn còn có thể thêm một cái tiểu gia hỏa. Tần băng nhạn khuôn mặt từ đỏ, nhẹ giọng nói, gia gia, nào có nhanh như vậy a? Tần Lão gia tử ha ha cười nói, ngươi cũng tuổi không nhỏ, không thể lao đem tâm tư đặt ở sự nghiệp thượng, có được một cái tốt gia đình mới là hạnh phúc nhất, mà kinh doanh một cái tốt gia đình, đều là yêu cầu đại lượng thời gian. Tần Mẫu cười tủm tỉm tiếp lời nói, băng nhạn, ngươi ra ra nói đúng à? Các ngươi hai cái nếu là cảm tình ổn định, sang năm chọn cái thời gian liền đem sự tình cấp làm. Tần lao ra tử xem Tần băng nhạn rất là ngượng ngùng bộ dáng, cười to nói, ta thật đúng là khó được nhìn đến băng nhạn lộ ra như vậy thần thái đâu. Ha ha, đại gia ăn cơm đi. Tần chính làm nam chủ nhân, dẫn đầu nâng chén, đại gia tân niên vui sướng. Bàn tiệc thượng tự nhiên chính là nói thỏa thích, mợ cả biết được Diệp Nam cũng là quân nhân sau lo lắng nói. Các ngươi hai cái đều là quân nhân, lại là một cái đơn vị, điểm này nhưng thật ra mãn xứng đôi, ngày thường cũng có thể ở bên nhau, có chuyện gì cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng là đường quân nhân cuối cùng lại có thể có bao nhiêu đại tiền đồ đâu, băng nhạn ngươi ba người ở thể chế, các ngươi như thế nào thừa dịp hiện tại ngươi ba còn có năng lượng, chuyển tới thể chế A. tần băng nhạn mỉm cười trả lời nói, ở quân đội cũng có tiền đồ A, quân chính phân ra, đây là hai cái bất đồng hệ thống. Quân đội quản lý phương thức tự nhiên cùng thể chế nội cũng bất đồng, chúng ta đều không rất thích hợp thể chế cái loại này phức tạp nhân tế quan hệ, vẫn là trong quân đội đơn giản một ít. Khương Vân Sinh mở miệng hỏi, Diệp Nam ngươi hiện tại là cái gì quân hàm A? Sĩ quan. Thiếu úy. Diệp Nam nhẹ giọng nói, thiếu tá. Khương Vân Sinh hơi hơi sững sốt một chút, hắn tuy rằng không hôn quân đội, nhưng là rốt cuộc ở kinh thành trên mặt đất hốn, các loại người đều tiếp xúc, cũng biết trong quân đội tấn chức quân hàm cũng không phải là dễ dàng như vậy. Diệp Nam như thế tuổi trẻ thế nhưng cũng đã thiếu tá, kia chính là thực khó lường. Khương Vân sinh nghi hoặc hỏi, nhà cấp ngươi ở quân đội hệ thống có quan hệ? Diệp Nam lắc đầu, không có. Khương Vân sinh kỳ quái hỏi, ngươi tổng quân mấy năm, như thế nào liền ít đi giáo? Diệp Nam thành thành thật thật trả lời nói, tổng quân 4 năm, chấp hành quá một ít đặc thù nhiệm vụ, cho nên quân hàm để nhanh lên. Tần Sương Sương ở ẩn Long sự tình, nhưng không có cấp này đó thân thích dạng. Cho nên bọn họ cũng chỉ biết tần sương sương ở kinh thành mỗi chỉ bộ đội, nhưng là lại không biết nàng làm như vậy nguy hiểm công tác. Khương Vân Sinh nghe Diệp Nam như vậy vừa nói, đại khái cũng minh bạch một ít, này đó đặc thù nhiệm vụ nhất định đều có nguy hiểm bốn. Diệp Nam hơi hơi do dự, cuối cùng gật đầu, ơn, có một ít. Khương Vân Sinh ngang một tiếng, một bộ ta liền biết như thế bộ dáng, quay đầu đối với tần chính lớn tiếng nói, muội phu à, như vậy không thể được à, ngươi cũng là thể chế người. Hẳn là biết quân đội chấp hành đặc thù nhiệm vụ tính nguy hiểm đều rất cao, tuy rằng tăng lên mau, nhưng là kia đều là lấy mệnh xét ở A, thật sự rất nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ xảy ra chuyện. Băng nhạn chất nữ thật vất vả tìm được một cái thích người, vạn nhất về sau ra điểm sự, kia làm chất nữ về sau làm sao bây giờ. Tần chính biểu tình có vài phần bất đắc dĩ, đây đều là bọn nhỏ chính mình lựa chọn. Khương Vân Sinh lắc đầu nói, việc này cũng không thể nhận bọn họ tính tính A, như thế nào đều đến làm người an toàn A. Nếu hai người sự tình có thể thành, ta xem ngươi vẫn là đem hắn lộng tới thể chế hảo chút. Quay đầu nhìn thoáng qua Diệp nam, Khương Vân xin nghĩ nghĩ, lớn tiếng nói, thể chế ước thúc nhiều, giống muội phu, vị trí cao, quyền lợi cũng không nhỏ. Chính là mỗi tiếng nói cử động đều bị người nhìn chằm chằm, còn không bằng bình dân áo vải tới cũng nhanh nhạc tới vô câu vô thúc. Ngươi có thể như vậy trong thời gian ngắn liền lên tới thiếu tá, cũng khẳng định là cái có năng lực dám đua, nếu không tới đi theo ta làm, nhiều không nói. 1580 vạn vẫn là có thể tránh đến. Chương 605, hiện tại làm buôn bán khó a. Diệp Nam hơi hơi sử xúc, không nghĩ tới Khương Vân Sinh bỗng nhiên có như vậy vừa nói. Tần Băng nhạn sắc mặt có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó nhấp miệng, đem mặt sần đến một bên, bởi vì nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được cười ra tới. Nàng, hoặc là nói này một phòng người, đối cái này đại cũ đều là rất là rõ ràng, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn ở trung quán. Khương Vân Sinh sắc thật cũng là giống như hắn theo như lời dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cũng nguyên nhân chính là vì thế, hắn nội tâm trùng trước sau có một loại phát ra từ trong xương cốt kiêu ngạo. Ta trước kia thực nghèo à, nhưng là ta dựa ta chính mình, đi đến hiện giờ này một bước, ta chẳng lẽ không nên kiêu ngạo một chút sao? Khương Vân Sinh ở bên ngoài làm buôn bán khi có lẽ không phải cái dạng này, nhưng là tại gia đình cái này vòng hoặc là bằng hữu trong vòng, đó là cái dạng này, có lẽ có người tiền so với hắn nhiều, trong tay quyền lợi đại nhưng là lại áp không ngã hắn này phân kiêu ngạo. có lẽ các ngươi tiền so với ta càng nhiều, đó là bởi vì các ngươi cơ sở hảo, quan hệ hảo, đổi ngươi tới dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thử xem. Tần chính tuyệt đối coi như quyền cao chức trọng, tại đây quan lớn như mây kinh thành cũng có một vị trí nhỏ, nhưng là ở Khương Vân Sinh trong mắt, làm quan đương đến như thế nô nỗi, nơi trốn cẩn thận chặt chẽ, như vậy sinh hoạt cũng không sung sướng, xa xa không bằng hắn quá đến tùy ý. trừ ra điểm này, kỳ thật Hương Vân Sinh sống là phi thường không tuổi. Nếu không, tần chính chỉ sợ cũng sẽ không như thế chịu đựng hắn. Không có biện pháp, hạt khoe khoang, liền điểm này xú tính tình, ai không biết ta. Tần Sương Sương ở bên cạnh cũng lộ ra quái quái thần sắc, nàng tuy rằng không biết Diệp Nam là khang uy tập đoàn phía sau màn buốt, nhưng là nhưng cũng biết nói Diệp Nam tuyệt đối là không kém tiền, điểm này từ Diệp Nam hiện tại trụ phòng ở, khai xe, cấp trong nhà mua lễ vật, tùy tay cấp chính mình năm vạn khối bao lì xì chờ sự tình đều có thể nhìn ra tới. Đại Cứu A Ngươi hôm nay chỉ sợ muốn đá thượng văn sắt, tân chính biểu tình cũng là vi lăng, nhìn thoáng qua Diệp Nam, không nói chuyện. Trong chớp mắt, Diệp Nam liền đã phục hồi tinh thần lại, trong lòng cũng không có bất luận cái gì tức giận cảm xúc, ngược lại đối Khương Vân Sinh phía trước quan cảm hơi chuyển biến tốt đẹp hai phần. Tuy rằng Khương Vân Sinh là có chút thích lấy người từng trải cao tư thái nói một ít mang giáo huấn tính chất nói, nhưng là hắn bản thân chính là trưởng bối, đối văn bối như vậy nói chuyện không gì đáng trách, hơn nữa hắn là lần đầu tiên thấy Diệp Nam Làm băng nhạn trưởng bối dò hỏi Diệp Nam làm gì đó, này đồng dạng không gì đáng trách, chính là đưa ra muốn mang Diệp Nam chơi, một năm trăm tám mươi vạn, này hiển nhiên chính là xem ở tần gia phần thượng, nếu không, một cái người xa lạ gặp mặt liền. Nói cho ngươi trăm tám mươi vạn, làm kiến trúc công trình, trừ ra bên trong chân chính như bức công trình sư, mặt khác công tác hàm kim lượng xa xa không có rất cao, trăm tám mươi vạn lương một năm cũng không phải là như vậy hảo lấy đến. Từ điểm này, Khương Vân Sinh tuy rằng nói chuyện khoa trường một chút Queo khoang một chút, nhưng là đối thân thích vẫn là rất là chiều cố. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, khách khí trả lời nói, cảm ơn Hà thúc ý tốt, chỉ là con người của ta đối kinh thương, đối làm chính trị đều không có kinh nghiệm, cũng không thiên phú. Khương Vân Sinh đánh gãy Diệp Nam nói, lớn tiếng nói, không cần ngươi có bao nhiêu kinh nghiệm, chỉ cần kiên định chịu làm, chịu học, liền không thành vấn đề. Ta thủ hạ công trình không ít, yêu cầu người giúp ta nhìn chằm chằm, ngươi là băng nhạn bạn trai, đều là người một nhà, lẫn nhau chi dàn tin được. Ngươi giúp ta nhìn chằm chằm những người đó làm việc, ngươi yên tâm, băng nhạn là ta chất nữ, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Tần Băng Nhạn thật sự nhìn không được, e sợ cho tiếp tục nói tiếp, đến lúc đó phát sinh điểm gì, này đại cứu trên mặt không nhịn được à, đến lúc đó trường hợp nhiều xấu hổ a. Tần Băng Nhạn thấp giọng nói, "Đại cứu, Diệp Nam đương cô nhân, là bởi vì hắn từ nhỏ thích cô nhân, hắn thích này phân chức nghiệp, hắn bản thân là không kém tiền." Tần Sương Sương xem tỉ tỉ cũng nói chuyện, cũng cười hì hì mở miệng nói. Đúng vậy, tỷ phu có tiền, hắn đương quân nhân kia theo lý tưởng, theo theo đuổi mộng tưởng, không kém tiền. Lý tưởng, theo đuổi mộng tưởng. Khương Vân Sinh hơi hơi sửng sốt một chút, có thể làm chính mình lãnh ngạo chất nữ Tần Băng nhạn đều mở miệng nói ra không kém tiền này ba chữ, kia khẳng định là thật sự rất có tiền. Khương Vân Sinh đánh cái ha ha, bưng lên chén rượu, là như thế này à, kia xem ra là ta làm điều thừa, Diệp Tử ngươi không cần hướng trong lòng đi à. Diệp Nam giơ lên chén rượu, mỉm cười nói: Như thế nào sẽ đâu, Hà Thúc cũng là một fan hảo ý a, ta thực cảm kích. Khương Vân sinh ha ha cười cười, cùng Diệp Nam chạm vào một chút, việc này liền xem như đi qua, không có nhắc lại. Trên bàn những người khác nghe được tần gia tỷ muội như vậy nói, tức khắc đều có chút tò mò. Tần băng nhạn tiểu gì Khương Vân Ngọc Nghiêng đầu hỏi, Diệp Tử, nhà các ngươi cái kia sưởng thuộc gia làm được rất lớn sao? Diệp Nam là quân nhân, mặc kệ đương cái gì quân nhân, này thu vào đãi ngộ tự nhiên đều sẽ không quá cao. Tần băng nhạn lại nói Diệp Nam không kém tiền, kia nghĩ đến khẳng định là trong nhà có tiền. Diệp Nam xem mọi người đều tò mò ánh mắt, biết chính mình không nói rõ ràng, chỉ sợ bọn họ đều phải dò hỏi tới cùng, liền tính trên bàn không hỏi, khẳng định cũng phải đi hỏi Tần Mẫu. Diệp Nam nhẹ giọng mỉm cười nói, còn hành đi, bất quá ta hiện tại cùng trong nhà kinh tế không quá lớn liên hệ, chủ yếu là lúc trước ta mẫu thân qua đời khi cho ta để lại một nhà công ty, ủy thác chuyên gia ở quản lý, phát triển đến còn có thể, tiền lời không tồi. Diệp Nam như vậy vừa nói, mọi người trên mặt tức khắc lộ ra bừng tỉnh thần sắc, nguyên lai là Diệp Nam mẫu thân cho hắn để lại di sản a. Khương Vân Ngọc Tựa hồ nhận thấy được cái gì, nhẹ giọng hỏi, Ngươi nói ngươi còn có cái đệ đệ. Diệp Nam thản nhiên trả lời nói, cùng cha khác mẹ, bất quá chúng ta hai cái quan hệ thực hảo. Mọi người lúc này xem như hoàn toàn hiểu được. Cùng cha khác mẹ đệ đệ lưu thủ gia tộc sản nghiệp, Diệp Nam được mẫu thân sản nghiệp, một mình ra ngoài đường quân nhân, cùng trong nhà lại không kinh tế liên quan Bực này vì thế phân ra A. Tuy rằng còn có người như cũ đối Diệp Nam lưu lại cái này sản nghiệp rốt cuộc là làm gì đó, có bao nhiêu giá trị tò mò, nhưng là hiển nhiên cũng không thích hợp truy vấn quá sâu. Đề tài cũng chỉ đến đó đình chỉ, bắt đầu nói khác đề tài. Bởi vì Diệp Nam là lần đầu tiên cùng đại gia gặp mặt, cho nên phía trước chú ý hắn nhiều một ít, lúc sau đó là gia đình thành viên lẫn nhau giao lưu, năm nay lại tăng lên A, lại làm cái gì sinh ý, có cái gì thu hoạch A linh tinh đề tài. Diệp Nam mỉm cười lặng lặng nghe, trong lòng cũng là cảm thấy rất là thú vị, tuy rằng mọi người đều là thân thích, từng người tính cách cũng có khác biệt, nói chuyện phương thức cũng cắt có bất đồng, nhưng là nhìn ra được tới, tần băng nhạn này cả gia đình đều còn ở chung đến không tồi. Uống rượu đến mặt sau, đại gia nói chuyện cũng liền càng thêm tùy ý, Khương Vân Sinh Như cũng là nói chuyện phía vai chính, hắn khả năng cũng uống không ít, sắc mặt đà hồng, nói chuyện gian thiếu vài phần phía trước khí phách hăng hái, nhiều vài phần cảm và Hiện tại làm cái gì đều khó, muội phụ làm chính trị khó, chúng ta làm kiến trúc sinh ý cũng không dễ dàng à, một cái tốt công trình không biết nhiều ít công ty đánh vỡ đầu ở đoạn, các loại đua quan hệ, đua nhân mạch, đua hộp tối thao tác, tăng thêm quá nhiều phí tổn. Hào đi, liền tính bắt được hạng mục, còn muốn như vậy như vậy, chân chính cuối cùng rơi xuống hầu bao đã không nhiều lắm, nếu nếu là trung gian lại ra điểm sự cố, đó chính là thật là dậu đổ bìm leo. Tân Chính Lý giải gật đầu, hiện tại sinh ý xác thật cũng không tốt lắm làm, cạnh tranh quá kịch liệt. Đúng rồi, phía trước ngươi không phải nói có cái đại hạng mục sao, ra sao? Khương Vân Sinh cười khổ nói, khỏi à, ta kia công ty tuy rằng ở tư chất thượng cũng đủ tư cách, nhưng là cạnh tranh cái này hạng mục kiến trúc công ty quá nhiều, quá cường, đều là kinh thành kêu đến nổi danh, bối cảnh cũng cường, không phải ta kia công ty có thể bằng được, cơ bản không bất luận cái gì hy vọng. Chương 606, ngươi không tức giận. Khương Vân Sinh nói cũng là xã hội này hiện thực hiện tượng, các loại hộp tối thao tác, các loại bối cảnh quan hệ, ở sinh ý trong giới tùy ý có thể thấy được. Đặc biệt là giống dựa lấy hạng mục tồn tại những cái đó công ty, đoạt hạng mục không thể nghi ngờ chính là một hồi liên quan đến sinh tử tồn vòng chiến tranh, vì bắt được hạng mục, đó là thủ đoạn ra hết. Tần chính như, như mày nói, đối phương cũng không phải cái gì tiểu công ty, việc này ta nhưng thật ra hữu tâm vô lực. Khương Vân Sinh cười nói, muội phu, ngươi có này tâm, ta đều cảm ơn ngươi, sắc thật làm buồn bán làm được bọn họ cái kia góc độ. Đã rất khó vì ngoại giới một ít nhân tố sở quái nhiếu. Khương Vân Ngọc hỏi, đại ca, ngươi là muốn bắt cái gì hạng mục A, rất lớn. Khương Vân Sinh gật đầu nói, ơn, cái này mục không chỉ có đại, hơn nữa thời gian khá dài, nếu có thể đủ bắt lấy tới, có thể đại kiếm một bút không nói, mấy năm đều không cần suy xét đi tiếp tần công trình. Lớn như vậy, tần mẫu hơi hơi có chút giật mình, đại ca, các ngươi công ty làm được xuống dưới sao? Khương Vân Sinh cười nói, làm khẳng định là làm được xuống dưới A. Đây là một cái sản nghiệp viên hạng mục quy hoạch, là chia làm rất nhiều kỳ, lại không phải cùng nhau đồng thời khởi công, đều là một kỳ một kỳ đi xuống làm A. Tần mẫu gật đầu, thật sự không được liền làm khắc bái, lại không phải chỉ có cái này công trình. Khương Vân sinh cười khổ nói, nhị muội, ngươi lại không phải không biết, làm buôn bán đều coi trọng một cái tư chất, giống khang huy tập đoàn như vậy đại tập đoàn, nếu có thể hợp tác một lần, kiến thành một cái có nhãn hiệu hiệu ứng địa phương, kia về sau chúng ta công ty lại đi tiếp hạng mục. Này đều tất nhiên là một cái thực có thể làm người tin phục tư chất. Diệp Nam đang ở gấp đồ ăn trước đua hơi hơi tạm dừng một chút, ánh mắt hơi hơi có chút khác thường. Khang huy tập đoàn. Tần băng nhạn biểu tình cũng đồng dạng có chút ngạc nhiên, nhìn thoáng qua Khương Vân Sinh, lại nhìn nhìn Diệp Nam, ánh mắt trở nên có chút quái quái. Thần Sương Sương mở to hai mắt hỏi, Khang huy tập đoàn. Đại cứu, ngươi muốn làm công trình cái kia công ty là Khang huy tập đoàn A. Khương Vân Sinh gật đầu, đúng vậy. Gần nhất bọn họ có một cái tân hạng ngục, là cái hoàn chỉnh sản nghiệp viên hạng ngục, trước mắt đang ở chuẩn bị giai đoạn, rất nhiều công ty đều đã nghe tin lập tức hành động, sôi nổi tranh thủ bắt lấy cái này cùng Khang Huy tập đoàn hợp tác cơ hội. Tần Sương Sương chớp chớp đôi mắt, chúng ta lớp học có cái đồng học, phụ thân hắn chính là Khang Huy tập đoàn cổ đông. Khương Vân Sinh sững sốt một chút, thật sự vẫn là giả. Tần Sương Sương lắc đầu nói, ta cũng không biết, hắn kêu Hoàng Bân, chính hắn nói, hắn bằng hưu cũng là như thế này nói, ta chỉ biết điểm này. Khương Vân xin nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu cười khổ nói, ta biết ngươi nói chính là ai, Khang Huy tập đoàn cổ đông là có một cái họ Hoàng, têu Hoàng Huy, ngươi nói Hoàng Bân hẳn là con hắn đi. Lại nói tiếp cái này, mục trước hết vẫn là hắn đi bàn bạc khởi sướng, nguyên bản là chuẩn bị chính hắn phụ trách, nhưng là nghe nói khoảng thời gian trước Khang Huy công ty bên trong hội nghị thượng, Khang Huy công ty đại cổ đông ra mặt, đem Hoàng Huy đá ra cái này hạng mục, toàn bộ chuyển phái công ty người phụ trách, hắn đã không thể tham dự cái này hạng mục, không có bất luận cái gì quyền lên tiếng tìm hắn cũng là vô dụng. Tân băng nhạn hơi có chút kinh ngạc nhìn Diệp Nam, nàng biết đại cứu trong miệng nói cái này đại cổ đồng tự nhiên chính là Diệp Nam, không thể tưởng được Diệp Nam còn làm chuyện như vậy. Tân chính ở bên cạnh nói, thành sự tại nhân, như sự ở thiên, mặc kệ làm gì công trình, vẫn là muốn bảo đảm chất lượng, nếu không ra cái gì vấn đề, đến lúc đó chính là mùa sớm trở lại trước giải phóng, khả năng đều còn chưa đủ. Khương Vân Sinh tự tin nói, muội Phu, ngươi lại không phải không biết, Ta công ty làm ra công trình chất lượng kia tuyệt đối là sáng, tuyệt đối không thể so những cái đó công ty lớn chỉ hảo không kém. Ta mấy năm nay cũng là dựa vào danh tiếng một chút làm lên, nếu không không hề bối cảnh ta, như thế nào có thể làm được hôm nay tình trạng này. Tần chính gật đầu cười nói, như thế, ta cũng hiểu biết một ít ngươi đã làm hạng mục, đánh giá đều thực không tồi. Khương Vân Sinh đắc ý nói, đó là đương nhiên, ta nguyên tắc luôn luôn là tiền nên kiếm tuyệt đối không thể không kiếm, nhưng là thu tiền nên làm được sự tình cũng đến làm tốt. Diệp Nam bỗng nhiên mở miệng cười nói, Hà Thúc, ngươi kiến trúc công ty tên gọi là gì a? Khương Vân Sinh cười nói, Têu Cường Thịnh, Cường Thịnh kiến trúc công ty hữu hạ. Diệp Nam Nga một tiếng cười nói, tên này khá tốt, sinh ý Cường Thịnh A. Khương Vân Sinh ha ha cười nói, ta lúc trước cũng là như thế này tưởng. Diệp Nam cười cười, liền hỏi như vậy một câu, liền không nói thêm nữa. Những người khác cũng chỉ cho rằng Diệp Nam là chỉ do tò mò hỏi một tiếng, nhưng là ngồi ở Diệp Nam bên cạnh Tần băng nhạn lại là nhẹ nhàng cắn cắn môi thần sắc hơi có hai phần phức tạp một bữa cơm ăn xong mọi người liền đều cáo từ rời đi diệp nam cùng tần băng nhạn còn lại là giữ lại ăn cơm chiều lại trở về diệp nam bồi tần chính hàn huyên sẽ thiên liền về tới tần băng nhạn trong phòng uống lên không ít rượu ngươi muốn hay không ngủ một lát diệp nam cười nói còn hảo có điểm cảm rất say, bất quá không có gì vấn đề tần băng nhạn do dự vài giây hỏi ta xem ngươi đang hỏi đại cứu công ty tên ngươi có cái gì ý tưởng diệp nam cười nói Ta hỏi trước hỏi tình huống. Tần băng nhạn nghe Diệp Nam như vậy vừa nói, liền biết Diệp Nam trong lòng suy nghĩ có hai phần cao hứng, nhưng là lại cũng có hai phần xấu hổ. Hắn phía trước còn như vậy nói ngươi, ngươi không tức giận, còn chuẩn bị giúp hắn. Diệp Nam duỗi tay ôm Tần băng nhạn, ngã xuống trên giường. Diệp Nam ngửi Tần băng nhạn tóc mùi hương, khẽ cười nói: Kỳ thật ngươi đại cứu người này rất chân thật, tuy rằng có điểm thích tự cao tự đại huấn người, nhưng là lời hắn nói lại vẫn là có đạo lý. Hơn nữa hắn đối thân thích đều cũng không tệ lắm, ta còn chỉ là người bạn trai đâu, hắn liền nguyện ý làm ta đi theo hắn làm, cho ta lương cao. Tân băng nhạn cười khổ nói, đại cứu chính là như vậy, bất quá người sắc thật không tồi, dần dà mọi người đều thói quen hắn như vậy, bất quá rất nhiều người lần đầu gặp mặt đều chịu không nổi hắn. Diệp Nam lấy ra di động, cười nói, ta hỏi trước hỏi tình huống. Diệp Nam bắt thông thái nhã điện thoại. Lão bản, có cái gì chỉ thị A. Thái nhã kia hơi mang treo chọc thanh âm ở mịp rổ phổn vang lên, Diệp Nam cười nói, sản nghiệp viên hạng mục hiện tại có phải hay không đang ở đấu thầu kiến trúc nhận thầu thương. Thái nhã kiểu gì người thông minh, nghe được Diệp Nam như vậy vừa hỏi, tức khắc hiểu được, mỉm cười nói, còn không có bắt đầu, nhưng là hiện tại rất nhiều kiến trúc công ty đã chen chúc tới, muốn được đến cái này hợp tác cơ hội. Như thế nào, ngươi có bằng hữu yêu cầu phương diện này nghiệp vụ? Diệp Nam cười cười nói, xem như đi, hắn bản thân cũng có tư chất tham dự hợp tác. Người giúp ta tra một chút, ở hướng công ty bàn bạc trong công ty có một nhà kêu cường thịnh kiến trúc công ty hữu hạ, công ty đăng ký pháp nhân kêu Khương Vân Sinh, người giúp ta tra một tra nhà này công ty tư chất, thực lực, còn có gì vạng đã làm hạng mục danh tiếng này đó. Chương 607, như vậy ô thật sự hảo sao. Diệp Nam cúp điện thoại, nhìn tần băng nhạn cười nói, trước làm cho bọn họ hỏi thăm hạ, nếu hết thể đều phù hợp, kia cho ai làm đều là làm, sao không tiện nghi người một nhà đâu, người đại cứu chính là muốn mang ta chơi trăm vạn lương một năm đâu. Tân Băng nhạn bị Diệp Nam nói trọc cho vui vẻ, chợt lại nghiêm túc nói, "Diệp Nam, kỳ thật ngươi không cần thiết làm như vậy." Diệp Nam cười nói, "Vấn đề là về sau nếu bọn họ biết ta là Khang Huy tập đoàn đại cổ đông, đến lúc đó ngươi đại cứu khẳng định muốn đoán trách ta, tiểu tử ngươi, ta cho rằng ngươi một nghèo hai trắng đều phải mang ngươi chơi, kết quả ngươi có tiền phú hào liền mặc kệ thân thích chết sống, vậy ngươi chẳng phải là xấu hổ?" Tân Băng nhạn biểu tình cũng có hai phần bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ nói, "Hảo đi." Nếu đại cứu công ty xác thật có tư chất có năng lực, vậy ngươi liền giúp giúp hắn đi, cũng không nhất định phải toàn bộ công trình, hoặc là tách ra bộ phận cho hắn là được. Diệp Nam cười nói, yên tâm đi, ta này không cho người đi trước điều tra ngươi đại cứu công ty sao? Khẳng định đến phù hợp tư chất, có cũng đủ năng lực mới được a. Kiến trúc cũng không thể sang bậy, nếu là chất lượng không hợp cách, về sau sẽ ra vấn đề lớn. Thần băng nhạn Lý giải gật đầu, Lý nên như thế. Việc này cũng không cần quá cấp, dù sao hiện tại đều an tiết. Năm sau sẽ mới có thể bắt đầu đấu đầu, nếu ngươi đại cứu công ty hết thể đủ tư cách, ta bảo đảm hắn có thể bắt được công trình. Tần băng nhạn nhẹ giọng nói, cảm ơn. Diệp Nam ôm tần băng nhạn cười nói, ngươi cùng ta khách khí gì đó, việc này đối ta cũng không tổn thất ta, cho ai đều là giống nhau làm, bất quá ta không đảm bảo toàn bộ cho hắn làm a, xem hắn công ty năng lực cấp. Ấn. Hiện tại nhà ngươi đoàn năm cũng kết thúc, ta đây liền định vé máy bay Nga. Hảo, ta đem số thẻ căn cước cho ngươi. Diệp Nam di động trên mạng tuyển hảo vé máy bay, sau đó lấy lỏng vé máy bay, cười nói, hậu thiên giữa trưa phi cơ. Hành, năm trước ngươi kinh thành chiến hữu A, đồng sự, muốn tụ hạ không? Diệp Nam cười nói, ơn, chuẩn bị đêm mai ăn bữa cơm, cũng coi như trước tiên đoàn năm đi. Như vậy à, ngươi đi đi, ta liền không đi, các ngươi chơi đến cao hứng điểm, ta hai ngày này ở nhà, bồi bồi người nhà. Diệp Nam ngẫm lại cũng hảo, bởi vì hắn ngày mai buổi tối là chuẩn bị kêu thái nhà ăn cơm. Xem như năm trước đoàn tụ, tuy rằng hắn cùng Thái Nhã không có gì, nhưng là tần băng nhạn cùng nhau, chỉ sợ không khí sẽ có một chút rượu, ngày đó ở bệnh viện loại này không khí hắn đã thể nghiệm qua. Kêu hành, hậu thiên sáng sớm, ta tới đón ngươi. Ngày hôm sau, diệp nam buổi chiều 5 giờ từ trong nhà xuất phát, đến cùng Thái Nhã ước hảo tiệm cơm. Thái Nhã mở ra một chiếc màu trắng bảo mã, bị em đút, đây cũng là công ty cho nàng xứng xe, hiện tại nàng đã là khang Uy tập đoàn keo, tự nhiên là có tương ứng xứng xe. Thái Nhã ăn mặc một kiện đại cổ áo áo khoát, dẫn theo một cái bọc nhỏ, màu đen cao ủng, thời thượng mà mỹ lệ. Một người, ta còn tưởng rằng ngươi muốn mang theo tần tiểu thư đâu. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, cười nói, nàng ở nhà bồi người nhà đâu, ta ở kinh thành cũng không có gì bằng hữu. đã kêu Khổng thu, ngươi có bằng hữu tới sao. Diệp Nam cũng không phải đơn độc cùng Thái Nhã cùng nhau ăn cơm, hắn còn gọi thượng Khổng thu, xem như năm trước cuối cùng một lần tụ hội, ngày mai hắn liền phải hồi con Nam ta cũng mới đến không lâu a cơ bản cũng không có gì bằng hữu a bất quá ta kêu một cái tiểu bằng hữu tiểu bằng hữu diệp nam sững sốt một chút chợt phục hồi tinh thần lại không phải là dương tử huyền kia nha đầu đi thái nhã nhấp miệng cười nói là nàng a ngươi nhưng thật ra đầu óc chuyển rất nhanh còn nhớ rõ nàng a diệp nam cười khổ nói ta trước hai ngày mới đụng tới nàng đâu thái nhã hơi hơi có hai phần giật mình ngươi đụng tới nàng a như thế nào gặp phải dạo thương trường bắt ăn trộm Sau đó nàng nhảy ra thấy việc Nghĩa hăng hái làm. Thái nhã buồn cười, tử huyên như vậy đáng yêu A, lại ở trưởng Nghĩa ra tay A. Diệp Nam gật đầu, cười nói, cũng không phải là sao. Hai người sóng vai hướng về khách sạn đi trước, Thái nhã nhẹ giọng nói, ngươi ngày hôm qua gọi điện thoại hỏi cái kia đỉnh hàng kiến trúc công ty hữu hạn ta đã làm các bí thư bên kia tra qua, tư chất gì đó đều phù hợp chúng ta công ty yêu cầu, gì vãng làm được công trình danh tiếng cũng đều thực không tồi, chỉ là công ty quy mô tương đối nhỏ một chút. Diệp Nam gật đầu nói, nếu tư chất cùng thi công chất lượng cũng không có vấn đề gì, vậy đem nó xếp vào cuối cùng đấu thầu công ty chi nhất đi, xem bọn họ công ty năng lực, cho bọn họ một bộ phận công trình làm. Thái Nhã Sườn mặt nhìn Diệp Nam, mỉm cười nói, là ngươi thân thích, vẫn là bằng hữu. Diệp Nam cười nói, là tần băng nhạn đại cứu, ngày hôm qua ăn cơm nói đến, hắn không biết ta là khang huy tập đoàn lão bản, nghe nói ta là con nhân, còn làm ta đi theo hắn làm, cho ta trăm vạn lương một năm đâu, là cái cũng không tệ lắm người. Thái nhã nga một tiếng, ánh mắt lưu chuyển, cười khanh khách nói, ta hiểu được, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài A, ta biết làm sao bây giờ. Diệp Nam vừa một tiếng, dù sao ở không tổn thất công ty ít lợi tiền đề hạ, có thể thuận tay giúp một chút liền giúp một chút bái. Ơn, biết rồi. Thái nhã đáp ứng xuống dưới, cười tủm tỉm nói, tần tiểu thư nói vậy thực cảm động thật cao hứng đi. Diệp Nam cười cười, còn hảo đi. Thái nhã ha ha cười, quả nhiên là mặt trên có người hảo làng quan. Người khác đánh vỡ đầu đều rất khó cướp được hạng mục, một câu liền thu phục. Cái gì kêu lên mặt có người, này lại không phải quan trưởng. Thái Nhã hí mắt, ánh mắt trung có vài phần rạo hoạt, Các ngươi là người yêu à, chẳng lẽ không phải mặt trên có người, chẳng lẽ ngươi ở dưới? Diệp Nam lập tức hiểu được, biểu tình rất là xấu hổ. Ai, Thái mỹ nữ, ngươi chính là mỹ nữ đâu, như vậy ô thật sự hảo sao? Thái Nhã xinh đẹp cười, ta lại không phải tiểu cô nương, ngẫu nhiên ô một chút, có lợi cho thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Diệp Nam lắc đầu, không có biện pháp nói tiếp, cùng một vị mỹ nữ thảo luận tư thế này, xác thật làm người có chút xấu hổ. Hai người ở định tốt thuê phòng ngồi xuống không bao lâu, Khổng thu cùng Dương Tử Huyên liền một trước một sau vào cửa. Dương Tử Huyên vào cửa sau, cười hì hì ở Thái Nhã bên cạnh ngồi xuống, Thái tỷ tỷ. Diệp Nam trêu chọc nói, như thế nào quang sưng hầu ngươi Thái tỷ tỷ, không gọi ngươi Diệp Đại ca à? Dương Tử Huyên đối với Diệp Nam nhăn lại cái mũi, nhẹ giọng cười nói, liền không gọi ngươi. Diệp Nam nhún nhún vai không thể ngờ hà nói hôm nay vẫn là ta thỉnh ngươi ăn cơm đâu cũng chưa câu lời hay sao dương tử huyên chớp chớp mắt rồi tay ôm lấy bên cạnh thái nhã cánh tay ta là đi theo thái tỷ tỷ tới ta là thái tỷ tỷ cái nuôi nhỏ ngươi thỉnh thái tỷ tỷ ăn cơm ta là đi theo cọ cơm ta muốn cảm tạ cũng là cảm tạ thái tỷ tỷ diệp nam tức khắc vui vẻ nha đầu này cùng chính mình rằng co đúng không liền nói chuyện cũng không chịu yếu đi khẩu phong nha đầu này có điểm ý tứ Khổng thu nhìn Diệp Nam cùng Dương tử huyên đấu võ mồm, nhìn nhìn đông nhiên có chút kinh ngạc nói, gì, như thế nào vị này mỹ nữ, thoạt nhìn có điểm quen mặt đâu, giống như nơi nào nhìn thấy quá giống nhau. Dương tử huyên biểu môi, không lưu tình chút nào, đại thúc, như vậy cũ kỹ liêu mội phương thức, sớm quá hạn hảo không. Trường 608, Long Vương Chi Nữ. Khổng thu bị Dương tử huyên như vậy một trách móc, tức khắc có hai phân xấu hổ. Không, lão đại, ta thật không phải đến gần a, ta nhìn nàng đôi mắt, mi giác. Thật sự rất có một loại quen mắt cảm giác. Khổng thu như vậy nói, Diệp Nam tự nhiên mà vậy cũng theo đi xem Dương Tử Huên đôi mắt mi giác, này một nhìn kỹ, Diệp Nam cũng không khỏi hơi hơi có điểm lăng. Dương Tử Huên nhìn Diệp Nam biểu tình, cũng hơi hơi có chút ngạc nhiên, như thế nào lạc, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy ta quen mắt à? Diệp Nam kinh ngạc gật đầu, ở chính mình trên mặt khoa tay múa chân một chút vị trí, thật đúng là, phía trước ta cũng chưa chú ý xem, ta cũng cảm thấy ngươi mặt mày, nhạc, này một mảnh rất quen mắt giống như cùng ta nhận thức ai quan biết, khổng thu nghe diệp nam như vậy nói, tức khắc cũng có chút kinh ngạc, đúng đúng đúng, lao đại, chính là cái này cảm giác, ngươi cũng như vậy cảm thấy, kia nàng hẳn là giống chúng ta cộng đồng nhận thức ai đi. thái nhã nguyên bản cho rằng khổng thu chỉ là thuận miệng vừa nói, hiện giờ xem diệp nam cũng như vậy nói, cũng có chút ngạc nhiên, nhìn kỹ xem dương tử huyền, cười nói, ta nhưng thật ra không thấy ra tới, bất quá thế gian này tương tự người rất nhiều, có đôi khi nhìn đến tương tự cũng là thực bình thường sự tình. Diệp Nam gật gật đầu, đang chuẩn bị lược qua chuyện này thời điểm, hắn trong đầu lại bỗng nhiên hiện lên một người bộ dáng. Hắn đột nhiên sừng sốt, ánh mắt giữa dòng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Long Vương. Long Vương tên gọi Dương Lăng Thiên, trước mặt cô nương kêu Dương Tử Huên. Dương Tử Huên phía trước đối Diệp Nam lời nói, lập tức hiện lên ở Diệp Nam trong đầu. Sinh ở miêu cương thập vạn đại sơn. Kinh thành phụ thân. Bên vực kẻ yếu trước nay không đã đến văn sát. Diệp Nam nhìn chầm chầm Dương Tử Huên đôi mắt, càng xem càng giống. Đại ma có thần, tuy rằng nam nữ nhìn qua là có chút không giống nhau, nhưng là kia mặt mày chi gian bộ dáng lại là biến không được. Là hắn. Dương Tử Huyên bị Diệp Nam như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm, sắc mặt có vài phần quái quái, kháng nghị nói: "Diệp đại ca, ta kêu ngươi ca, được rồi đi, đừng như vậy nhìn chằm chằm xem, quái ngượng ngùng." Diệp Nam thu hồi ánh mắt, đối với Khổng thu nói: "Ngươi còn không có nhìn ra tới nàng giống ai sao?" Khổng thu ngẩn người, "Ngươi đã nhìn ra?" Diệp Nam gật gật đầu. Đối diện Dương Tử Huyền cũng có chút kinh ngạc hỏi, ngươi nhìn ra cái gì? Diệp Nam cười nhìn Dương Tử Huyền nói, chúng ta còn tính thực sự có duyên phận.